Chương 332, tuyên chiến nguyên nhân thực sự là bởi vì ta. Chương 332, tuyên chiến nguyên nhân thực sự là bởi vì ta. Câu hoa tươi. Thần dự Hoàng triều hướng Tiên Vũ Hoàng triều tiên chiến. Nhìn trước mắt vẻ mặt nước miếng văng tung tóe thất bương tử Dự Hàn Hiên, Diệp Trường ca vẻ mặt kinh dị. Đối với, không sai. Dự Hàn Hiên vẻ mặt ngạo khí 10 phần dám vẻ. Diệp ca, ngươi có thể không biết, đối với cái kia Tiên Vũ Hoàng triều, ta đã sớm thấy mưa mắt. Nhất là cái gì đó đế tử, thật sự coi chính mình là một nhân vật. Lại dám đối với ta Hoàng thị Lộng Tâm, cũng không nhìn một chút chính mình ngốc đứa hạ. Nói xong câu này, Dương Hàn Hiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, vẻ mặt thảo hảo nhìn về phía Diệp Trường Ca. "Hắc hắc, cũng chỉ có Diệp Ca người như vậy mới thích hợp ta hoàn thị, những người khác cũng không đủ cách. Ngươi nói, ta nói có đúng không?" "Diệp Ca, cái này một lần lần nữa đi tới Diệp Trường Ca trên hải đảo." Dương Hàn Hiên đã hoàn toàn bất động. Phía trước vẫn là nửa bước tôn lão đại viên man hắn, cũng không có tăng cảnh giới gì gì đó. Dùng Dụ Dực Thanh Tuyết lời nói mà nói, đừng quá dụ cho người chú mục. Trước neo lấy, mà cái này một lần đi tới Diệp Trường Ca trên hải đảo, Dương Hàn Hiên chính là định nghỉ tại chỗ không đi. Chí ít cũng phải để thăng để thăng một cái tu bi a. Dù sao, người trước mắt, cũng không phải là mình ngoại nhân. Ở Diệp Trường ca trên hải đảo, từ có một lần sáng sớm, chứng kiến Diệp Trường ca từ chính mình hoàng tỷ gian phòng sau khi ra ngoài, dự hàn hiên tâm tính khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Phía trước đối với Diệp Trường ca cung kính, hoàn chân chỉ là cung kính. Hiện tại tuy là cũng vẫn là cung kính, nhưng là nhiều một tầng sức mạnh. Diệp ca là ai, người một nhà? Chính mình tỷ phu. Cái kia chính mình cái này cậu em vợ có thể không phải có thể dính thơm lây rồi hả Vì vậy, cái này một lần đối mặt chính mình hoàng tỷ dự định với người, mang một ít vật tới được sự tình, rực hàn hiên biết sau đó, trực tiếp theo qua đây. Diệp Trường ca không để ý đến rực hàn hiên ý tứ, hàng này nói đều nói không đúng lắm. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trước mắt một nữ tử trên người. Cô gái này là rực thanh tuyết trung tâm thủ hạ một trong, tu vi cảnh giới càng là đạt tới thiên vị trí tôn cảnh giới. Coi như là rực thanh tuyết vì cam đoan đồ đạc đưa đến bên này, thích đáng an toàn hộ vệ. Kỳ thực cái này cũng không có gì không an toàn Dù sao đang cùng thần dược hoàng triều tiếp xúc cái kia cái hải vực, Dược Thanh Tuyết đã sớm ở Diệp Trưởng Ca phân hóa tiểu đảo đạo phụ cận, lấy một cái hải đảo. Mặt trên có tốc hành thần dược hoàng triều một cái không gian thông đạo, chỉ cần từ phía trên đi ra, sau đó là có thể trực tiếp tiến nhập Diệp Trưởng Ca phân hóa hải đảo. Thậm chí cái kia một vùng biển đều có Diệp Trưởng Ca thổ hạ một ít cự long chiến sĩ trong coi. Ân, bây giờ nhìn thủ cự long chiến sĩ, đã để thăng tới bất hủ trí tôn cấp bậc. Sở dĩ, căn bản không tồn tại nguy hiểm gì. Càng nhiều hơn vẫn là Dược Thanh Tuyết làm cho chính mình cái này trung tâm thủ hạ, đến đây cho Diệp Trưởng Ca tiện thể nhắn làm cho Dực Hàn Hiên tiện thể nhắn, coi như hết. Quả nhiên, cái kia là trời vị trí tôn cảnh giới nữ tử, thấy Diệp Trường Ca nhìn mình, chính là trực tiếp mở miệng nói, "Diệp đại nhân, trưởng công chúa phân phó, nói đồ đạc nên cho ngài mang tới." "Đồ đạc? Hoàng tỷ làm sao thứ gì?" Ba Dực Hàn Hiên sử sốt, theo bản năng hỏi một câu, nhưng cô gái kia cũng không trả lời. Điều này làm cho Dực Hàn Hiên trong nháy mắt liền lúng túng, cũng không biết phát, nhãn bị này chính là chính mình hoàng tỷ thủ hạ đắc lực, chính mình đắc tội không nổi. Cú may Diệp Trường Ca mở miệng làm cho Dực Hàn Hiên thoát khỏi cái này một ít lúng túng. Hàn Hiên, ngươi cũng có đoạn thời gian không thấy an Vũ, đi gặp hắn một chút. Có đoạn thời gian? Không đúng, cái này cũng không phải ngày a. Giữ Hàn Hiên trong lòng nhổ nước bọn, nhưng hắn dù sao không phải chân chính không có đầu óc. Biết đây là tương lai mình tỷ phu tìm cho mình dưới bậc thang đầu. Hơn nữa kế tiếp chỉ sợ sẽ là chính mình cái này vị tương lai tỷ phu, cùng với chính mình hoàng tỷ một ít chuyện cơ mật. Ừm, không cần hắn biết đến. Trong lòng mời điểm này, Dư Hàn Hiên chính là gật gật đầu nói, "Ừm, tốt, Diệp ca, ta đây trước hết đi tìm Ang Vũ." ca gật đầu. Dư Hàn Hiên rất nhanh liền rời đi tới đến giờ phút này, Diệp Trường Ca nhìn về phía cô gái kia, đối phương lúc này mới xuất ra một vật. "Diệp đại nhân, đây là trưởng công chúa cho ngài nhắn lại ngọc phù, vốn phải là cho truyền tống ngọc phù, nhưng bởi vì hiện tại nằm ở Đặc Thù Thời Kỳ, không thích hợp truyền âm tiếp xúc." "Đặc Thù Thời Kỳ? Ân, khai chiếc không." Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, sau đó tiếp nhận cái kia ngọc phù. Nhất thời, Diệp Trường Ca đầu góc hiện lên dược thanh tuyết thanh âm. "Nhắn lại không ít, tốt một lúc sau, Diệp Trường Ca lúc này mới nghe xong. "Sở dĩ, đây coi là là bởi vì ta quan hệ, thần Dực Hoàng Triều mới cùng Thiên Vũ Hoàng Triều chiến." Bởi vì dựa theo Dực Thanh Tuyết ý tứ, chỉ cần thần Dực Hoàng Triều cùng Thiên Vũ Hoàng Triều khai chiến, như vậy Thiên Vũ Hoàng Triều cũng sẽ không gây sự với Diệp Trường Ca. Rất hiển nhiên, Dực Thanh Tuyết đối với Diệp Trường Ca với Thiên Vũ Hoàng Triều sự tình, nhưng là hết sức rõ ràng. Đây coi như là trợ giúp Diệp Trường Ca. Bất quá, chuyện như vậy, tự nhiên cũng không khả năng thật là bởi vì này một điểm. Không phải là nói nhảm sao? Tuy là Dực Thanh Tuyết dùng một ít mà cớ, đã cái gọi là phân tích lợi hại gì gì đó, nhưng chân chính có thể quyết định hướng Thiên Vũ Hoàng Triều chiến, tự nhiên là thần Dược Hoàng Triều những thứ kia chân chính cao tầng thần dược nhất tộc những cường giả kia, mà ở thần dược nhất tộc bên trong cao tầng cường giả, chí ít đều là chuẩn đế cấp thực lực. Tuy là dược thanh tuyết tổ gia gia dược không minh tấn cấp chuẩn đế cấp, đáng nhắc tới chính là, dược không minh thật lòng là một thời đại thiên tri tiêu tử. Tuy là làm lỡ rồi nhiều thời gian như vậy, thậm chí kém chút nữa triệt để chết ra, nhưng nhiều năm như vậy cũng không phải là lãng phí một cách vô ích. Nhiều năm tích lũy, làm cho dược không minh dịn nhìn chuẩn đế sau đó, vượt thần dực nhất tộc nội tình, càng là thẳng đâm tới chuẩn đế tam tinh cảnh giới. Phải biết rằng chuẩn đế bên trong tinh cấp đề cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bình thường tu luyện một chút, ngàn năm có thể để thăng một cái tinh cấp, cái kia cũng đã là tuyệt đối thiên tài. Càng nhiều hơn chính là có người đột phá chuẩn đế cảnh giới sau đó, dừng lại ở chuẩn đế nhất tinh cảnh giới, mấy nghìn bên trên thời gian vẫn năm. Dừng lại vài bạn năm thời gian chuẩn đế nhất tinh cường giả, cũng không phải số ít. Thậm chí rất nhiều chuẩn đế nhất tinh cảnh giới cường giả, đang đột phá chuẩn đế cảnh giới sau đó, cả đời dừng bước không tiến lên. Vì vậy, giữ không minh một lần vượt tới chuẩn đế tam tinh cảnh giới, đây đã là cực kỳ khoa trương chuyện quân. Dĩ nhiên, cho dù là đến rồi chuẩn đế tam tinh cảnh giới Cái kia Dực Không Minh ở thần vực nhất tộc tuy là có chân chính cao tầng quyền pháp biểu, nhưng là không phải là tuyệt đối. Thần dực nhất tộc lão bài chuẩn đế, thậm chí cảnh giới cao thâm chuẩn đế, nhưng cũng là có không ít. So với những cường giả này, Dực Không Minh cái này tân sinh chuẩn đế, cho dù là sở hữu chuẩn đế tam tinh cảnh giới, vậy cũng không có ảnh hưởng toàn bộ thần dực nhất tộc năng lực. Chương 333, Dực Thanh Tuyết cái này nữ hoàng chi vị, ổn. Chương 333, Dực Thanh Tuyết cái này nữ hoàng chi vị, ổn. Câu hoa tươi. Không Minh tấn cấp chuẩn đế, trở thành thần vực nhất tộc cao tầng một trong nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến thần vực nhất tộc quyết sách phương hướng. Nhưng này thần vực hoàng triều hướng tiên vũ hoàng triều tiên chiến môn nhân, kỳ thực xét đến cùng vẫn là ở chỗ Diệp Trường Ca. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Diệp Trường Ca những thần kiếm cấp tạo nguyên quả, làm cho thần vực hoàng triều có đầy đủ sức mạnh. Vô luận là thần vực hoàng triều vẫn là tiên vũ hoàng triều, hoặc là phải nói thế lực càng lớn, liền sở hữu càng thêm nhiều cường giả. Nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều cường giả ở trong chinh chiến lạc, hoặc là trọng thương rồi. Thần nhất tộc bên trong liền sở hữu hơn phân nửa chuẩn đế, trên người đều nhất định có thế, hoặc nhẹ hoặc nào. Nhẹ chỉ có thể phát huy toàn thắng thời kỳ 78 thành thực lực, nghiêm trọng so với phía trước vực không minh cũng tốt không được nhiều lắm, đều là ở tọa tử quan. Có thể trên thực tế, coi như tọa tử quan, vậy thật ra thì đều có thể nói là đang chờ chết mà thôi. Chân chính có thể phá trước rồi lẫn nhân, ít đến thấy thương. Thậm chí tỷ lệ so với chuẩn đế tấn cấp đại đế đều không cao hơn bao nhiêu. Như vậy chuẩn đế tự nhiên không thể được cho chiến lược. Mà cái này chủng chuẩn đế ở thần dực nhất tộc bên trong ngược lại là nhiều nhất, bởi vì vô số năng tích lũy lại tới, trọng thương chuẩn đế cũng không thiếu. 520 thậm chí nếu không phải thần dược nhất tộc sở hữu đặc tù phong ấn thủ đoạn, có thể mang chuẩn đế người nào chết trạng thái phong ấn, lấy loại khác phương thức sống sót xuống phía dưới. Có thể mặc dù là như vậy phong ấn thủ đoạn, cái kia không khả năng 100% phong ấn sinh cơ, không có mở ra phong ấn phía trước, ai cũng không biết bị phong ấn nhân rốt cuộc là có phải hay không còn sống. Trên thực tế, cái này một lần giải phong bên trong, thần dược nhất tộc thì có mấy cái bất hủ trí tôn, cái loại này bất hủ chi thể bị đánh ngửa, không cách nào khôi phục bất hủ chí tôn. Tuy làm phong ấn có thể bảo lưu tính mạng của bọn họ, nhưng phong ấn thời gian quá dài, Trong đó có hai cái bị phong ấn thời gian, đều vượt qua 10 năm. Cái này vừa cởi phong trực tiếp hóa thành cho tàn, triệt để vỡ nát. Thậm chí trong đó một cái cũng không kém như vậy, cái kia nguyên bản vỡ nát bất hủ chi thể đang mở phong chi phía sau, thì càng thêm tan vỡ như nát. Mắt thấy liền nhãn triệt để bỏ mình. Vừa vận ở đúng lúc đi lên một viên 10 năm thần cấp thọ nguyên quả, cuối cùng bảo trụ rồi tính mệnh. Bất quá, người như vậy mượn phong ấn bảo lưu sinh cơ, kỳ thực ý nào đó mà nói, cùng chết rồi không có gì khác nhau. Cho dù là bởi vì thần cấp thọ nguyên quả cuối cùng còn sống, tu vi cảnh giới cũng không có cái gì tiến bộ. Dư Không Minh cũng chính bởi vì điểm này, nhờ vậy mới không có tuyển trạch biện pháp như thế. Đối với hắn cao ngạo như vậy nhân mà nói, cho dù là triệt để vẫn lạc, cũng sẽ không lựa chọn bị phong ấn trạng thái hơi tàn kéo dài. Nói tóm lại, cái này một lần bởi vì dục thanh tuyết quan hệ, đưa tới thần dực nhất tộc quá khứ bị thương một ít cường giả, đều triệt để khôi phục. Thậm chí một vị trong đó lấy bế tử quan trạng thái chuẩn đế, cũng là bởi vì thần cấp thọ nguyên quả khôi phục sau đó, cảnh giới được tăng lên. Trực tiếp từ chuẩn đế bắt tinh cảnh giới, đột phá mang chuẩn đế cựu tinh cảnh giới. Chuẩn đế cấp tu vi đẳng cấp, tinh cấp càng cao càng là khó có thể đạt thang đồng dạng tinh cấp càng cao, có thực lực, cũng lại càng tăng cường đại. Nói không khoa trương chút nào một câu, một cái ai đế cựu tinh cảnh giới cường giả, thường thường có thể ảnh hưởng một cái hoàng triều cấp chiến tranh đi hướng. Sở hữu chuẩn đế cấp cường giả đều khôi phục. Quan trọng nhất là bởi vì thần cấp thọ nguyên quả hiệu quả đặc biệt, kế tiếp ít nhất một năm, hoặc là nhiều thời gian hơn, đều sẽ bảo lưu thân thể đỉnh phong nhất chiến lược. Đây chính là có thể để cho tự thân bộc phát ra 10 phần chiến lược trạng thái. Thậm chí có những người này còn có thể phát sinh vượt lên trước tự thân 10 phần, cụ bị 12 thành chiến lực. Đây chính là cực kỳ khó được cơ hội. Mặc dù không thiếu chuẩn đế cấp tương giả, đều muốn thừa dịp thời gian này tiến hành một phen tu luyện. Nhưng ở Dực Thanh Tuyết lớn mật dưới sự đề nghị, cũng chính là tấn công thiên vũ đề nghị của Hoàng Triều. Điều này làm cho không ít thần dực nhất tộc cao tầm độc lòng. Không sai, lấy thần cấp thọ nguyên quả mang đến trạng thái tốt cùng, dùng để tu luyện sắc thực thu hoạch rất tốt. Nhưng này cùng cầm xuống một cái hoàng triều chỗ tốt, còn kém rất nhiều. Quan trọng nhất là có thể bảo trì thân thể trạng thái tốt cùng hiệu quả, nhưng là thời gian tồn tại hạn chế. Hơn nữa trên cơ bản cũng không dài. Đường nói đối với chuẩn đế cấp tương giả, Cho dù là đúng không mục nát trí tôn cường giả như vậy, một năm 10 năm tu luyện căn bản không khả năng để thăng một cái tinh cấp. Nhưng nếu là cầm xuống Thiên Vũ Hoàng triều nói, cái kia lấy được chỗ tốt, có thể to lắm. Thậm chí có lẽ có thể cho thân dự Hoàng triều nhảy, trở thành thất tinh hải vực mạnh nhất thế lực. Đồng thời thân dự Hoàng triều cũng có thể vì vậy, đạt được khổng lồ tài nguyên. Vô luận là bồi dưỡng ngôi chiến lực, vẫn là để thăng cao cấp chiến lực, đều là sở hữu chỗ tốt lớn. Vì vậy, đề nghị như vậy rất nhanh thì được công nhận. Thậm chí thân dự nhất tộc những thứ kia chuẩn đế cấp cường giả, đều trải qua một lần đại khai thương nghị. Dực Thanh Tuyết có thể trở thành bọn họ thần Dực Hoàng triều vị thứ nhất nữ hoàng. Dĩ nhiên, cũng không khả năng trực tiếp cái này dạng lập hoàng vị. Tuy là lấy Dực Thanh Tuyết mang tới những thần kia cấp thọ nguyên quả, cũng đã đầy đủ làm được điều này. Thế nhưng nha, cao tầng tóm lại là có chút không giống ý tưởng. Hách, hoặc có lẽ là bao nhiêu cần một ít trên mặt mửa cớ. Dù sao thần Dực Hoàng triều không thể lập nữ hoàng, nhưng là bọn họ những cao tầng này rất sớm phía trước liền quyết định quy tắc. Nếu không phải Dực Thanh Tuyết cái này một lần, làm ra làm cho thần Dực nhất tộc cái này dạng ảnh hưởng to lớn, những cao tầng này còn sẽ kiên trì như vậy vi tác xuống phía dưới. Bây giờ nói, trên căn bản đã là đồng ý sở dĩ, hiện tại chỉ cần ở trận này chiến tranh bên trên, làm ra nhất định công tích, dự Thanh Tuyết là có thể trở thành nữ hoàng. Diệp Trường cả gương mặt của quái. Bởi vì này từ trên căn bản mà nói, Thần Dực Hoàng Triều đối với Tiên Vũ Hoàng Triều khiên chiến, thật sự chính là nguyên nhân bởi vì hắn. Hơn nữa chăm chú mà nói, dự Thanh Tuyết trở thành Thần Dực Hoàng Triều vị thứ nhất nữ hoàng, trên cơ bản đã là ổn. Tất cả công tích, tự nhiên cũng chính là một câu trả lời hợp lý. Diệp Trường ca nhưng mà biết, cái này dạng cấp số chiến tranh, trên cơ bản đều là cao cấp chiến lược quyết định. Dược Thanh Tuyết không có khả năng điều động chuẩn đế cấp chiến lực. Sở Dĩ, công thích gì gì đó, vẫn thật là chỉ là một cái lấy cớ. Bất quá nha, đối với tình huống như vậy, Dược Thanh Tuyết vẫn là đưa ra một điều thỉnh cầu. Nàng muốn cho Diệp Trường Ca trợ giúp nàng tu luyện một nhóm, tận khả năng cường đại chiến sĩ. Cái này một lần Dược Thanh Tuyết nhưng là phái ra, chọn một vạn danh trung tâm nàng coi trọng, thậm chí trung tâm đến cái này một vài người, đã biết rồi nàng cùng Diệp Trường Ca quan hệ giữa. Chân chính thân binh. Sở Dĩ, Dược Thanh Tuyết mới đánh tính làm cho Diệp Trường Ca bồi dưỡng một phen. Thậm chí còn nói thẳng một câu, Đây không phải là giúp ta bồi dưỡng thân mình, là giúp ngươi chính mình. Chương 334, thần cấp pháp tắc chi quả cầu mặt tươi. Chương 334, thần cấp pháp tắc chi quả cầu mặt tươi. Giúp ta chính mình. Chứng kiến Dực Thanh Tuyết cái này dạng lý trực khí trắng nói, Diệp Trường Ca đều không biết nên nói như thế nào. Nhưng này cũng không có sai a. Thậm chí Diệp Trường Ca đều có thể tưởng tượng ra được, Dực Thanh Tuyết ở thu một câu nói này thời điểm, trong lòng nhắc nhở cái gì? Ta ngay cả người đều là ngươi, ta thân binh không phải sẽ là của ngươi thân binh sao? Ân, Diệp Trường Ca cũng là nghĩ như vậy. Thậm chí nếu không phải cự long quân đoàn cự long chiến sĩ, quá mức là thủ, đều là sở hữu cự long huyết mạch người, hơn nữa thấp nhất đều là hoàng kim cự long huyết mạch, thậm chí bây giờ còn có thần thánh hoàng kim cự long cự long chiến sĩ, sở hữu cái này dạng huyết mạch chiến sĩ, nếu chỉ là 3 năm cái lời nói, thần dực nhất tộc cao tầm tối đa cho rằng dược thanh tuyết vận khí tốt, nhưng nếu là nhiều hơn một nhóm người, đừng nói nhiều, chính là ba chục năm chục cái, sợ rằng cũng không giống nhau, không đúng đều cho rằng dược phản bội thần nhất tộc, hoặc là bị một cái cường đại cự long nhất tộc đã khống chế, đó mới gọi phiền toái đâu. Vất quá Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không coi vào đầu phiền phức, bởi vì này một lần, dù thanh tuyết nhưng là mang cho hắn không ít thứ tốt. Y cứ coi như là không có mấy thứ này, lấy Diệp Trường Ca phía trước tài nguyên, đó cũng là có thể bồi dưỡng được làm cho Dược Thanh Tuyết hài lòng thân binh. Mà Dược Thanh Tuyết mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng mà nói, cái này một vạn danh thân binh đều có thể đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới, cái kia cũng đã là cực kỳ tốt. Bất quá, Diệp Trường Ca định cho Dược Thanh Tuyết tới một lần kinh hách một dạng kinh hỉ. Không sai, Diệp Trường Ca dự định đem Dược Thanh Tuyết cái này một danh thân binh Đều cho để thằng tư bất hủ trí tôn cảnh giới Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là những thứ này thân binh đối với hắn dâng lên đầy đủ trung thành chỉ số nếu như trung thành trị số không đủ đó chính là thánh vị trí tôn cảnh giới tốt lắm trung thành trị số không đủ 50 điểm vậy thánh vị tríônn nhất tinh cảnh giới quá miễn cưỡng của dưỡng trung thành trị số 70 điểm trở xuống vậy thánh vị trí tôn ngũ tinh cảnh giới trung thành trị số nếu là có thể đạt được 80 điểm trực tiếp bên trên thánh vị trí tôn cựu tinh trung thành trị số nếu có thể đạt được 90 điểm Diiệp trường ca có thể suy nghĩ làm cho như vậy thân binh trực tiếp để thằngơ bất hủ trí tôn cảnh giới Bởi vì trung thành chỉ số nếu như đạt được 90 điểm lời nói, cái kia trên cơ bản sẽ không cải biến cái gì, chỉ sẽ từ từ để thăng trung thành chỉ số. Điểm này, Diệp Trường Ca đã rất nhu nhuyễn. Nếu là có thể đạt được mát trị số 100 điểm, đừng nói nhảm, trực tiếp bất hữu chí tôn đi tới. Bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, đem thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới chiến sĩ, trực tiếp đẩy lên bất hủ trí tôn cảnh giới, cái kia đều không gọi chuyện. Bởi vì Diệp Trường Ca chờ mong đã lâu pháp tắc chi tâm, rốt cuộc cái này một lần bị Dực Thanh phái người mang tới. Bất quá, cái này pháp tắc lòng chính sắt tên, chắc là pháp tắc chi quả mới đúng. Diệp Trường ca trực tiếp lựa chọn đem thần cấp hóa, cuối cùng biến thành thần cấp pháp tác chi quả. Pháp tác chi quả vốn chỉ là có thể để thăng pháp tác chi lực thánh linh vật. Mặc dù không có cụ thể hạn chế, nhưng sử dụng vượt lên trước 3 viên pháp tác chi quả phía sau, phía sau hiệu quả liền đại biên độ yếu mất. Năm viên sau đó, cơ hộ không có bất kỳ hiệu quả nào. Hơn nữa tối đa chỉ có thể để thăng thánh vị trí tôn tất tinh cảnh giới pháp tác chi lực. Đi lên nữa, cũng không phải là không thể để thăng, có thể hiệu quả thì không được. Tí như, một cái thánh vị trí bắt tinh cảnh giới cường giả, Sử dụng 5 viên pháp tác chi quả chưa chắc có thể tấn cấp Thánh vị trí Tôn cựu Tình cảnh giới. Dĩ nhiên, nếu như bản thân tư chất cao nói, vậy cũng được không có vấn đề. Vất quá, cho dù là tư chất như thế nào đi nước cao, cũng không khả năng làm cho Thánh vị trí Tôn cựu Tình cảnh giới cao thủ, mượn 5 viên cái này pháp cắt chi quả tấn cấp Thánh vị trí Tôn Định phong cảnh giới. Có thể tại Diệp Trường Ca đem cái này pháp cắt chi quả tiến hành thần cấp hóa phía sau, cái kia nhưng là khác rồi. Thậm chí chứng kiến cái này thần cấp pháp chi quả độ giảm thuộc tính, Diệp Trường Ca càng là tương đối thỏa mãn. Thần cấp pháp chi cây hạt quả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 Thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên Chí Thánh vị trí Tôn đỉnh phong. Thập phẩm thần cấp pháp tác chi quả, đoạn năm thành thụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể đem thánh vị trí tôn tổn cùng pháp tắc trí lực cấp tốc chuyển hóa thành bất hữu chi lực. Tuy là cái này thần cấp pháp tác chi quả mỗi một cái phân cấp, chỉ có thể sử dụng một cái. Nhưng hiệu quả như vậy quá mạnh mẽ. Kết quả Diệp Trường Ca những thần kia cấp trí tôn quả, cùng với thần cấp vô tận chi hoa, cái này tướng một cái người bồi dưỡng đến bất hữu chí tôn cảnh giới, vậy như chơi bựa. có cái này thần cấp pháp tắc chi quả phía sau, cụ bị bồi dưỡng được bất hủ trí tôn thủ đoạn nhìn lấy thần cấp pháp tác chi quả quảth tính Diệp trường ca thỏa mãn được đầu bởi vì này thần cấp pháp tác chi quả đạt được thập phẩm sau đó nhưng là có thể đem pháp tác tri lực cấp tốc chuyển hóa thành bất h lực chỉ cần sở hữu bất h chi lực vậy có thể tấn cấp bất hủ trí Tôn có cái này thập phẩm thần cấp pháp tác chi quả cái kia bồi dưỡng bất hủ trí tôn tự nhiên là đơn giản hơn nhiều đến lúc đó hướng trồng cho không gian chờ đợi tu luyện như vậy một đoạn thời gian tự nhiên là có thể tấn cấp bất hủ trí Tônn không thể không nói Cái này thần cấp pháp tắc chi quả có thể tốc hành bất hủ trí tôn, nhưng là phải thật tốt và bỏi. Chương 335, rất tốt, cái này một lần thật có thể tốc hành bất hủ trí tôn cầu hoa tươi. Chương 335, rất tốt, cái này một lần thật có thể tốc hành bất hủ trí tôn cầu hoa tươi. Cái này thần cấp pháp tắc chi quả thập phẩm giai cấp, cần một thời gian và năm, tài năng mới có thể bồi dưỡng thành quen thuộc đi ra. Mà lấy Diệp Trường Ca bây giờ đối với trọng trọ không gian thi hành mỗi vạn lần thời gian gia tốc, đây cũng là cần hơn 1 tháng thời gian. Ách, từ hướng này nhìn lên, cái này hơn 1 tháng thời gian. Dường như cũng không dài ạ. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này một viên thần cấp pháp tác chi cây an quả sau khi chín, nhưng là có thể kết quả trực tiếp 108 quả. Cho dù là toàn bộ lấy trong nháy mắt thành thục biến hóa tiến hành bồi dưỡng, dược thanh tuyết cái này một vạn danh thân binh, coi như đều bồi dưỡng đến bất hủ trí tôn cảnh giới. Cái này cũng liền 100 cái trồng chọn không gian cũng không cần. Rất dễ dàng. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cũng định, trước lấy trong nháy mắt thành thục biến hóa trực tiếp để cao ra 200 quả thần cấp pháp tác chi cây an quả kết xuất thập phẩm thần cấp pháp tác chi quả. Hơn 1 tháng thời gian, không cần cái này 200 cái trồng chọn không gian cũng là có thể trước giờ đạt được 21600 cái bất hộ chi tôn. Làm ăn này rất có lợi. Thậm chí ở Diệp Trường Ca trong kế hoạch, chỉ cần cự long chiến sĩ bên trong đều có ngàn cái, hoặc là nhiều hơn chút một vạn cái cự long chiến sĩ, bằng vào tự thân lĩnh vực lĩnh ngộ ra thuộc tính khác nhau pháp tắc chi lực cùng với bất hủ chi lực, cái kia cũng đã đủ rồi. Lời còn sót lại, còn lại cự long chiến sĩ hoàn toàn có thể từ dung nhập hơn vạn cái, bất đồng cự long chiến sĩ bất hộ lực hại đảo trong lĩnh vực, lấy phòng chế phương thức tu luyện ra bất hộ chi lực. Cái này đủ rồi. Hơn nữa theo Diệp Trường Ca, nếu như chờ dưới tay mình cự long chiến sĩ Nếu là có thể đạt được bất hủ trí tôn cấp số lượng, đạt được một vạn người lời nói, như vậy tạo thành cự long huyết mạch pháp tắc không gian, sợ rằng đều có thể ngự sát một dạng chuẩn đế đi. Diệp Trường Ca sở lên cầm trầm tư. Bất quá, cụ thể chuẩn đế cấp cường giả, đến cùng sở hữu thực lực rất mạnh, Diệp Trường Ca còn không phải rất rõ, chỉ có thể chân tránh cùng một cái chuẩn đế cấp cường giả thử một lần. Chờ, các loại, ta có hay không có thể tù binh một cái chuẩn đế cấp cường giả? Diệp Trường Ca hai mắt hơi sáng lên, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại thân dư Hoàng triều cùng Tiên Vũ Hoàng triều khai chiến, có thể cho dự thanh tuyết phối hợp một chút, sau đó cầm xuống một cái chuẩn đế cấp tương giả. Bất quá, cái ý niệm này cũng chỉ là xuất hiện một cái, Diệp Trường ca cũng không có miệt mái theo đuổi. Bởi vì dược thanh tuyết cái này một lần khiến người ta mang tới đồ đạc, có thể không phải liền chỉ là một cái pháp tắc chi quả. Khi thực bèn bèn là một cái pháp tắc chi quả mang tới chỗ tốt, để Diệp Trưởng ca rất hài lòng. Ngoài ra, còn có những thứ khác linh vật. Thì như, một loại tên là ba vị linh tôn quả linh vật. Đây là có thể để thăng hạng vị trí tôn cùng với trung vị trí tôn, còn có thượng vị trí tôn linh vật. Thân cấp hóa phía sau, Diệp Trường Ca lại càng hài lòng. Thần cấp 3 vị linh tôn cây ăn quả, đặc thụ thần cấp thánh linh vận, 1 năm sẽ thành quen thuộc, một lần có thể kết quả 100 linh tán quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm thần cấp 3 vị linh tôn quả, năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, hạ vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến hạ vị hạ vị trí tôn tăng tinh. Nhị phẩm thần cấp 3 vị linh tôn quả, 3 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, hạ vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái cấp, tối cao có thể tăng lên đến hạ vị trí tôn lục tinh.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 50 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, chúng vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái cấp, tối cao có thể tăng lên đến trung vị trí tôn cửu tinh. Thất phẩm thần cấp 3 vị linh quả, trong năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thượng vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái cấp, tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn tam tinh. Bát phẩm thần cấp 3 vị linh quả, 300 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thượng vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái cấp, tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn lục tinh. Cửu phẩm thần cấp 3 vị linh quả 500 năm thành tụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thượng vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn cựu tình. Cái này thần cấp 3 vị linh tôn quả hoàn toàn chính là đối ứng hạ vị trí tôn, trung vị trí tôn, cùng với thượng vị trí tôn cái này 3 đẳng cấp tăng lên đang dự. Hơn nữa mỗi một cái phẩm cấp đều có thể để thăng 3 cái tinh cấp. Đây hoàn toàn có thể để cho mới vừa đột phá tới tôn cấp nhân, cấp tốc đạt được hạ vị trí tôn cựu tinh cảnh giới. Sau đó, tu luyện một phen tấn cấp trung vị trí tôn phía sau, liền trực tiếp bên trên trung vị trí tôn cửu tình cảnh giới. Vừa đột phá thượng vị trí tôn cảnh giới, là có thể tốc hành thượng vị trí tôn cựu tinh cảnh giới. Tuy là không thể trợ giúp tấn cấp, nhưng loại này đạt thù nhưng là cực kỳ khoa trương. Nếu như phía trước có cái này thần cấp 3 vị linh tôn quả lời nói, như vậy vô luận là Khôn Thiên chiến thần nhất tộc nữ võ thần, vẫn là nguyên tố tinh linh nhất tộc những thứ kia nguyên tố tinh linh, cái này sợ rằng chỉ cần tu luyện 1 2 tháng, là có thể từ mới vừa tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới, trực tiếp đạt được thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí đột phá tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới cũng là vô cùng có khả năng. Bất quá, điểm này kỳ thực cũng không có quan hệ Bởi vì Diệp Trường Ca trên tay còn có thần cấp Phá Giới cỏ. Phá Giới Cổ là một loại đặc thù linh vật, mặc dù không là thánh linh vật. muốn lấy Phá Giới Cổ luyện chế được Phá Giới Đan, cũng là tương đương với thánh linh vật một dạng đan dược, có thể phụ trợ trí Tôn cấp tấn cấp. Vô luận là hạ vị Chí Tôn tấn cấp, trung vị trí Tôn cảnh giới, vẫn là thánh vị trí Tôn tấn cấp bất hộ trí Tôn cảnh giới, cũng đều là hoàn toàn có thể. Nhưng ở Diệp Trường Ca đem thần 5.5 cấp hóa thành thần cấp Phá Giới phía sau, nay cũng không cần luyện chế thành dược. Thần cấp Phá Giới Cổ, thù thần cấp linh vật, 10 năm sẽ thành quy thuộc, đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao triệu quả cần mạnh. 10 năm thần cấp phá giới cổ, 10 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới có thể tấn cấp trung vị trí tôn. Trong năm thần cấp phá giới cổ, trong năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, trung vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới có thể tấn cấp thượng vị trí tôn. Ngàn năm thần cấp phá giới cổ, ngàn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới có thể tấn cấp thánh vị trí tôn. Vạn năm thần cấp phá giới cổ, vạn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau Có thể đem thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới tu luyện ra bất hữu lực tỷ lệ, chỉ ít để thăng ba thành. Chương 336, tiếp cận thần linh vật thần cấp bất hủ linh thảo cấu hóa tươi. Chương 336, tiếp cận thần linh vật thần cấp bất hữu linh thảo cấu hóa tươi. Cái này vài loại để thăng tới tôn cấp tinh cấp thần cấp linh vật, thêm lên cái này thần cấp phá giới có nhất định chính là tuyệt phối. Nói không khoa trương chút nào một câu, Diệp Trường Ca bây giờ muốn người đạt được bất hủ trí tôn cảnh giới. Vậy có thể đạt được bất hữu chí tôn cảnh giới. Thậm chí thấp nhất tầng thứ cũng có thể làm cho sự thăng cấp, một đường để thăng đi lên, trực tiếp đạt được bất hữu chí tôn cảnh giới. Suôn nữa còn là trực tiếp bất hộ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Bởi vì ở Dực Thanh Tuyết cái này, một lần còn chuẩn bị một loại đặc thụ thánh linh vật. Đây là tiếp cận thần linh vật đặc thụ thần linh vật. Linh vật chia làm một dạng, hi hữu, cùng với đặc thụ ba loại loại khác. Cái này dạng có thể nói như vậy, đối với tu luyện có lợi chỗ, một dạng dược thảo cũng có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Nhưng trên cơ bản chỉ đối với cực thấp tầng thứ cảnh giới. Dược thảo bên trên chính là linh dược, sau đó mới là linh vật. Mà linh vật bên trên chính là thánh linh vật. Nhưng thánh linh vật bên trên vẫn tồn tại đặc thụ hơn thần linh vật. Đối với thần linh vật, Diệp Trường ca ngược lại là rất bất kỳ. Bất quá, dựa theo dược dự thành thuyết thuyết pháp, thần cấp vô tận chi hoa mặc dù chỉ là đặc thủ thánh linh vật, nhưng kim sắc thần cấp vô tận chi hoa đã thuộc về thần linh vật phẩm y. Đây cũng chính là nói, ở Diệp Trường Ca 14 nơi đây, một ít đặc thủ thần cấp thánh linh vật công hiệu quả, có thể sánh ngang thần linh vật. Nếu như cái này dạng một so sánh, cái kia thần cấp thần linh vật chẳng phải là càng thêm đặc thủ. Diệp ánh sáng, đáng tiếc lấy hắn giờ, vẫn là không cách nào đổi dưỡng được cho đế. Tối cao chỉ có thể là bất hộ chí tôn đỉnh phong giới. Thân sở hữu hoàn chỉnh bất hộ thể bất hộ tôn đỉnh phong giới. Diệp Trường Ca túi đầu nhìn mình trên tay một gốc cây bình thường không có gì lạ cỏ nhỏ. Tuy là nhìn qua gốc cây này có bình thường không có gì lạ, nhưng lại là tản ra một tia bất hộ lực khí tức, bất hủ linh hảo. Cụ bị bất hộ lực đặc thù linh hảo. có thể trực tiếp làm cho bất hủ chí tôn để thăng bất hủ lực đặc thụ thánh linh vật. Đây cũng là dược thanh tuyết cái này một lần lấy ra tối cao tầng thứ lộ đạt. Tuy là Diệp Trường Ca cũng tâm động không nớt, bởi vì cho dù là một gốc cây bình thường bất hộ linh thảo, vậy cũng có thể để cho Thánh vị chí tôn định phong cảnh giới cao thủ, sau khi dùng, trực tiếp giác tỉnh tu luyện ra bất hộ chi lực. Sau đó là có thể trực tiếp tấn cấp bất hủ trí tôn cảnh giới. Dĩ nhiên, nếu như tuyển trạch cái này dạng sử dụng, cái này đúng không mục nát linh thảo mà nói, hoàn toàn chính là lãng phí. Nếu như bản thân liền cụ bị bất hủ lực bất hủ chí tôn, dùng bất hủ linh thảo đều có thể nhờ vào đó để thăng không ít bất hủ chi lực. Thậm chí cũng không mục nát trí tôn nhất tinh cảnh giới, trực tiếp 2 lít 2 cấp, đạt được bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới, đều là hoàn toàn có thể. Bởi vì một bụi bất hủ linh thảo ẩn chứa trong đó bất hủ chi lực chính là cụ bị nhiều như vậy. Dĩ nhiên, bất hủ linh thảo mặc dù đối với bất hủ chí tôn cựu tinh cảnh giới cũng có thể tăng thêm một ít bất hủ chi lực có thể tấn cấp bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới liền hiển nhiên không thể nào bất hủ trí tôn cảnh giới tinh cấp trong lúc đó cũng bị bất hủ chi lực nhưng là sai biệt tương đối lớn một buổi có lẽ có thể để cho một vị bất hủ trí tôn nhất tinh cường giả trực tiếp để thăng tấn cấp đến bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới nhưng nếu là bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới cường giả dùng một bộ bất hủ Linh thảo nói cũng chỉ có thể để thăng tới bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới tối đa cũng là có thể đạt được bất hủ trí tôn Tam tinh hậu kỳ cảnh giới khoảng cách bất hủ trí tônứ tinh cảnh giới vẫn có một khoảng cách Nếu không phải mục nát trí tôn tam tinh cảnh giới cường giả nói, trừ phi là bản thân liền là bất hủ trí tôn tam tinh hậu kỳ cảnh giới, nếu không, chỉ là một bội bất hủ linh thảo là không có khả năng tấn cấp bất hủ trí tôn tứ tinh cảnh giới. Mà là bất hủ linh thảo lần đầu dùng hiệu quả điều kiện tốt nhất, lần thứ hai sử dụng hiệu quả giảm phân nửa, lần thứ ba lại giảm phân nữa. Ba lần sau đó, liền cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả nào. Đây coi như là bất hộ linh thảo duy hai hai cái chỗ thiếu sót. Nhưng cùng những thứ này so sánh với, bất hộ linh thảo còn có một cái chỗ tốt, đây tuyệt đối là vật siêu đáng giá. Đó chính là dùng bất hộ linh thảo đồng thời còn có thể đối với thân thể tiến hành bất hộ lực diễn luyện. Nói cách khác, cái này không mục nát linh thảo có thể trực tiếp để thăng bất hủ chi thể. Vì vậy, đối với cái này bất hộ linh thảo tiến hành thần cấp hóa sau thủ tính, Diệp Trường Ca càng là mong đợi nhất. Thần cấp hóa thành công. Người thu được đặc thù thần cấp thánh linh vật thần cấp bất hủ linh thảo một bộ. Thành. Đoạn này gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Diệp Trường Ca tâm thần chấn động. Sau đó, sâu hút một khẩu khí. Lúc này mới bắt đầu mở ra thần cấp bất hộ linh thảo độ giáng thổ tính. Sau đó, cái này nhìn một cái, Diệp Trường Ca liền cười không kết miệng. Bởi vì này thần cấp bất hủ linh thảo thuộc tính hiệu quả, có thể sánh bằng hắn nhớ còn phải cho lực, hơn nữa với hắn mong đợi hiệu quả giống nhau. Không phải, so với hắn mong đợi còn tốt hơn một ít. Thần cấp bất hủ linh thảo, đặc thụ thần cấp thánh linh vận, 100 năm sẽ thành quân thuộc, đồng thời mỗi trưởng thành 100 ngày, niên hạn có thể gia tăng một năm, trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả càng mạnh. Nhất phẩm thần cấp bất hủ linh thảo, trong năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái cấp, tối cao có thể tăng lên đến bất hủ chí tôn nhị tinh. Nhị phẩm thần cấp bất hủ linh hạo, 300 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến bất hủ trí tôn tăng tinh. Tứ phẩm thần cấp bất hủ linh hạo, 500 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến bất hủ chí tôn tứ tinh. Ngũ phẩm thần cấp bất hủ linh hạo, 1000 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, bất hộ chí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến bất hộ chí tôn ngũ tinh. Vũ phẩm thần cấp bất hộ linh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 Diên Cổ chinh chiến phù Hà Vương tử cầu hoa tươi, không thể không nói, cái này thần cấp bất hủ linh thảo thuộc tính, quả thực làm cho Diệp Trưởng Ca hài lòng không thể ở thỏa mãn. Bởi vì cho dù là 120 năm thành thục thập phẩm thần cấp bất hủ linh ảo, đối với sở hữu 10 vạn lần thời gian gia tốc trồng trọt không gian Diệp Trường Ca mà nói, đây cũng chính là 120 thiên là có thể thành thục. Thời gian 4 tháng, cái này cũng không nhiều. Duy nhất làm cho Diệp Trường Ca có chút tương đối không hài lòng địa phương, cái kia cũng chỉ có cái này thần cấp bất hộ linh thảo, cũng không phải là linh quả các loại, chỉ có thể một bội một bội bổ bộ dưỡng, bất quá Cái này cũng không có gì quan hệ. Diệp trường ca sở lên cầm trầm tư. Cái này thần cấp bất hủ linh thảo cũng chính là 120.000 năm, cần tương đối dài sự tỉnh nhưng nếu chỉ là bạn năm thời gian, chỉ cần 10 ngày là có thể trồng trọt thành thục một bộ Dù sao trồng trọt bên trong không gian trưởng thành 100 ngày, nhưng chỉ có tương đương với một năm trưởng thành nhân hạ. Ta cái này trồng trọt không gian ở 10 bạn lần thời gian ra tốc giới, một ngày liền có thể bồi dưỡng được ngàn năm nhân đại, cũng chính là thất phẩm thần cấp bất hủ linh thảo. Ừm. Trong khoảng thời gian ngắn, 120.000 chục đại thập phẩm thần cấp bất hữu linh thảo ngược lại là chỉ có thể bồi dưỡng một ít, cũng chính là 3 chục năm chục cái danh đại a. Diệp Trường Ca trong lòng yên lặng tính toán một chút. Trong khoảng thời gian ngắn 4 tháng thời gian của Đao, không cách nào sử dụng 50 cái trọng chọn không gian, ngược lại là không có vấn đề gì. Hơn nữa, bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, thời không chi lực nhưng là có 10 bạn mở không gian, có thể tiến hành 10 vạn lần thời gian ra gia tốc. Sở dĩ, cho dù là trọng chọn không gian không đủ, vậy cũng có thể tạm thời trọng ở bên ngoài. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất Đó chính là 3000 cái chồng chọn không gian bây giờ tiến vào thời gian của đạo, cái này kỳ thực còn không có nhiều như vậy. Thậm chí cho dù là còn lại 1000 cái, ít hơn 3500 cái chồng chọn không gian, đối với Diệp trưởng ca mà nói, đều là hoàn toàn có thể. Bất quá, để bảo đảm có đầy đủ chồng chọn không gian, bảo trì có thể lấy được mới đặc thù thánh linh vật, có thể tiến hành chồng chọn. Đổi mới hạt giống nha. Có thể trên thực tế, đổi mới hạt giống cũng không cần bao nhiêu chồng chọn không gian. Tỷ như, mới vừa tiến hành thần cấp hóa thần cấp bất hộ linh thảo, cái này thấp nhất nhất phẩm thần cấp bất hộ linh thảo, chỉ cần trăm năm là có thể thành tựu. Sở hữu 10 vạn lần thời gian ra tốc trồng trọt không gian, một ngày 10 vạn ngày kế tiếp, đối với 100 ngày thì tương đương với trưởng thành một năm niên hạn thần cấp bất hủ linh thảo. Đây chỉ là thu hoạch nhất phẩm thần cấp bất hộ linh thảo, tiến hành soát thần cấp bất hủ linh thảo mà mong nói, ngày nào đó là có thể đổi mới 10 lần. Cho dù là một lần chỉ ít một hạt giống, vậy cũng có 10 quả. Cái này chỉ là một cái trồng trọt không gian, 10 cái trồng trọt không gian, cái kia thấp nhất đều là 100 hạt giống. Mà trên thực tế, một ngày sau, Diệp Trường Ca lấy 100 cái trồng trọ không gian tới suất thần cấp bất hộ linh thảo hạt giống cũng đã thoát ra sắp xỉ một vạn quả mầm mống. Những mầm mống này ngoại trừ một số ít trồng ở trồng trọt không gian, đại bộ phận đều bị Diệp trưởng Ca khiến người ta hạt giống ở nguyên tố chi hồ khu vực phụ cận. Cũng chính là quay chung quanh trồng trọt không gian thổ địa tiến hành rồi trồng trọt. Tuy là như vậy trồng trọt một ngày xuống tới, chỉ có thể coi là một ngày, 100 ngày cũng không phải tương đương với trưởng thành một năm nhân hạn, mà lại như trước 100 ngày. Nhưng 10 vạn lần thời gian ra tốc giới, một ngày cũng là hơn 270 năm. Dĩ nhiên, bởi vì không phải thuộc về trồng trọt không gian, không gì sánh được phù hợp thần cấp mất hộ linh thảo trưởng thành hoàn cảnh. Ở bên ngoài Cổ Tiêu Hao không ít nguyên tố chi lực, nhưng có nguyên tố chi hồ ở, Diệp Trường Ca cảm thấy căn bản cũng không cần lo lắng điểm này. Bất quá, Trong chọn thần cấp hóa vật, thật sự là nhiều lắm, đưa tới ta cái này, nguyên tố chi hỏa cũng vô pháp tiếp tục tốn chữ nguyên làm nước. Đứng ở thần thánh sinh mệnh chi thụ một cái chỗ cao, nhìn lấy toàn bộ hải đảo, Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái. Hiện tại hắn toàn bộ hải đảo trồng chọn quá nhiều thứ, thần cấp dư liệu, thần cấp linh vật, thần cấp thánh linh vật, mùa dạ, kỳ hữu cùng với là Nhất là ngày hôm qua thần cấp hóa càng nhiều. Ngày hôm qua dược thanh tuyết phái người mang tới, bị diệp trưởng ca thần cấp hóa không biết, ngoại trừ thần cấp bất hủ linh thảo, thần cấp phá giới cỏ, thần cấp pháp tác chi quả cùng với thần cấp ba vị linh tôn quả cái này bốn loại bên ngoài, còn diệp trưởng ca tận lực thần cấp hóa bốn loại để thăng tiềm lực linh vật. Bốn loại linh vật đều là có thể để thăng tới kim sát, cùng với thần cấp tiềm lực. Bất quá, tối cao cũng chính là thần cấp một sao nhất thải tiềm lực. Cái này bốn loại để thăng tiềm lực thần cấp linh vật, cái này một lần thần cấp hóa phía sau, có thể cho diệp trưởng ca thuộc hạ tam đại quân đoàn trở ra chiến sĩ, thu được tấn cấp thần cấp màu sắc rỡ tiềm lực tiện lợi. tam đại quân đoàn dĩ nhiên chính là nữ vọ thần quân đoàn. Nguyên tố tinh linh quân đoàn, cùng với cái kia cự long quân đoàn. Cái này ba cái quân đoàn trong đó hai cái là cao nhất chiến lực. Cự long quân đoàn lại là Diệp trường ca thủ hạng, trọng binh cấp chiến lược quân đoàn. Còn lại chiến sĩ tự nhiên còn rất nhiều. Mà là những thứ này, chiến sĩ đối với Diệp Trưởng ca mà nói, cũng không phải là không hề có tác dụng. Chí ít bây giờ hiện tại Phù Hà đảo bên kia, Phù Hà Vương tử đang ở xuất lĩnh rất nhiều chiến sĩ, ở công chiếm Phù Hà hải vực những thứ kia hải đảo. Ban đầu ở đánh hạ Phù Hà đảo khu vực phụ cận liên minh phía sau, Diệp Trưởng ca tuy là dừng tay, nhưng Phù Hà Vương tử cũng là không có. Bất quá Cái kia lời khi trước, Diệp Trường Ca trên tay không có gì bất hủ trí tôn cấp chiến sĩ, tối cao chỉ là nửa bước tôn giả cấp chiến sĩ. Sau đó, Diệp Trường Ca bản thân bởi vì đảo giới sự tình, bắt đầu tiến nhập giai đoạn chuẩn bị. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Diệp Trường Ca liền phóng phẩm phù Hà đảo bên kia nhịp điệu chiến đấu. Diệp Trường Ca chỉ là tương chiến đấu giao cho phù Hà băng tử, làm cho hắn dẫn người đi chiến chiến. Vì vậy, Diệp Trường Ca thuộc hạ chiến sĩ, số lượng cũng sớm đã phá trăm vạn. Dĩ nhiên, cái này trăm vạn số lượng chiến sĩ bên trong, là Diệp Trường Ca chân chính Hải đảo con dân chiến sĩ, cũng lạ cũng không nhiều cũng chính là trung thành trị số, mát trị số chiến sĩ, cũng không phải là rất nhiều. Bất quá, ở Phù Hà Vương tử bên kia, Diệp Trường Ca tiến nhập đảo giới phía trước, cũng cho đối phương tận lực nuôi dưỡng mấy cái trí tôn cấp chiến sĩ. Mặc dù chỉ là hạ vị trí tôn, nhưng Diệp Trường Ca phương châm chỉ là chinh chiến phù Hà khu vực biên giới hải đảo. Vì vậy, vài tên hạ vị trí tôn cấp chiến sĩ, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa nếu thật là gặp gỡ cái gì địch nhân cường đại, Phù Hà Vương tử còn có thể thu được cự long quân đoán trợ giúp. Đồng thời còn có một chút, vô luận là nữ võ thần vẫn là nguyên tố tinh linh, đều sẽ thỉnh thoảng đi trước phù Hà Hải vực bên kia, đi liên tục tay gì gì đó. Vì vậy, điều này làm cho phù Hà Vương tử chinh chiến căn bản không có gặp gỡ cái gì thất bại. Tuy là đến bây giờ cũng tổn thất không ít người, có thể cái kia chỉ là bình thường chiến sĩ. Sở Hữu trung thành trị số mát trị số những thứ kia Diệp Trường Ca chân chính Hải đảo con dân chiến sĩ, thậm chí đến bây giờ đều không có chết bao nhiêu. Chân chính Hải đạo con dân, Diệp Trường Ca tự nhiên sẽ tiện nghi mà. Đừng nói chính mình trên hải đảo, chính là phù Hà đảo bên kia Hải đạo con dân chỉ cần xuất trinh chiến sĩ, trên cơ bản không có cảnh giới thấp hơn quân hậu cấp, thậm chí cho tới bây giờ, những người đó đều chí ít đã là quân vương cấp, mà cá cả biệt càng là đã đạt được hạ vị trí tôn cảnh giới. Chương 338, chính thức hướng phù Hà trung tâm vùng biển tiến quân cầu hoa tươi. Chương 338, chính thức hướng phù Hà trung tâm vùng biển tiến quân cầu hoa tươi. Phù Hà đảo bên kia chiến sĩ rất nhiều, mà Diệp Trường Ca bản thể Hải đảo đã có thể nói là thuộc về trồng chọn căn cứ một dạng tồn tại. Bởi vì bên kia chiến sĩ tăng thực lực lên, cũng đều là Diệp Trường Ca bản thể trên Hải đảo đối dưỡng ra được thần cấp dư liệu cùng với thần cấp linh vật. Số lượng mặc dù lớn, có thể diệp trường ca bây giờ toàn bộ hải đảo diện tích, nhưng là càng thêm khổng lồ. Sở dĩ căn bản cũng không cần lo lắng không có địa phương trồng trọt. Bất quá, vì bảo trì trồng trọt cao nhất chỗ tốt, diệp trường ca nhưng là đem nguyên tố chi hồ đản sinh nguyên tố chi lực khắp toàn bộ hải đảo. Có thể cũng chính bởi vì điểm này, cái này đưa tới vì bảo trì tuyệt hảo trồng trọt hoàn cảnh, làm cho trồng trọt thần cấp vật trưởng thành chỉ lần này cùng trồng trọt không gian hoàn mỹ hoàn cảnh. Cái này cũng phải cần tiêu hao thập phần to lớn nguyên tố chi lực nhất là bây giờ đột nhiên tăng thêm 12 chủng thần cấp linh vật, cái kia phạm vi lớn trồng trọt sau đó càng sợ hãi hơn. Đối với chính là 12 chủng. Diệp Trường Ca ngày nguồn qua thần cấp hóa linh vật cùng thánh linh vật, cộng lại là 12 chủng. Còn có 4 loại lại là đề thăng thiên phu đặc thù linh vật. Phải biết rằng Diệp Trường Ca trước đó chỉ có một cái đề thăng thiên phu thần cấp thánh linh vật. Đó chính là thần cấp thiên hải thánh thụ. Thần cấp thiên hải thánh thụ, thần cấp 313 thánh linh vật, 10 năm nở hoa, 10 kết quả, 10 năm thành một lần có thể kết thúc 3 viên thần cấp thiên hải Thần cấp thiên quả, sử dụng sau có thể đem huyết mạch tiên phú để thăng một cấp bậc, tối cao có thể tăng lên đến SSS cấp. Nhưng này đồ đạc chỉ là nhằm vào huyết mạch thiên phú. Ở Diệp Trường Ca trên hải đảo, sở hữu huyết mạch tiên phú chiến sĩ kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Đừng xem cự long chiến sĩ cũng có hoàng kim cự long huyết mạch, thậm chí là thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Nhưng chỉ có cá biệt chiến sĩ mới có huyết mạch thiên phú. Đại đa số đều là kỹ năng, huyết mạch kỹ năng. Huyết mạch kỹ năng cùng huyết mạch tiên phú nhưng là hai việc khác nhau. Người trước so với người sau sai nhiều lắm. Kỹ năng chỉ là một cái kỹ năng, mà là tiên phú có thể giác tỉnh mấy cái thậm chí càng nhiều hơn kỹ năng. Tỷ như, Diệp Trường Ca thần cấp Thiên Phú Hải Đảo chi chủ, hiện tại đều đã thức tỉnh rồi mười mấy kỹ năng. Thiên Phú năng lực, y thực chính là kỹ năng thiên phú. Mà dược thanh tuyết cho Diệp Trường Ca bốn loại đề thăng thiên phú linh vật, ngược lại là rất không tệ. Trong đó ba cái trồng trọt sau đó, cho dù là kém nhất cái loại này thần cấp linh vật, cũng có thể trực tiếp làm cho bất luận cái gì một cái thiên phú đẳng cấp đối với D giai cấp người thiên phú, trực tiếp đề thăng tới D cấp. Nhưng mà này còn là số lượng không ít thần cấp linh vật. Thậm chí dù cho chỉ là dựa theo bình thường, ở Diệp Trường Ca trên hải đảo trồng trọt những thứ này linh vật, chỉ cần có cái thời gian mà, 5 năm, diệp trường ca hải đảo người trên, thiên phú thấp nhất đều có thể đạt được D cấp. Không chỉ có là diệp trường ca hải đảo con dân, cho dù là những thứ kia trung thành trị số không có đạt được mát trị số chiến sĩ, thậm chí là những thứ kia cư dân bình thường, mà cái này bốn loại đề thăng thiên phú đẳng cấp thần cấp linh vật, năng lượng cao nhất đem thiên phú để thẳng tới S cấp. Trong khoảng thời gian ngắn lời nói, diệp trường ca cũng vô pháp bồi dưỡng nhiều lắm. Cũng chính là có thể để cho cự long trong quân đoàn số lượng với người, tối đa 1 vạn người hạn mức cao nhất có thể đem bọn họ phú đẳng cấp để thẳng tới S cấp vì là sở hữu cự long huyết mạch, có thể cụ bị chiến lược cường đại. Nhưng nếu là bản thân thiên phú đẳng cấp cao, thực lực kia tự nhiên cũng là tương ứng tăng lên. Đồng dạng là hoàng kim cự long huyết mạch, thậm chí thiên phú cũng giống như nhau dưới tình huống, tiên phú cấp bậc là S cấp cự long chiến sĩ. Cái này cụ bị thực lực, tự nhiên là so với thiên phú đẳng cấp mới là dế cấp cường đại hơn nhiều. Thậm chí hai người đều là không thể hoàn toàn so sánh. Cần phải nghĩ làm đến bước này, Diệp Trường Ca cũng phải làm cho 1200 cái trồng trọt không gian, tiến nhập dài đến mấy tháng thời gian của đạo. Cũng chính là 1200 cái trồng trọt không gian, nếu như nhiều nói Diệp Trưởng ca cũng không dự định làm như vậy. Con trồng chọi ở trồng trọt không gian bên ngoài, cái kia cần thời gian khả năng liền càng thêm dài rồi. Hơn nữa cái này cũng biết tiêu hao to lớn hơn nguyên tố chi lực. Đồng thời ở bảo trì trồng trọt không gian 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái tu luyện, cùng với trồng trọt không gian xung quanh 10 vạn mở tuyệt hào trạng thái. Cái này liền đã cần tiêu hao không ít nguyên tố chi lực. Hiện tại toàn bộ trên hải đảo, phạm vi lớn neo xuống, cái kia tiêu hao nguyên tố chi lực càng là dột lượng. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là cự long chiến sĩ vẫn là còn lại Diệp Trưởng ca bất kỳ hải đảo con dân, đang trợ hải đảo lĩnh vực tu luyện thời gian. Vô luận là tu luyện lĩnh vực hay là tu luyện pháp tắc chi lực, hoặc là tu luyện không được mục nát chi lực, cái này đều phải cần tiêu hao nguyên tố lực, nhất là cảnh giới càng cao, tiêu hao càng nhiều. Cậu thêm Diệp Trường ca bây giờ còn lao thẳng đến sở phụ thuộc Hải Đảo, cùng với sở hữu phân hóa đảo nhỏ, đều mở ra Hải Đảo lĩnh vực đại trận. Đây cũng là một cái tiêu hao nhà giàu. Bây giờ Diệp Trường ca trên Hải Đảo, một phân trung sở tiêu hao nguyên tố chi lực đều sẽ làm cho một gã chuẩn đế kinh hồn tán đảm. Dĩ nhiên, dù vậy, dù cho là tiêu hao như thế, kỳ thực cũng còn không có nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố nước tốc độ nhanh. Dù sao nguyên tố chi hồ nằm ở vạn lần thời gian ra tốc giới, cái này sinh ra nguyên tố nước tốc độ quả là nhanh đến khiến người ta há hốc mồm. Chỉ cho nên bây giờ theo không kịp. Đây cũng là bởi vì Diệp Trường Ca đã bắt đầu đem Phù Hà đảo tiến hành di động. Phù Hà đảo bản thân cũng không phải là rất lớn, có thể tại trở thành Diệp Trường Ca phụ thuộc hải đảo phía sau, liền quyết trương lớn thêm không ít. Thậm chí hiện tại toàn bộ Phù Hà đảo đường kính đã tại không ngừng tôn vệ, cái kia chinh chiến lấy được dưới hải đảo, đường kính vượt qua 3000 km. Vì vậy muốn đem toàn bộ Phù Hà đảo tiến hành di động. Vậy cần tiêu hao nguyên tố chi lực tự nhiên là thập phần to lớn, thậm chí vì bảo trì phù hà đảo ở trên yên ổn, Diệp Trường Ca tiêu hao nguyên tố chi lực khả năng liền càng nhiều hơn. Lúc này mới đưa tới bây giờ Diệp Trường Ca cái kia nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, đã theo không kịp mỗi một ngày tiêu hao. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là không thèm để ý việc này. Tiêu hao nhiều liền tiêu hao nhiều, ngược lại phía trước cũng đã trữ bị đại lượng nguyên tố nước, trên đảo nguyên tố chi lực tuyệt đối đầy đủ. Chỉ ít làm cho phù hạ đạo đạt được một chỗ hải vực, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Sở dĩ tôi đập phù hạ hà hành sự Đây cũng là bởi vì nguyên bản Phù Hà đảo Trô ở khu vực đã không có gì hải đảo. Hơn nữa mặc dù là có, cũng là cực kỳ nhỏ thế lực. Diệp Trường Ca đã có thường. Hơn nữa tóm lại là nguyên bản Phù Hà đảo Trô ở Phù Hà trong vùng biển, chính là thuộc về cực kỳ danh giới giải đất. Hiện tại Diệp Trường Ca cũng định chính thức nghĩ Phù Hà Trung Tâm vùng biển xuất phát. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là trực tiếp liền chạy nghị Phù Hà Trung Tâm Hùng biển khu vực. Diệp Trường Ca là muốn từng bước từng bước đánh tới. Gặp phải thế lực liền tu phụng. Dù sao hắn hiện ở bên này thực lực, nhưng là đã không yếu. Cố thần cấp bất hủ linh thảo phía sau, Lệ Lệ nạ cùng Sở Phỉ ạ những thứ này, Diệp Trường Ca trên tay cao cấp chiến lực, nhưng là tiến nhập bất hộ chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa còn là cụ bị hoàn trình bất hủ chi thể cảnh giới. Chương 339, đánh vỡ mệnh số nguyên tinh tử cầu hoa ơi. Chương 339, đánh vỡ mệnh số nguyên tinh tử cầu hoa ơi. Diệp Trường Ca không biết phù hạ hải vực mạnh nhất rốt cuộc là cái gì tầng thứ cường giả. Nhưng theo Diệp Trường Ca, chuẩn đế cấp cường giả hẳn là không tại sối. Còn như đại đế cấp cường giả, chắc là không có. Trước đây phù hạ nhất tộc tiết lập phù hạ đế quốc chính là do Phù Hà Đại đế tạo dựng lên, mà căn cứ Phù Hà Vương tử thuyết pháp, thằng cái kia bị tổ tiên mặc dù là đại đế cường giả, nhưng trên thực tế cũng là mượn phù Hà lực lượng, cũ bị đại đế cấp thực lực, thậm chí so với bình thường đại đế đều mạnh hơn. Nhưng trên thực tế, Phù Hà Đại đế tự thân cảnh giới cũng mới chỉ là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới. Nếu không phải mượn phù Hà lực lượng tăng lên thực lực, viễn siêu một dạng đại đế cảnh giới thực lực, cái này sợ là đều có thể gây nên còn lại hại vượt chú mục. Nói tóm lại, Phù Hà hại vượt có lẽ có không ít chuẩn đế cấp cường giả, nhưng đại đế nhân vật như vậy, hẳn là tỉ lệ cũng không phải là rất lớn. Thậm chí Diệp Trường Ca làm cho Bế Quan sau khi chấm dứt huyền tinh tử, tiến hành rồi một phán to diễn, đều thôi diễn ra khỏi phù Hà Hải vực cũng không tồn tại đại đế thuyết pháp. Thôi diễn gì gì đó, đối với Diệp Trường Ca mà nói, tác dụng hoàn chân không nhỏ. Diệp Trường Ca cũng đã đếm thử chính mình thôi diễn. Trực tiếp ra chỉ đổi thành sau đó, La kẻ cái kia không mục nát trí tôn định phong cảnh giới trạng thái, tới lấy Huyền Tiên thần sách tiến hành thôi diễn. Có thể nhường cho Diệp Trường Ca im lặng là, Huyền Tiên thần sách cũng sẽ không bởi vì bản thân của hắn cảnh giới đề tăng, được đến tăng mạnh. Sở dĩ, hắn liền trực tiếp đem huyền tính chết tu cho tăng lên. Ở trước ngày hôm qua, Huyền Tinh Tử cũng đã ở một cái trồng trọt không gian 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới trận thái, với quan thời gian rất dài. Cảnh giới đã sớm đã đạt đến thánh vị trí tôn cảnh giới. Sau đó, Diệp Trường ca xuất ra thần cấp pháp tắc trí quả, đem Huyền Tinh chết cảnh giới tăng lên tới thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Lại tới một viên thập phẩm thần cấp pháp tắc trí quả, làm cho thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới Huyền Tinh Tử, đem tự thân pháp tắc chi lực cấp tốc chuyển hóa thành bất hộ lực. Chính xác mà nói, từ hôm qua buổi trưa bắt đầu, Huyền Tinh Tử cũng đã là bất hộ chi tôn cảnh giới tu vi. Mà ở đem thần cấp bất hộ linh thảo thần cấp hóa sau khi ra ngoài, Diệp Trường Ca đơn giản cho Huyền Tinh sắp tới một bộ, từ nhất phẩm đến cựu phẩm thần cấp bất hủ linh thảo, trực tiếp làm cho Huyền Tinh tử tấn cấp đến rồi bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Thang đến vừa rồi Huyền Tinh tử lúc này mới bế quan kết thúc. A, không đúng. Bế quan nói, hẳn là đã sớm kết thúc. Anh, chắc là ở chổng chọt bên trong không gian cái kia 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới trạng thái, Huyền Tinh tử mười mấy năm trước cũng đã là bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Tuy là đã cụ bị bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, có thể tinh chết tình huống, đời này cũng không thể tấn cấp chuẩn đế. Cái này là chính bản thân hắn nói lấy hắn tự thân tình huống, căn bản không có thể đột phá chuẩn đế. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Trường Ca có thể thần cấp hóa ra, làm cho bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới đột phá đến chuẩn đế cảnh giới thần cấp linh vật, hoặc là thánh linh vật gì gì đó, cái kia Huyền Tinh Tử tự nhiên cũng liền có thể đạt được chuẩn đế cảnh giới. Đạt được bất hủ trí tôn cảnh giới, sở hữu bất hủ chi lực phía sau, Huyền Tinh Tử liền hiểu một việc. Hoặc có lẽ là, hắn có thể nhìn thấy gì? Vận mệnh. Một người đại thể vận mệnh khí tức, Huyền Tinh Tử hiện tại đã có thể nhìn thấy, hoặc giả nói là cảm ứng ra được, không phải cần phải tiến hành cái gì tôi diễn. Đây là hắn cảnh giới đại thành Huyền Thiên Thần Sách, sáp nhập vào cường đại bất hữu chi lực, sở tự nhiên khép lại năng lực đặc thủ. Loại năng lực này ở tiên mệnh sư bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có trời sinh tồn tại đặc thù linh đồng, hoặc là đặc thù huyết mạch tiên mệnh sư, tài năng mới có thể giác tỉnh năng lực như thế. Huyền Tinh tử biết mình không có khả năng giác tỉnh ra năng lực như thế, sở dĩ tạo thành tình huống như vậy, đây cũng là bởi vì những thứ kia đặc thù thần cấp linh vật cùng với thần cấp thánh linh vật tạo thành. Có thể nói, an mây thứ này đối với số mạng của một người là có thể sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Không phải? Ở Huyền Tinh tử xem ra Mấy thứ này hoàn toàn chính là bên ngoài số mệnh đồ vật, điều này sẽ đưa đến xuất hiện một cái thủ tình huống, làm cho nguyên bản vận mệnh bị đánh mỡ. Huyền tinh tử nhưng là biết, hắn mặc dù không có đối với mình tiến hành đoán qua, thiên mệnh sư suy tính tự thân vận mệnh cùng với khí vận các loại sự tình, nhưng là tối kỵ. Tối đa chỉ có thể suy tính chính mình đi hướng, như thế nào mới có thể đạt được mệnh số bên trong điều kiện tốt nhất. Đơn giản mà nói, số mạng của một người khí số là đã định trước, khả năng hay không đi tới điều kiện tốt nhất, ngược lại, đó chính là xem mình. Như vậy cũng tốt so với Hàn Nguyên tinh tử cả đời đã định trước có thể đi mệnh số từ đại vì 100 điểm. Nhưng nếu là hắn chỉ là dựa vào tự thân tu luyện, có thể đạt được 30 điểm cũng đã rất tốt. Gia nhập Huyền Tiên thần cơ môn có thể để cho đạt được 50 điểm. Nguyện Tiên Vũ Hoàng triều đệ tử, dưới tình huống bình thường, hắn có thể đi tới 80 điểm mệnh số lộ tuyến, thậm chí có khả năng đi tới 100 điểm mát trị số. Bất quá, cái kia cần muốn thời gian tốn hao, nhưng chỉ có không nhất định. Ngược lại đi đệ tử con đường, Huyền Tinh tử biết mình có thể đạt được mệnh số bên trong chóp cao nhất 8 10. Còn đột phá 100 điểm, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Chư Phi là hắn có thể gia nhập vào thiên Cơ môn, sau đó mượn toàn bộ Thiên Vũ Hoàng chiều khí vận, tu luyện như vậy mấy trăm hơn ngàn năm thế giới, hay hoặc giả là đạt được thiên cơ môn trước môn chủ. Bằng không cái này mệnh số 100 điểm mát chỉ số, căn bản phải không có thể đột phá. Nhưng loại chuyện đó, Huyền Tinh tử liên tưởng đều không nghĩ tới. Hắn cũng không phải là Thiên Vũ Hoàng, làm sao có khả năng mượn Thiên Vũ Hoàng chiều khí vận tu luyện? Cho dù là hắn có thể trở thành Thiên Vũ Hoàng chiều quốc sư, cái kia tối đa cũng chỉ thể mượn Thiên Vũ Hoàng triều một khí vận tiến hành tu luyện. Cái này liền định tiền rồi. Mà trở thành thiên cơ môn môn chủ vậy càng là chuyện không thể nào thậm chí đừng nói trở thành thiên cơ môn môn chủ cho dù là có thể được tiền cơ thôi diễn thần thuật cái này thiên cơ môn học họcộ khó đều cũng không so với trở thành thiên Vũ Hoàng sai bao nhiêu chân truyền nói vừa nhưng là đến rồi diệp trường ca vị chủ nhân này bên này phía sau huyền tinh tử phát hiện thiên điểm mới mệnh số 100 điểm a hắn cũng sớm đã phá vỡ tại hắn đem huyền thiên thần sách tu luyện tới ngày thứ 12 mệnh cảnh giới đại viên mãn thời điểm mệnh số của hắn cũng đã bị đánh vỡ còn như hiện tại cái này không mục nát trí tôn đỉnh phong cảnh giới viền tinh tự ngược lại là bình tĩnh. Chết lặng về sau liền bình tĩnh. Hắn xem tới được chính mình mệnh đến mơ hồ trạng thái, đời này của hắn cực hạn cũng chỉ có thể đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới. Thần cấp bất hủ chí tôn là không có khả năng. Có thể tại Diệp Trường ca chủ nhân này ban cho thần bật phía dưới, hắn huyền tinh tử sẽ không thể có thể chuyển biến thành sự thực. Hắn chẳng những phá vỡ tối đa chỉ có thánh vị trí tôn cảnh giới mệnh số hạn mức cao nhất, thậm chí ở cơ sở này bên trên, hắn càng là hoàn thành một lần siêu biệt, trực tiếp đạt được bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Phải biết rằng như vậy cảnh giới Mặc dù là thiên cơ môn những cái kia thiên mệnh sư chỉ sợ cũng không cao hơn hai tay số lượng. Ấy. Chương 340, thiên mệnh sư cảnh giới hạn mức cao nhất. Chương 340, thiên mệnh sư cảnh giới hạn mức cao nhất. Cầu hoa tươi. Bởi vì đột phá tự thân mệnh số hạn mức cao nhất, còn còn đem tự thân mệnh số cho hoàn toàn làm rối loạn. Nguyên bản nguyên tinh tử có thể khẳng định chính mình cái này cả đời, năng lượng cao nhất đạt được cái gì tầng thứ. Nhưng bây giờ đã không thể xác định. Ở trên biển Mên Ngông thiên mệnh sư, cảnh giới không có khả năng đạt được rất cao thậm chí có thể tu luyện ra bất hộ lực tiên mệnh sư, đều là bao nạp toàn bộ vô tận hải phàm vi, cũng thuộc về phụ phụ mao giác. Mà là có thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới tiên mệnh sư, ngoại trừ thiên cơ môn bên ngoài, sẽ không có những thế lực khác xuất hiện qua chuẩn đế cấp thiên mệnh sư. Thậm chí mặc dù là thiên cơ môn cũng cần thủ đoạn đặc thủ, mượn đặc thủ mệnh số người, lấy đối phương đặc thủ mệnh cách, thêm lên rất nhiều thủ đoạn đặc biệt. Lúc này mới có thể tấn cấp chuẩn đế cảnh giới. Còn như tiên cơ môn xuất hiện qua bao nhiêu chuẩn đế cấp mệnh sư? Nói như thế, tiên cơ môn bây giờ môn chủ chính là chuẩn đế cấp tu vi mà toàn bộ thiên cơ môn dường như liền cái này một vị chuẩn đế cấp tương giả. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, thiên cơ môn môn chủ trở thành hôm nay cửa phi cơ môn chủ thời gian, đã không biết cụ thể thời gian dài bao lâu. Nhưng có tương đối tin chắc luận đãi, đó chính là gần trăm vạn năm qua, thiên cơ môn môn chủ trước mặt mọi người xuất thủ số lần cực nhỏ, chỉ có vài chục lần. Đây chỉ là trên mặt nổi, có lẽ chân chính xuất thủ số lần không ít, nhưng cũng không có người xác định. Bất quá, có thể so sánh xác định chính là, thiên cơ môn môn chủ gần 300.000 năm qua, chỉ điểm tay 7 lần, mà mới bắt đầu đệ một lần cùng gần nhất vạn năm trước lần thứ bảy, cái này xuất thủ thiên cơ môn môn chủ đều là cùng một người. Đây cũng chính là nói, thiên cơ môn chi ít 300,0005 bên trong, chỉ tồn tại thiên cơ môn môn chủ cái này một cái chuẩn đế cấp tương giá. Mà vị môn chủ này đảm nhiệm thiên cơ môn môn chủ đến cùng có thời gian bao lâu? Điểm này cũng không có một cái đúng số. Bất quá, cái này đối với Huyền Tinh sắp tới nói, cũng không sao cả. Từ đạt được bất hộ chí tôn cảnh giới sau đó, hắn đối với mấy cái này nhìn đều rất nhạt. Thậm chí nguyên bản theo đuổi thiên cơ thôi diễn thân phận hắn cũng không phải là quá mức để ý Huyền Tiên Thần Sách xuất xứ từ với thiên máy móc thôi diễn thần thuật, cụ thể là cái gì thời gian chế tạo ra, đã không có ai biết thời gian cụ thể. Nhưng bởi vì thoát thai cùng trời máy móc thôi diễn thần thuật, cái này Huyền Tiên Thần Sách cụ bị thôi diễn khả năng cũng tuyệt đối không thấp. Nhất là ở cụ bị bất hủ chi lực, cảnh giới càng cao càng cao sau đó, Huyền Tinh tử liền cảm giác mình hiện tại đã đem Huyền Tiên Thần Sách tu luyện đến cực hạn. Thậm chí có lẽ đã vượt qua thứ 12 thiên mệnh chi thuật cảnh giới, 13 ngày mệnh cảnh giới. Có đôi khi, Huyền Tinh tử biết thoát ra ý niệm như vậy. Tình huống cụ thể Dĩ nhiên chính là hắn tự thân bất hữu chi lực, dung nhập Huyền Thiên Thần Sách sau đó, để cho hắn thuật tính toán càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí hắn hiện tại đều có thể suy tính ra được, toàn bộ phù Hà Hải vực cũng không tồn tại đại đế cấp cường giả. Dĩ nhiên, mặc dù là lấy Huyền Tinh Tử Tình huống hiện tại, cũng không khả năng thôi diễn đại đế mệnh số. Đại đế là dạng gì tồn tại? Tự thân tu luyện ra pháp tắc bổn nguyên, cùng vô tận hải quy tắc câu thông. Cho dù là cùng Huyền Tinh Tử Tình huống hiện tại, một ngày thôi diễn đại đế cấp giả mệnh số, cái kia đều sẽ gặp cực kỳ nghiêm trọng phạt Thậm chí sẽ còn trước tiên bị đại đế thần niệm tập trung không đúng còn có thể bị đại đế, lấy tự thân pháp tắc buồn nguyên cùng vô tận hải quy tắc câu thông giới tình huống, tới một cái thời không ở trên cách không kết sát. Đối với cái này một điểm, huyền tinh tử tự nhiên là minh bạch. Vì vậy, hắn không có thôi diễn đại đế cấp cường giả mệnh số. Hắn thôi diễn chỉ là nhằm vào toàn bộ phù hà hải vực, tồn tại mạnh nhất cảnh giới. Cuối cùng hắn suy đoán đến rồi, mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn đế cảnh giới, đi lên nữa liền vi diệu. Bất quá, huyền tinh tử trong lòng cảm giác có dục khí, nếu như tu vi cảnh giới của hắn tiến thêm một bước, cũng chính là đạt được chuẩn đế cái giới, cái kia có lẽ là có thể đối kháng thôi diễn đại đế cường giả xuất hiện phản vệ, loại này phản phệ cho dù là đại đế cấp tiên mệnh sư tiến hành tu diễn, vậy cũng sẽ xuất hiện, cũng sẽ không tiêu thất, thậm chí kỳ thực tiên mệnh sư suy tính bất luận kẻ nào đều sẽ gặp phản vệ. Đây là thiên địa quy tắc, thiết thiên cơ giả, ác gặp phản vệ. Chỉ là tu luyện cảnh giới cao, thuật tính toán cường đại rồi, một dạng phản vệ hoặc là nguy hiểm không lớn phản vệ đều có thể trung hòa mà thôi. Mà bây giờ Huyền Tinh Tử liền nhận được diệp trường ca nhiệm vụ, vạ trấn phù Hà đạo, phối hợp phù Hà Vương từ đoạt lại toàn bộ phù Hà Đối với lần này, Huyền Tinh Tử tự nhiên là không gì sánh được tu theo. Có lẽ hiện tại Diệp Trường Ca vị chủ nhân này không cách nào để cho hắn tấn cấp chuẩn đế cánh giới. Nhưng Huyền Tinh tử trăm phần trăm khẳng định một việc, đó chính là hắn hoàn mỹ đi hoàn thành Diệp Trường Ca chủ nhân này bố trí mỗi một cái nhiệm vụ. Như vậy hắn cuối cùng đều có thể tấn cấp chuẩn đế, thậm chí là đại đế, đạt một cái đại đế cấp tiên mệnh sư. Sách, như vậy danh xưng, ngẫm lại đều rất kích thích. Đối với Huyền Tinh chết ý tưởng, Diệp Trường Ca cũng không hề để ý hắn hiện tại có thể cũng không thiếu sự tình đâu. Trước tiên chuyện trọng yếu nhất, đó chính là đem đối với ít người đẩy lên bất hủ chí tôn đỉnh phong cánh giới. Kỳ thực chính là trong nháy mắt thành thục biến hóa bao nhiêu bội cây thập phẩm thần cấp bất hủ linhảo trước tiên khôn tiên chiến thần những thứ kia nữ võ thần theo diệp trường ca đạt được bất hủ trí tôn định phong cảnh giới nhất định là cần Bao quát sổ Phi ở bên trong đó chính là 19 người dù sao nếu như nữ võ thần đều đạt được bất hủ trí tôn định phong cảnh giới cho dù là một người không cách nào đối kháng một gã chuẩn đế cấp cường giả nhưng 19 người cùng nhau vậy chưa chắc không có khả năng không đối phó được một gã chủ đế Dĩ nhiên thực lực quá mạnh mẽ chuẩn đế phòng chừng còn không được bất quá nếu như yếu một chút chủ đế Hắn không có độ khó chứ, nhưng đây cũng chỉ là Diệp Trường Ca suy đoán, trên thực tế có lẽ còn không được. Dù sao chuẩn đế cùng bất hủ trí tôn sự trên lệnh, có thể là tuyệt đối cách biệt một trời. Thậm chí nếu không phải Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc nữ võ thần, đồng cảnh giới đều có thể có thể nói vô địch, Diệp Trường Ca cũng không dám nghĩ như vậy. Ngược lại bất kể nói thế nào, 19 cái nữ võ thần cần phải muốn đạt tới bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Đây chính là cần 19 bội cây thập phẩm thần cấp bất hủ linh hảo. Sau đó chính là nguyên tố tinh linh bên này. Hệ lại nạp không phải không, một phải nói nhất định là cần đạt được bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời nguyên tố tinh linh mấy cái hung tổng, cùng với sở hữu thuộc tính đặc biệt cắt đờ gì nắm người, cũng phải đạt được bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, Diệp Trường ca cuối cùng vẫn là trong lòng hung hắc, dự định chơi một lớp lớn. Đó chính là đem sở hữu nguyên tố tinh linh đều cho để thằng tới bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Cái này chỉ sợ cũng cần trồng trọt bồi dưỡng được vượt lên trước 160 bội cây thập phẩm thần cấp bất hủ linh thảo. Thậm chí thêm lên còn lại phẩm cấp thần cấp bất hủ linh thảo. Cái này trong khoảng thời gian ngắn Vẻn vẹn là bởi vì thần cấp bất hủ linh thảo tiến nhập thời gian cột nấc chồng chọt không gian, sợ là cũng phải hơn mấy trăm ngàn cái. Có thể cuối cùng Diệp Trường Ca vẫn là có ý định làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn thần cấp nông trường gần thăng cấp. Chương 341: Thăng cấp. 7 cấp thần cấp nông trường. Chương 341: Thăng cấp. 7 cấp thần cấp nông trường. Cầu hoa tươi. Khi lấy được dược thanh tuyết mang tới linh vật, cùng với thánh linh vật đều tiến hành thần cấp hóa phía sau, một ngày là đủ rồi. Còn lại điểm kinh nghiệm đối với Diệp Trường Ca mà nói, hoàn toàn cầm ra được. Thậm chí ngay mới vừa rồi, Diệp Trường Ca lấy trong nháy mắt thành thục biến hóa đem 30 bội cây thập phẩm thần cấp bất hộ linh thảo, chiết đế bội dưỡng ra sau đó. Điều này làm cho Diệp Trường Ca liền được đầy đủ điểm kinh nghiệm, có thể mang thần cấp nông trường thăng cấp. Thần cấp nông trường đẳng cấp, cấp 6.000 1000 vạn ức, 1000 vạn ức thần cấp hóa, 55, 70 năng lực 1, có thể đem vạn vật thần cấp hóa. Năng lực 2, có thể đem 3000 mờ thổ địa thần cấp hóa thành 3000 cái thần cấp trồng trọt không gian. Năng lực 3, có thể đem tùy 5 loại thần cấp hóa vật cùng thần cấp nông trường tiến hành trói chặt bội dưỡng. Năng lực 4 Có thể đem 20 chủng thần cấp hóa vật cố định ở trên hải đảo tùy ý trồng trọt. Nang lực 5, có thể đem thần cấp thánh linh vật thời gian trưởng thành tiến hành nhất định suy yếu. Năng lực 6, có thể đem đã giải khóa sở hữu đồ giám, cùng với trồng trọt sở hữu niên hạn cùng đăng cấp thần cấp hóa vật, tiến hành một lần thăng cấp cường hóa. Năng lực 7, có thể đem một cái trồng trọt không gian trồng trọt chi 14 vật, tiến hành trong nháy mắt thành thuộc biến hóa. Thăng cấp yêu cầu 1, thu hoạch 1000 vạn trước điểm kinh là 1000 1000 đã hoàn thành. Thăng cấp yêu cầu 2, ký chủ sở hữu thiên vị trí tồn cảnh dưới và lạt thủ hạ thiên vị trí tôn cấp hải đảo con dân nhân số vượt lên trước 10 người đã hoàn thành, rất tốt. Thăng cấp hai cái yêu cầu đều đã đạt đến đã hoàn thành giai đoạn. Diệp Trường Ca rất hài lòng. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng trước tiên chiếm được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Ken, Người thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã đạt được trước mặt đẳng cấp mắt trị số, thăng cấp yêu cầu đã phù hợp, xin hỏi có hay không thăng cấp. Cái này còn cần hỏi. Đối mặt như vậy một đạo gợi ý của hệ thống tiếng, Diệp Trường Ca cười nhạt. Sau đó, quả quyết trả lời một tiếng. Thăng cấp. Lại là một đạo gợi ý của hệ thống tiếng trong nháy mắt vang lên. Thần cấp nông trường thăng cấp bắt đầu. Thăng cấp kết thúc. Người thần cấp nông trường đã đạt được 7 cấp. Thăng cấp. Thần cấp nông trưởng 7 cấp. Diệp Trường Ca 2 mắt mạnh sáng lên, trong lòng càng là có chút kích động. Bởi vì thần cấp nông trường mỗi một lần thăng cấp, với hắn mà nói, cũng đều là thực lực lớn nhảy vào một lần. Chỉ ít không nói khác, thần cấp nông trường một ngày thăng cấp, cái kia trồng trọt không gian nhất định sẽ tăng thêm. Hơn nữa cùng thần cấp nông trưởng trói chặt thần thánh sinh mệnh chi thụ, thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối thần thụ, đều sẽ đạt được để Trước hai cái có thể bù đắp Diệp Trường Ca thuộc hạ cao cấp chiến lực mà hậu giả trói chặt thần thánh chiến tranh cự thụ, vậy càng là có thể trực tiếp quan hệ đến diệp trưởng ca bản thể trên hải đảo thủ hộ lực lượng. Diệp Viễn Linh cùng với nàng những thần kia thánh thụ người chiến sĩ, nhưng là sẽ bởi vì thần thánh chiến tranh cự thụ tăng lên, mà là trực tiếp thực lực đạt được tăng lên. Khi thực hiện tại Diệp Viễn Linh cái này thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh, thực lực vẫn như cũ thiên vị trí tôn định phong cảnh giới. Bởi vì Diệp Viễn Linh không có khả năng dùng cái gì thần cấp linh vật, là có thể trực tiếp đề thăng. Bản này thể dù sao cũng là thần thánh chiến tranh cự tụ. Thần thánh chiến tranh cự tụ mạnh yếu, chỉ quan hệ đến thần cấp nông trường tăng lên. Phía trước có thể để thăng, đó là bởi vì pháp cắt chi lực. Thần thánh chiến tranh cự tụ bản lĩnh cũng không tồn tại cảnh giới cụ thể, dĩ nhiên là không thể lấy phương thức bình thường tiến hành để thăng. Nhưng thần thánh chiến tranh cự tụ cũng là có thể dung nhập pháp cắt chi lực. Mà dung nhập pháp cắt chi lực phía sau, thực lực kia liền tự nhiên sẽ để thăng. Mà pháp cắt chi lực có thể lấy thủ đoạn đặc thù, thì như những thứ kia đặc thù đạo cụ, trực tiếp giáp tỉnh đi ra. Nhưng này bất hủ chi lực cũng không giống nhau. Bất hủ chi lực cũng phải cần tu luyện ra được. Dĩ nhiên, trên biển mênh mông cũng tồn tại có thể trực tiếp sở hữu bất hủ lực đặc thù đạo chủ nói cụ đáng nhắc tới chính là, bây giờ Diệp Trường ca một bộ phận cự long chiến sĩ, như trước vẫn còn ở đảo trong giới hạn. Đảo giới tuy là phong bế, ngoại nhân khó có thể tiến nhập. Có thể phong bế phía trước, bởi vì nằm ở Diệp Trường ca thế giới chi lực dung nhập đảo giới quy tắc khu vực, cái này đưa tới đợi người ở bên trong, cũng không có bị đảo giới bài xích đi ra. Thậm chí trải qua mấy ngày nay phía sau, những thứ kia dừng lại ở cái kia mảnh nhỏ khu vực đặc biệt cự long chiến sĩ, đã bắt đầu lục tục đi ra ngoài, tiến nhập đảo trong giới hạn bộ phận. Bắt đầu lần nữa liệp sát thú. Bất quá, dường như bởi vì không phải mở ra trong lúc Đạo giới hung thú cũng không phải là rất nhiều, nhưng Diệp Trường Ca những thứ kia cự long chiến sĩ cũng là phát hiện một nơi là thủ. Đó chính là nguyên bản kích sát sở hữu pháp tắc chi lực hung thú địa phương, xuất hiện một loại khí tức kỳ lạ, mà hơi thở kia lại là ở tạo ra mới hung thú, thậm chí vô cùng có khả năng vẫn là một chỉ sở hữu pháp tắc chi lực hung thú. Cái này nên tính là đổi mới. Tuy là phương diện tốc độ rất chậm, nhưng lâu dài xuống phía dưới cũng là có thể để cho Diệp Trường Ca ổn định thu được một gia sinh đạo chủ nói cụ địa điểm. Đây chính là thập phần tốt, còn như mặt khác cái kia hai con sở hữu pháp tắc chi lực hung thú Sở Tuân Gia tới trí tôn cấp bảo dương, Diệp Trường Ca cũng mở. Tuy là đồ đạc không sai, nhưng cũng không phải là trực tiếp thu được bất hủ lực đạo cụ. Nếu là thật có thể xuất hiện như vậy loại cụ, như vậy thần thánh chiến tranh cự thụ là có thể trực tiếp sở hữu bất hủ trí tôn. Hơn nữa Diệp Trường Ca dám khẳng định, sở hữu bất hủ lực thần thánh chiến tranh cự thụ, có thể cho Diệp Viễn linh cái này thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh, trực tiếp lướt qua thánh vị trí tôn cảnh giới, đạt được bất hủ trí tôn cảnh giới. Thậm chí hơn phân nửa còn là không mục nát chí tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi. có một ít pháp tắc chi lực chính là một mạch 183 nhận địa vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Đây hoàn toàn là không thể sánh bằng. Nhiều hơn nữa một phần pháp tắc chi lực, nhưng chỉ có trực tiếp thượng thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Đây quả thực không giống tầm thường. Sở hữu diệp viện linh thực lực đề thăng, tuyệt đối là cực kỳ đạt tụ. Chân chính căn nguyên là ở thần thánh chiến tranh cự thụ bên này, không phải chắc là chói chặt thần cấp nông trường bên trên. Phía trước Diệp Trường ca cũng dự định lấy trên tay mình thần cấp linh vật, thậm chí là thần cấp thánh linh vật, cho Diệp Việt linh sử dụng. Lãng tiếc cũng không có tác dụng gì. Bình thường có thể đề thăng tới thánh vị trí tôn thần cấp linh vật, đối với Diệp Viễn Linh mà nói, chỉ là một cái khả khẩu hóa quả. Cái này cũng không người nào. Bất quá, một ngày Diệp Viễn Linh được tăng lên, đây nhất định chính là thần thánh chiến tranh cự thụ thần cấp. Đồng thời, những thần kia thánh thụ người chiến sĩ cũng tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa. Mà giờ khắc này thần cấp nông trường thăng cấp, hiện tại đã là bảy cấp, đương nhiên là thần thánh chiến tranh cự thụ cũng thăng cấp đến bảy cấp. Như vậy Diệp Viễn Linh cùng với những thần kia thánh người chiến sĩ biến hóa, tuyệt đối không nhỏ. Bất quá, Diệp Trường Ca vẫn là như được Không có trước tiên đi kiểm tra thần thánh chiến tranh cự thụ sau khi thăng cấp thổ tính, mà là trước tiên tra xét thần cấp nông trường thăng cấp thổ tính. Sau đó, Diệp Trường Ca kiệm chút nữa phóng sinh cùng thiếu. Chương 342, sách, điều này cần điểm kinh nghiệm lao cao. Chương 342, sách, điều này cần điểm kinh nghiệm lao cao. Cầu hoa tươi. Thần cấp nông trường đẳng cấp, bảy cấp không thần cấp hóa, 55, 100 năng lực 1, có thể đem vạn vật thần cấp hóa. Năng lực 2, có thể đem 10000 mờ thổ địa thần cấp hóa thành 10000 cái thần cấp trồng trọt không gian. Năng lực 3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 Cái này sợ là cần thăng cấp điểm kinh nghiệm, sợ là cần nhiều lắm. Thân cấp nông trường điểm kinh nghiệm đạt được trước mặt mát trị số điểm kinh nghiệm thời điểm, cho dù là liền tại thu mạch cũng vô pháp tiếp tục thu được điểm kinh nghiệm. Mắt trị số điểm kinh nghiệm trạng thái là không có khả năng tiếp tục tích lũy điểm kinh nghiệm. Bất quá, Diệp Trường Ca trồng chọn không gian hiện tại nhưng là nằm ở 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, thậm chí có chút trổng chọn đồ đặc đối với nằm ở ngoại giới thời gian thường lệ tốc độ chạy dưới Diệp Trường Ca mà nói. Cơ hội là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tu mạch. Cái này không, mới vừa thăng cấp kết thúc cứ như vậy một hồi, thêm lên vừa bạn tu hoạch một đại sóng. Điều này làm cho Diệp Trưởng ca lúc này thu được vượt lên trước 1000 nước điểm kinh nghiệm. Nhưng mà, cái này 1000 nước điểm kinh nghiệm căn bản không có bất kỳ gợn sóng nào. Thân cấp nông trường đẳng cấp kinh nghiệm càng thấp nhất, vẫn như cũ không. Diệp Trưởng ca. Diệp Trường ca trầm mặc. Cái này tờ mờ giờ tình muốn gì? Cuối cùng, Diệp Trường ca trong lòng hung ác, trực tiếp đem chọn 1000 cái trồng chọn không gian, đều lựa chọn thần cấp bất hủ linh thảo tiến hành rồi trong nháy mắt thành tục biến hóa. Cái này một lớp thu hoạch khả năng liền nhiều. Thân cấp bất hủ linh thảo phẩm cấp càng cao, cái kia một lần thu hoạch điểm kinh nghiệm tự nhiên thì cũng càng cao. Diệp Trưởng Ca cái này một lần này sinh áp độc, là trực tiếp thu hoạch cửu phẩm cùng với thập phẩm phạm vi thần cấp bất hủ linh thảo. Trực tiếp căn cứ Khôn tiên Chiến Thần nhất tộc sở hữu nữ võ thần, cùng với sở hữu nguyên tố tinh linh đều đạt được bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới mục tiêu đi. Thu hoạch này điểm kinh nghiệm quả thực khoa trương, mấy bạc ức, thậm chí là hơn 100.000.000 ức đều có. Chớ hoài nghi, một bội thập phẩm thần cấp bất hủ linh thảo thu hoạch điểm kinh nghiệm, tuyệt đối là siêu cao. Có thể mặc dù là vượt lên trước 10 tỷ tỷ điểm kinh nghiệm, cái này cuối cùng cũng xuất hiện làm cho Diệp Trưởng Ca sướng một màn. Không không không không không Sở dĩ Cái này một lớp thăng cấp thần cấp nông trường 8 cấp điểm kinh nghiệm, đến cùng cần bao nhiêu? Diệp Trường Ca trong lòng yên lặng tính toán một chút. 10 tỷ, tỷ. trăm đức, nghìn đức, vạn lư, nghìn vạn lư, vạn vạn lư. Sau đó, chính là Cơ KMN. Không tính là chỉ là tính một chút, Diệp Trường Ca liền tê cả ra đầu. Bất quá, rất nhanh Diệp Trường Ca liền bình tĩnh. Tuy là thăng cấp 8 cấp thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, nhiều đến làm cho hắn tê cả ra đầu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này kỳ thực cũng không có cái gì đại bẫm. Bởi vì hiện tại trồng trọt thần cấp vật, nhưng là càng ngày càng cao cấp một bộ nhất phẩm thần cấp bất hủ linh thảo, thu hoạch một lần nhưng là trực tiếp sở hữu hơn trăm tỷ điểm kinh nghiệm, nhị phẩm nhiều hết mức. Sở dĩ cái này ngược lại cũng không coi vào đâu độ khó. Ngược lại thì thăng cấp yêu cầu. Từ thăng cấp 7 cấp bắt đầu, thần cấp nông trường ngoại trừ điểm kinh nghiệm cũng đã có còn lại yêu cầu. Phía trước là hai cái yêu cầu, hiện tại đã biến thành ba cái yêu cầu. Đệ một cái chính là điểm kinh nghiệm. Ừm, cái này không có độ khó gì. Tối đa cũng chính là phế một chút thời gian, sở dĩ Diệp trưởng ca không hoảng hốt. Mà thăng cấp yêu cầu hai cái này coi như khó khăn. Mở ra thần cấp thần cấp linh vật độ giám. Mặt chữ ở trên ý tứ, chính là Diệp Trường Ca cần thu được một loại thần linh vật, sau đó tiến hành thần cấp hóa. Nhưng là thần linh vật trình độ chân quý, vậy cũng là tuyệt đối. Thậm chí đừng nói thần linh vật, mẹn mẹn chính là thánh linh vật, toàn bộ Thất Tinh Hải vực đều không có bao nhiêu. Ngoại trừ 2 3 cái thế lực cụ bị thánh linh vật bồi dưỡng nội tình. Thất Tinh Hải vực đại bộ phận thế lực cụ bị thánh linh vật đều là từ còn lại hải vực mua. Không nói khác, thần Dược hoàng Triều liền cụ bồi dưỡng vật nội tình. là có thể xuất ra không ít thánh linh vật, nhưng đây đều là tốn hao đại giới điễn từ bên ngoài mua được, thậm chí cái này không mục nát linh hạo, kỳ thực đều là dược thanh tuyết âm thầm cùng một thế lực, lấy nhất phẩm thần cấp Thọ Nguyên Quả giao dịch tới, thánh linh vật quá khó được, thậm chí một bội này bất hủ linh hạo, như không phải là bởi vì thần cấp Thọ Nguyên Quả quá mức là thu, cái kia thế lực cũng sẽ không lấy ra tiến hành giao dịch. Tuy là này chỉ có thể để thăng bất hủ trí tôn cảnh giới bất hủ chi lực, có thể một số thời khác, cái này tăng thêm một ít bất hủ chi lực cũng là có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tuy như, có thể cho những yêu nghiệt kia tiên tại sớm hơn tiến nhập bất hộ chí tồn cảnh giới. Sự thực chứng minh càng sớm tiến nhập bất hộ chí tồn cảnh giới Cái kia đối với tự thân lại càng tăng có lợi chỗ. Thậm chí Vô Tận Hải còn tồn tại dạng này một câu trả lời hợp lý, đó chính là ngàn năm bên trong tiến nhập bất hủ trí tôn người. Chính xác mà nói, ở 1000 năm bên trong tu luyện ra bất hủ lực người, mới có tư cách trùng kích đại đế cảnh giới. Chí ít ở Vô Tận Hải từ trước tới nay nhất, đại bộ phận đại đế cấp cường giả đều là ở thiên tuế phía trước đặt chân bất hủ trí tôn cảnh giới. Bởi vì ngàn năm bên trong tu luyện ra bất hủ trí lực, có thể dành cho thân thể một loại đặc thù cường hóa. Tu luyện hoàn mỹ trạng thái bất hủ chi thể cũng liền càng thêm dễ dàng. Sở dĩ cái này không ngục nát linh thảo giá trị Có lẽ không như thần linh vật, nhưng là không kém là bao nhiêu. Nhất là bây giờ lúc này, vừa bạn gặp gỡ giới Hải mở ra thời điểm. Như vậy tự nhiên là càng thêm cụ bị giá cao đáng giá. Phải biết rằng tiến nhập giới Hải tối đa yêu cầu mặc dù là cụ bị pháp tắc trí lực, cũng chính là đạt được địa vị trí tôn cảnh giới xoái. Nhưng đây chỉ là đủ tư cách tiến vào. Điều này có thể càng cao tu vi cái kia dĩ nhiên là càng tốt. Nếu không phải là như thế, Thiên Vũ Hoàng triều đế tử cùng với dự thanh tuyết cái này thần dự hoàng triều trưởng công chúa, cũng sẽ không tiến nhập đạo giới tiềm kiếm thu hoạch đầy đủ pháp tác chi lực phương pháp xử lý, nghĩ một bước lên trời thậm chí nhập thánh, đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới. Chương 343, hơn bạn cái trổng tròn không gian. Chương 343, hơn bạn cái trổng tròn không gian. Câu hoa tươi. Ở giới hải gần mở ra trong khoảng thời gian này, vô luận là để thằng pháp cắt chi lực, còn là không mục nát lực linh vật, cái này giá trị đều là thẳng kéo cao. Một bội bất hủ linh thảo giá trị từ so với thần linh vật kém một chút, trực tiếp tăng đến so với bình thường thần linh vật cũng cao hơn trình độ. Cái này rất khoa trương, nhưng lại rất hiện thực. Dĩ nhiên, nếu để cho người biết được Diệp Trường Ca trên tay, cô bị thần cấp bất hủ linh thảo loại này đặc thụ thánh linh vật, sợ rằng sẽ càng để cho người điên cuồng. Bất quá, thần cấp bất hủ linh thảo cho dù là đặc thù đi nữa, giá trị sánh ngang một dạng thần linh vật. Nhưng thủy chung không phải thần linh vật. Thần cấp nông trường thăng cấp 8 cấp nhất định phải tiến hành một lần thần linh vật thần cấp hóa. Thậm chí còn được đem đồ giám toàn bộ mở ra, thần cấp hóa sau các loại đăng cấp đều có thể trồng trợ đi ra. Lúc này mới có thể hoàn thành cái này thăng cấp yêu cầu. Có lẽ tiến nhập dưới hải, có thể thu hoạch thần linh vật. Diệp Trường Ca chương 4. Bất quá Giới hải hiện tại còn chưa mở ra. Con cần 11-12 thiên a. Thời gian cụ thể, Diệp Trường Ca cũng không rõ ràng. Đừng nói Diệp Trường Ca, liên tục thanh tuyết cũng không rõ ràng. Bởi vì giới hải mở ra, cũng sẽ không tồn tại thời gian cụ thể, chỉ là đại thể một cái phạm vi. 603 nhưng cuối cùng không thể xác định, đại thể thắng này trong phạm vi. Tối đa sẽ không vượt qua 20 thiên. Diệp Trường Ca cảm thấy giới hải mở ra, không đúng mình có thể phục chế phía trước đạo giới cái kia một phen thao tác. Hách, kỳ thực coi như là không thể. Cái kia cũng không cần gấp. Tóm lại có thể được một vài chỗ tốt. Hơn nữa đã nghĩ dự Thanh tiền nói, thực sự không được, chính mình hoàn toàn có thể đi qua giao dịch thu được thần linh vật. Trên tay mình thần cấp hóa vật, giá trị nhưng là không thất đâu. Cái này thăng cấp yêu cầu đối với Diệp Trường Ca mà nói, không coi vào đâu độ khó. Còn cuối cùng một cái yêu cầu, cái này ít nhiều có chút độ khó. Muốn không chính mình bản thân đạt được đại đế cái giới, bằng không chính là thủ hạ mình chuẩn đế cấp hải đảo con dân nhân số vượt lên trước 1000 người, cũng hoặc là sở hữu ba danh đại đế cấp hải đảo con dân chiến sĩ. Đại đế cấp, cái này hoàn toàn tâm khó. Diệp Trường Ca hiện tại đều không có manh mối thậm chí cho dù là thần linh bật bên trong, cũng không khả năng tồn tại trực tiếp để cao đại để tới. Có lẽ có. Bất quá, Diệp Trường Ca có thể không phải đem hy vọng ký thác ở trên mặt này. Bởi vì theo Diệp Trường Ca, bồi dưỡng hơn 1000 cái chuẩn đế cấp tù hồi chắc là dễ dàng nhất. Dù sao lấy Diệp Trường Ca tình huống hiện tại, bồi dưỡng được sở hữu hoàn chỉnh bất hủ chi thể bất hủ trí tôn đỉnh cấp chiến sĩ, cái này cũng đều không có gì khó. Thậm chí chỉ cần sở hữu hoàn chỉnh bất hủ chi thể, kỳ thực là có thể tuyển trạch tân cấp chuẩn đế cho dù là cự long chiến sĩ những người này, ở thần cấp bất hủ linh thảo trợ giúp, đạt được bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng lại cụ bị hoàn trình bất hủ chi thể phía sau, đều có thể đếm thử trùng kích chuẩn đế. Ở thấp nhất đều là sở hữu hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ dưới tình huống, cái này trùng kích chuẩn đế sát suất thành công cao tới 8 phần 10 ở trên. Thậm chí nguyên tố tinh linh cùng nữ vọ thần nhỏ, trùng kích chuẩn đế sát suất thành công đều là trăm Lấy lễ lễ nạ cùng Sophie huống, các nàng nếu như bây giờ muốn trùng kích chuẩn cảnh giới, cái kia tối đa cũng chính là ở trồng chọn không gian, tu luyện vài chục năm là được. Rồi. Thậm chí biết càng thêm đắn. Thế nhưng ngươi đây muốn làm như vậy. Đó mới là tự vị trưởng thành. Rõ ràng có thể tu luyện ra hoàn chỉnh bên trên trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể, vì sao phải dừng lại. Cùng với trạng thái hoàn chỉnh bất hủ chi thể tiến quân trường đế, so với trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể tình huống, với cùng chùng kích đại đế cấp có khả năng, không biết muốn thấp bao nhiêu. Gấp 10 lần. Không phải, tuyệt đối là hơn gấp 10 lần. Sông đại đế cảnh giới có khó không? Đây quả thực là lời nói nhảm. Cho dù là lấy sổ phỉ ạ tình huống Mặc dù là nàng lấy trạng thái hoàn mỹ bất hộ chi thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới đại viên mãn cái kia trùng kích đại đế cảnh giới có khả năng cũng sẽ không vượt qua ba thành. Thậm chí ba thành hay là đang trồng chọp không gian, loại này không gì sánh được hoàn mỹ tu luyện trong hoàn cảnh. Nếu như đổi một tình hình chung, đó là Diệp Trường Ca bản thể hại đảo hoàn cảnh, cái kia tỷ lệ đều có thể giảm xuống đến nhất thành. Cái này nếu là không có trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể, chỉ là hoàn chỉnh bất hộ chi thể, cái tỷ lệ này đừng nói nhất thành, có thể có một liền hết sức khách quan, một tỉ lệ thấp sao? Nhìn qua rất thấp. Nhưng trên thực tế cho dù là một 1% này tỷ lệ cũng sẽ làm cho vô số chuẩn đế điên cuồng, thậm chí là đỏ mắt được cái đi. Sở dĩ theo Diệp Trường Ca, bồi dưỡng chuẩn đế không khó, đại đế khả năng liền khó khăn. Vì vậy, trừ phi là thực sự đối diện nguy cơ, bằng không hắn sẽ không làm cho thủ hạ chiến sĩ lấy hoàn chỉnh bất hủ chi thể tiến quân chuẩn đế cảnh giới. Bởi vì một ngày tấn cấp chuẩn đế cảnh giới, cái kia bất hủ chi thể khả năng liền biết cố hóa, không có khả năng tăng lên nữa. Sở dĩ, nhìn qua ba cái yêu cầu, kỳ thực yêu cầu thứ 3, ngược lại so với góp đủ 100% điểm kinh nghiệm, còn muốn đơn giản Diệp Trường Ca sở lên cảm, tính ra cái này dạng một cái kết luận, thăng cấp độ khó gì gì đó. Diệp Trường Ca chỉ là nhìn thoáng qua, liền không thèm để ý mình mới đem thần cấp nông trường thăng cấp đến 7 cấp đâu. 8 cấp, nghĩ một hồi, tìm hiểu một chút là được rồi. Hiện tại chân chính cần làm là hiểu rõ cái này 7 cấp thần cấp nông trường năng lực. Chủ yếu năng lực thần cấp hóa, từ phía trước 70 cái danh mạch, trực tiếp tăng đến 100 cái. Không thể không nói, hiện tại danh sách này đối với Diệp Trường Ca mà nói, đã hết sức đầy đủ. Cho dù là phía trước 70 cái danh mạch, cái này đều không hữu dụng hết hiện tại chỉ sử dụng 5 năm thần cấp hóa danh ngạch, còn có 45 cái danh ngạch vô dụ, đủ nhiều. Sau đó, để cho Diệp Trường Ca mong đợi năng lực 2. chuyển hóa trồng chọn không gian số lượng để thằng, làm cho Diệp Trường Ca thật lòng vui mừng một bà. Thần cấp nông trường cấp 6 thời điểm, chỉ là sở hữu 3000 cái trồng trọt không gian. Xa hơn phía trước thần cấp nông trường 5 cấp thời điểm, mới là 1000 cái chồng chọn không gian đâu. Diệp Trường Ca cảm thấy cái này, một lần thần cấp nông trường thăng cấp 7 cấp, chồng chọn không gian có lẽ sẽ phải đạt được 5000 cái. Càng đa số hơn lượng chồng không gian, Diệp Trường Ca cũng không phải là không có tới cho dù là trực tiếp dâng lên đến 10000 cái trồng trọt không gian số lượng, Diệp Trường Ca cũng là hy vọng xa vời suy nghĩ một lần, nhưng thật là hy vọng xa vời. Diệp Trường Ca trong lòng cảm thấy cũng khả năng không lớn, nhưng mà cái này một lần thần cấp nông trường thăng cấp phía sau, thực sự làm cho Diệp Trường Ca ngoại ý muốn một lần. Trồng trọt không gian trực tiếp từ 3000 cái dâng lên đến 10000 cái. Cái này thực sự làm cho Diệp Trường Ca vui mừng. Thậm chí cũng chính bởi vì điểm này, Diệp Trường Ca phía trước mới chỉ có hào khí một bà, trực tiếp đem 1000 cái trồng trọt không gian Dùng để đối với thần cấp bất hủ linh thảo tiến hành trong nháy mắt thành tụ hóa. Như không phải là bởi vì điểm này, Diệp Trường Ca cũng không khả năng tốn hao nhiều như vậy trọng chọn không gian. Tối đa 300 cái liền không sai biệt lắm. Chương 344, năng lực mới. Thu về trì cùng rút thường chỉ. Chương 344, năng lực mới. Thu về trì cùng rút thường chỉ. Cầu Hoa tươi. Bởi vì sở hữu chọn một vạn cái trọng chọn không gian. Sở dĩ hiện tại bởi vì trọng chọn thần cấp bất hủ linh thảo làm lại 1000 cái trọng chọn không gian. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, không đáng kể chút nào ảnh hưởng. Đừng nói 1000 cái, cho dù là 5000 cái trồng chọn không gian tiến nhập làm lệnh giai đoạn. Vậy cũng so trước đó trồng chọn không gian còn nhiều hơn trên 2000 cái đâu. Thậm chí Diệp Trường Ca đều dự định thay đổi mình một chút kế hoạch. đem một ít cự long chiến sĩ cũng đều bồi dưỡng đến bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, đồng thời cũng cụ bị hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Kể từ đó, hải đảo lĩnh vực cũng là có thể được cường hóa. Cái này đối với còn lại cự long chiến sĩ mà nói, nhưng là có chỗ tốt rất lớn. Nghĩ một hồi, nếu là có 1000 cái cự long chiến sĩ đều đạt được bất hộ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, đồng thời còn cụ bị hoàn chỉnh bất hộ chi thể, Như vậy đến lúc đó, Diệp Trường Ca Hải Đảo lĩnh vực sợ là đã cực kỳ cường đại. Đồng thời còn một điểm, cái này đối với những thứ khác cự long chiến sĩ, nhanh hơn tốc độ tu luyện sợ rằng sẽ càng tiềm nhanh. Không thể không nói, cái này trồng trọt không gian từ 3000 cái để thẳng tới một vài cái, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là chiếm được cực đại tiện lợi. Chỉ ít lấy trong nháy mắt thành tụ hóa đi trồng trọt thần cấp hóa vật, cũng có thể bùng ra không ít. Năng lực 3 cùng thần cấp nông trường trói chặt năng lực. Cái này một lần, cũng nhiều một chỗ. Bất quá, trên thực tế, Diệp Trường Ca ở cấp nông trường thăng cấp cấp 6 phía sau, đều không có tuyển trạch cái gì tiến hành chó chặt bởi vì từ biết được thần linh vật loại này đặc thù linh vật sau đó Diệp trường ca liền muốn đợi khi tìm được một ít thần linh vật sau đó xem tình huống đem những thứ này thần linh vật tiến hành cùng thần cấp nông trường chói chặt Dĩ nhiên cái ý nghĩ này cũng chỉ là được lựa chọn bởi vì diệp trường ca cảm thấy cùng thần cấp nông trường chó chặt chắc là thần thánh chiến tranh cự thụ các loại đặc thù thần cấp hóa vật nguyên nhân rất đơn giản đây hoàn toàn có thể chế tạo từng cái cường đại cao cấp chiến lược quân đoàn ngược lại là năng lực 4 đem thần cấp hóa vật cố định ở trên Hải đảo tùyồng chọn năng lực này Diệp Trường Ca cảm thấy có thể tiến hành cố định. Thần cấp nông trường cái này một lần thăng cấp, trực tiếp nhiều mươi cái danh nghịch. Đồng thời còn có một cái tình huống, đó chính là cái này cố định biến hóa, sử dụng sau đó có thể cho một ít thần cấp hóa vật, ở bên ngoài cũng cụ bị trổng trọt trong không gian trạng thái đạt thủ. Thậm chí bây giờ phạm vi lớn trổng trọt thần cấp tinh anh thảo, đang bị cố định sau đó, làm cho Diệp Trường Ca toàn bộ hải đảo chẳng những đều trổng trọt lên, nhưng lại cùng trổng trọt ở trổng trọt không gian trạng thái giống nhau. Hách, cũng chính là không có 10 vạn lần thời gian gia tốc mà thôi. Bất quá, nếu như các đặt thời gian gia tốc 10 vạn mở không gian Cái này cũng tương đương với chồng chọn không gian duy nhất có chút khác biệt là chồng trọ bên ngoài thần cấp hóa vật Tóm lại là so với chồngọ ở chồng chọn trong không gian thần cấp hóa vật tồn tại một chút khác biệt rõ ràng nhất một điểm có chút cao cấp bậc thần cấp hóa vật có thể sử dụng nhiều lần nhưng ở ngoài giới chồngọ đi ra chỉ có thể sử dụng một lần đối với lần này Diệp trường ca kỳ thực cũng không phải là rất lưu ý thậm chí với hắn mà nói chồng trọ bên trong không gian bồi dưỡng ra được thần cấp hóa vật vậy cũng là dùng để bồi dưỡng mình cái kia chút chiến sĩ tại ngoại chồng chọn đi ra liên lạc của mình những thứ kế hại đạo con dân cùng với chính mình trên hải đảo cư dân bình thường. Dĩ nhiên, hiện tại đoạn diệp trường ca trên hải đảo những thứ kia phổ thông cũng bị, tối đa cũng là có thể tiếp xúc được để thăng quân vương cấp thần cấp linh vật. Chân chính thứ tốt, đều nắm giữ ở diệp trường ca hải đảo con dân trên tay. Năng lực 5 cùng năng lực 6 ngược lại là không có gì thay đổi. Năng lực 7 cái này trong nháy mắt thành thục biến hóa, cũng không có gì thay đổi. Chí ít diệp trường ca nhìn không ra xuất hiện biến hóa gì. A, cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa. Chí ít diệp trưởng ca thấy được, cái kia siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả lấy trong nháy mắt thành thuộc hóa đẳng cấp, lần nữa tăng lên một cái. Thần cấp nông trường thăng cấp sau đó, Diệp Trường Ca chỉ có thể đem siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả trong nháy mắt thành thục biến hóa đến 10 vạn niên đại. Chính là làm cho cự Long chiến sĩ thu được thần thánh hoàng kim cự Long cấp huyết mạch tầng thứ. Mà bây giờ nói, cũng vẫn là chỉ có thể trong nháy mắt thành thục biến hóa đến cấp bậc này. Vất quá, Diệp Trường Ca cũng là phát hiện, cái này một lần thần cấp nông trường thăng cấp phía sau, trong chấp nhoáng này thành thục hóa năng lực cũng tăng lên. Chỉ cần hắn đẳng cấp đạt được bất hủ chí tôn cảnh giới, như vậy thì có thể đối với siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả tiến hành trăm vạn năm phần cấp bậc, tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa. Ý tứ chính là chỉ cần Diệp Trường Ca đạt được bất hủ trí tôn cảnh giới, vậy bồi dưỡng ra làm cho Cự Long chiến sĩ sở hữu ban đầu Cự Long huyết mạch siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Nhưng là tồn tại hạn chế. Tỉ như, trong ngáy mắt thành tụ biến hóa một lần sau đó, dường như còn có thời gian cooldown. Chỉ cần chờ làm lạnh kết thúc mới có thể đi vào đi lần thứ hai. Hiện tại Diệp Trường Ca cũng không biết cần làm lạnh thời gian bao lâu. Nhưng bao nhiêu cũng là không sai tính tốt. Đến đó, đây chính là cái này một lần thần cấp nâng trưởng thăng cấp sau đó, từng cái năng lực biến hóa cùng để thăng. Mà cái này một lần Cũng để cho diệp trường ca vui mừng chính là bảy cấp thần cấp nông trường cũng nhiều hai cái năng lực năng lực 8 mở ra thu về chỉ năng lực 9 mở ra rút thường chỉ giờ này kh khác này Diệp trường ca mở ra thần cấp nông trường thuộc tính giao diện phía sau thấy được phía dưới nhiều hai cái đặc thù y cuốn một cái thu về chỉ một cái lại là rút thường chỉ vừa nhìn thấy rút thưởng diệp trường ca liền không bình tĩnh hắn trước tiên mở ra sau đó liền thấy làm cho hắn sợ hãi than phần thưởng bởi vì mặt trên sở hữu đủ loại phần thưởng cái gì một lần thành cụ thể trực tiếp đem trồng trọn thần cấp hóa linh vật tiến hành trong nháy mắt thành thục. Cái này nhìn qua cùng trong nháy mắt thành thục biến hóa chênh lệnh không bao nhiêu, nhưng sử dụng cái này thành thục thẻ, nhưng là không tồn tại cái gì thời gian cột đao hạn chế, sử dụng liền trực tiếp thu hoạch. Còn có cái gì kinh nghiệm thẻ? Ừm, đây là trực tiếp thu được thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đạo cụ. Mà để cho Diệp Trường Ca nhìn chúng vẫn là cường hóa thẻ, cùng với tấn cấp thẻ. Cường hóa thẻ có thể đem thần cấp linh vật tiến hành một lần cường hóa. Loại này cường hóa so với thần cấp nông trường kèm theo năng lực cường hóa, nhưng là còn là muốn mạnh mẽ. Trực tiếp tiến hành cường hóa làm cho được cường hóa thần cấp linh vật đạt được trên thuộc tính toàn diện để thăng tấn cấp thẻ, vậy thì càng thêm không cường đại. Cái này tấn cấp cũng không phải là đem thần cấp linh vật lên cấp làm thần cấp thánh linh vật, mà là tại nguyên bản độ giám bên trên tấn cấp một cái mớivarphi cấp. Tỉ như, Diệp Trường Ca hiện tại có thần cấp bất hủ linh thảo, chỉ tồn tại 10 cáivarphi cấp. Còn nếu là sử dụng loại này tấn cấp thẻ, này tương hội làm cho thần cấp bất hộ linh thảo nhiều hơn một cái đột phá. Đó chính là tấn cấp phía sau thấp nhất phẩm thần cấp bất hộ linh thảo. Đây chính là loại này tấn cấp thẻ năng lực không thể thăng cấp, nhưng là có thể tấn cấp phẩm cấp số lượng, làm cho nguyên bản là cường đại thần cấp hóa vật, trở nên càng mạnh mẽ hơn với. Chương 345, rút thường A. Cái này phần thưởng thật lòng trong mà thèm. Chương 345, rút thường A. Cái này phần thưởng thật lòng trong mà thèm. Cầu hoa tươi. Cái này rút thường chỉ thật sự chính là thứ tôi đa. Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái. Nhìn một hồi, cái này bên trong có thể quất chúng đạo vụ đều là nhằm vào thần cấp nông trường, thậm chí còn có tăng thêm trồng chọn không gian số lượng đạo cụ. Đối với lần này, Diệp Trường Ca tự nhiên là hy vọng có thể rút ra đến có như thế nào rút thưởng? Cái này cũng rất đơn giản, đó chính là lấy rút thưởng điểm số tiến hành rút thưởng. Rút thưởng chia làm mấy cái đẳng cấp, 1000 điểm rút thưởng điểm số một lần, 1 vạn điểm rút thưởng điểm số một lần, 10 bạn điểm rút thưởng điểm số một lần. Nói chung tiêu hao rút thưởng điểm số càng cao, càng là có thể thu được thứ tốt. Còn như thế nào thu hoạch rút thưởng điểm số? Cái này cũng rất đơn giản, đó chính là lợi dụng thu về trì. Thu về trì có thể thu trở về toàn bộ tài nguyên, đan dược, dược trang bị, thậm chí là một người pháp tắc chi lực cùng tu vi đều có thể tiến hành thu về. Diệp Trường Ca cũng nếm thử xem có thể hay không thu về chính mình trọng chợ đồ đạc, kết quả cũng là có thể. Nhưng cái này dạng thu về cũng không có lời. Bởi vì cho dù là thu về một bội nhất phẩm thần cấp bất hộ linh hảo, cũng mới chỉ có thể thu được 100 điểm rút thưởng điểm số. Liên một lần kém nhất rút thưởng đều không thể tiến hành đâu. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, ngược lại là trực tiếp đem giam giữ tại địa lao một ít tù binh, khiến người ta dẫn theo qua đây. Sau đó, tiến hành bọn họ tự thân huyết mạch cùng với tu vi chờ, các loại, tiến hành một series tu bị. Cái kia đại thống linh bị Diệp Trường Ca mang về. Đối phương không có việc gì Hơn nữa bởi vì cùng là kẻ đổi thành tu vi cảnh giới, còn bảo lưu lại thiên vị trí tôn cảnh giới tu vi. Diệp Trường Ca đem tiến hành tu về sau đó, trực tiếp đem đại thống lĩnh hết thể đều tiến hành tu về. Đáng nhắc tới chính là, đem lặc kệ cùng đại thống lĩnh tiến hành đổi thành phía sau, nguyên bản đại thống lĩnh cái kia bởi vì bất hủ chi thể bị đánh nữa, đưa tôi rơi vào kế cận tử cảnh trạng thái, cũng bởi vì đổi thành thời điểm, hoàn toàn khỏi rồi. Bất hủ chi thể cũng khỏi rồi. Bất quá nha, cuối cùng cái này bất hủ chi thể tuy là khỏi rồi, nhưng cũng đổi thành cho lặc kệ. Bây giờ đại thống lĩnh chỉ là thiên vị trí cảnh giới. Tự nhiên không có khả năng có cái gì bất hủ chi thể. Bất quá, thiên phú của hắn cùng với tiềm lực cũng là không có bị đổi thành rơi. Có thể nói cái này đại thống lĩnh vẫn như cũ cùng là trong cảnh giới, thực lực nằm ở cực mạnh tồn tại. Cái này bị Diệp Trường Ca thu về sau đó, trực tiếp liền có 837 điểm rút thưởng điểm số. Nay cũng đạt được loại trình độ này thiên vị chí tôn, cư nhiên chỉ có hơn 800 rút thưởng điểm số. Diệp Trường Ca nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Cùng lúc đó, cái kia đã bị thu về toàn bộ, bản thân hoàn toàn chỉ là một người bình thường đại thống lĩnh, nguyên bản là lòng tuyệt vọng tìm thái, cái này một lần triệt để hờn nất. Cái gì cũng bị mất. Thậm chí hắn đã cảm thụ được, mình bây giờ chính là một cái phổ thông lão nhân. Hơn nữa còn là cái loại này cũng không còn cách nào đặt chân tu luyện người thường. Hắn, chết để xong. Diệp Trường ca không để ý đến, tiếp tục thu về mấy người, đạt được 2.000 rút thưởng điểm số phía sau, khiến người ta tiến đến đem đại thống lĩnh đám người mang đi ra ngoài. Diệp Trường ca tự nhiên cảm thụ được, đại thống lĩnh những người này tình huống. Nhưng đây cũng như thế nào? Với hắn nhất đối với, có thể sống đến bây giờ, cũng đã rất tốt. Ách, kỳ thực nếu không phải Diệp trường ca bắt tay vào làm Sẽ đối đổi thành tiến hành một ít nghiên cứu, đồng thời cần đại thống lĩnh những người này tiến hành một ít thực nghiệm gì gì đó. Sợ rằng đại thống lĩnh những tù binh này sớm đã bị mà sát. Bây giờ nói, đã triệt để không hề có tác dụng. Điều này cũng làm cho không cần lưu lại đi. Đối với lần này điểm này, Diệp Trường Ca không có đi xử lý, bởi vì này sẽ có người tiến hành xử lý. Xem ra cái này rút thưởng điểm số cũng không có dễ dàng như vậy thu hoạch. Diệp Trường Ca trong lòng hít một khẩu khí. Bất quá, rất nhanh trong lòng hắn lại xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cái này rút thưởng điểm số tuy là khó thu được, nhưng nếu là bắt một số cao thủ tiến hành thu về nói, đây cũng là cũng không thấp. Một cái thiên vị trí tôn thêm lên tiên phú cùng tiềm lực gì gì đó, mặc dù mới hơn 800 điểm. Nhưng thánh vị trí tôn nói, chỉ sợ cũng có thể có hơn 1000 điểm, thậm chí là mấy nghìn điểm. Có lẽ sở hữu bất hủ lực bất hộ chí tôn, không đúng liền trực tiếp hơn vạn điểm rút thượng điểm số. Đáng tiếc, phía trước bắt được những thứ kia bất hộ chí tôn, đều tiến hành rồi đổi thành, thuộc hạ không có một cái chân chính bất hủ trí tôn tiến hành nếm thử. Diệp Trường ca ánh mắt có chút tiến vời. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đem chính mình hải đạo con dân toàn bộ tiến hành thu về co như là sở hữu 2000 điểm rút thưởng điểm số, có thể tiến hành 2 lần rút thưởng. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, cũng không biết cái này rút thưởng có thể thu được dạng gì thứ tốt. Một hơn nữa lần đầu rút thưởng, như thế nào đi nữa cũng có thể cho ta ra một cái tốt ta. Mang theo ý nghĩ như vậy, Diệp Trường Ca cờ lật mở rút thưởng giao diện. Sau đó, lựa chọn 1000 rút thưởng điểm số đẳng cấp vị. Nhất thời, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng trong nháy mắt vang lên. Ký chủ Diệp Trường Ca ngươi là có hay không tiêu hao 1000 điểm rút điểm số, tiến hành một lần cấp thấp rút thưởng? Lạ. Là... Diệp Trường Ca quát một tiếng. Giọng ý của hệ thống tiếng vang lên lần nữa. Ngươi đã tiêu hao 1000 điểm rút thưởng điểm số, rút thưởng bắt đầu. Chúc mừng ngươi rút thưởng thu được làm lạnh thẻ một tấm, làm lệnh thẻ. Diệp Trường Ca hơi sững sở, sau đó trước tiên từ rút thưởng giao diện tư cố, đem rút ra đến vật phẩm lấy đi ra ngoài. Quả nhiên, chỉ là bình thường mặt hàng rút thưởng thẻ. Chỉ có thể rửa sạch thời gian cột nổ tối đa vì 10 ngày chồng chọp không gian, xuất hiện thời gian cooldown. Vượt lên trước 10 ngày liền không cách nào rửa sạch. Đáng nhắc tới chính là, cái này rửa sạch thời gian cooldown, cũng không phải là chồng chọp trong không gian thời gian. Lời nói nhảm trọng trọng trong không gian nhưng là nằm ở 10 bạn lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, 10 ngày không đáng kể chút nào. Thậm chí đối với ở hiện tại Diệp Trường Ca trồng trọng dữ liệu, cho dù là trồng trọng không gian bên trong 10 ngày, vậy cũng căn bản sẽ không trưởng thành bao nhiêu. Cái này làm lệnh thời gian dĩ nhiên là chỉ ngoại giới thời gian của đạo. Một tháng 6 năm một không ngày lời nói, trên thực tế ở 10 bạn lần thời gian ra tốc dưới, nhưng là tương đương với 100 bạn thiên. Cái này nhìn qua không được tốt lắm, kỳ thực cũng là rất không tệ. Dĩ nhiên, đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này căn bản trước mắt ai còn có lần đầu rút thưởng có thể đạt được thứ tốt gì, kết quả là cái này." Diệp Trương Ca vẻ mặt thất vọng. Nhìn lấy còn có cuối cùng 1000 điểm rút thưởng điểm số, hắn cũng không có lòng tin gì, bởi vì hắn xem như là đã nhìn ra, cái này 1000 điểm rút thưởng điểm số tiến hành một lần rút thưởng, hoàn toàn cũng sẽ không ra thứ tốt gì. Diệp Trương Ca thất vọng tiến hành rồi cuối cùng một lần rút thưởng. Sau đó, ngoại ý muốn cũng là xảy ra. Người đã tiêu hao 1000 điểm rút thưởng điểm số, rút thưởng bắt đầu. Chúc mừng ngươi rút thu được tấn cấp thẻ một tấm. Chương 346, tấn cấp thẻ Thập phẩm kim sắt thần cấp vô tận chi hoa. Chương 346, tấn cấp hệ. Thập phẩm kim sắt thần cấp vô tận chi hoa. Cầu hoa tươi. Đây là tấn cấp hệ. Diệp Trường Ca hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Thứ này nhưng là hắn cực kỳ mong ngợi, nhưng là có thể để thăng thần cấp hóa vật bồi dưỡng tối cao phẩm cấp thượng hạ. Bất quá, rất nhanh, Diệp Trường Ca liền phát hiện, thứ này tồn tại hạn chế. Tấn cấp ngoại ca kỳ thật cũng là tồn tại đẳng cấp. Cấp thấp, trung cấp, cao cấp, còn như cao cấp bên trên còn không có cao cấp hơn tấn cấp hệ. Diệp Trường Ca thì không biết. Bất quá, hắn cảm thấy có Bởi vì hắn trên tay rút thưởng lấy được tấn cấp thẻ, chỉ là một tấm cao cấp tấn cấp thẻ. Nhưng ngay cao cấp tấn cấp thẻ cũng là không cách nào để cho thần cấp bất hủ linh ảo, tấn cấp ra thập nhất phẩm thần cấp bất hủ linh ảo. Mặc dù là cao cấp tấn cấp thẻ, nhưng cũng là được rất nhiều hạn chế. Chỉ ít quá mức đặc thù thần cấp hóa vật, không cách nào tấn cấp ra càng cao phân cấp. Hơn nữa để cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn là, bản thân quá mức cấp thấp thần cấp hóa vật, ngược lại dùng cao cấp tấn cấp thẻ không cách nào để thăng. Tì như, cái kia thần cấp dược liệu trải qua một lần năng lực cường hóa phía sau, đã không cách nào nữa sử dụng tấn cấp thẻ đến người thiếu cao cấp tấn cấp thẻ không cách nào đem thần cấp dược liệu để thằng càng tốt hơn hiệu quả. Cái này nguyên nhân trong đó rất đơn giản, đó chính là thần cấp dược liệu hạn mức cao nhất đã đạt đến, cho dù là tấn cấp thẻ cũng khó mà tăng lên, trừ phi là cao cấp trở lên tấn cấp thẻ. Bất quá, thần muốn có cái kia tấn cấp thẻ, Diệp Trường Ca căn bản không khả năng dùng ở chính là thần cấp dược liệu bên trên. Mà trên tay cao cấp tấn cấp thẻ, Diệp Trường Ca thử một cái, đại bộ phận thần cấp hóa vật đều không thể sử dụng. Đồng thời quá mức cao tầng thứ, cũng vô pháp sử dụng. Diệp Trường Ca chọn đầu tiên thần cấp bất hủ linh thảo liền không cách nào sử dụng tấn cấp thẻ tiến hành để thăng tấn cấp càng cao phân cấp. Tuyển trạch ngược lại là có khuyết. Thần cấp kim long quạ ba loại để thăng quân hầu cấp cùng quân chủ cấp thần cấp linh vật, sử dụng này cao cấp tấn cấp thẻ phía sau, có thể xuất hiện 10 vạn niên đại. Thậm chí một viên 10 bạn niên đại thần cấp kim long quạ, có thể trực tiếp đem quân vương cấp cảnh giới để thăng 5 cái tí cấp. Tối cao là quân vương cấp định phong cảnh giới. Chỉ có là quân vương cấp ngũ lục tinh cảnh giới, khả năng liền có thể trực tiếp đạt được quân vương cấp đỉnh phong cảnh giới. Nhưng cái này đối với Diệp Trường ca mà nói, cũng không phải là thích hợp nhất. Bởi vì đừng nói để thăng quân quân cấp, chính là để thăng tới tôn cấp bên trong thánh vị trí tôn trở xuống, cũng sẽ không làm cho Diệp Trường Ca thấy thế nào chung. Mà ở nhìn một vòng sau đó, Diệp Trường Ca xác định lấy cái này trường tấn cấp thẻ, đối với cái kia một cái tiến hành để thăng lên cấp. Đáng nhắc tới chính là, sở hữu tấn cấp thẻ phía sau, phối hợp thần cấp nông trường cụ bị giám định năng lực, cũng là có thể trước giờ chứng kiến tấn cấp phía sau thuộc tính. Mặc dù so sánh lại so với tiêu hao tích phân, nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này tích phân trên cơ bản đều là dùng ở phương diện này lên. Nếu không, tích phân căn bản liền không có tác dụng gì. Cuối cùng, Diệp Trường Ca quyết định tuyển trạch thần cấp vô tận chi hoa. Cái này thần cấp vô tận chi hoa mặc dù là thánh linh vật, nhưng như trước có thể lấy cái này tấm cao cấp tấn cấp thẻ tiến hành để thăng. Không thể không nói, cái này thần cấp vô tận chi hoa mặc dù chỉ là thánh linh vật, có thể theo Diệp Trường Ca, bên ngoài tác dụng đã tương đương với thánh linh vật một loại. Nhất là trăm bạn Diệp thần cấp vô tận chi hoa vào lai thành kim sắc thần cấp vô tận chi hoa phía sau, tác dụng kia càng là tương đối mạnh. Kim sắc thần cấp vô tận chi hoa hạn mức cao nhất chỉ là cự phẩm. Mà Diệp Trường Ca phát hiện cái này chương cao cấp tấn cấp thẻ có thể mang thần cấp vô tận chi hoa để thằng tấn cấp ra thập phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa. Thậm chí giám định phía sau thủ tính, làm cho Diệp Trường Ca nhìn cũng là hết sức hài lòng. Sở dĩ hắn dự định đem cái này tấm cao cấp tấn cấp thẻ sử dụng ở kim sắc thần cấp vô tận chi hoa bên trên. Xin hỏi ký chủ Diệp Trường Ca có hay không đem đặc thù đạo cụ tấn cấp thẻ cao cấp đối với thần cấp thánh linh vật thần cấp vô tận chi hoa tiến hành một lần để thăng tấn cấp. Là. Diệp Trưởng Ca khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Chúc mừng ký chủ Diệp Trường Ca ngươi có thần cấp thánh linh vật thần cấp vô tận chi hoa, đã được đến một lần để thăng thần cấp, trước mặt tối cao có thể bồi dưỡng ra thập phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa. Đạn này gợi ý của hệ thống âm thanh sau đó, Diệp Trường Ca trước tiên mở ra thần cấp vô tận chi hoa thuộc tính, bắt đầu kiểm tra thần cấp vô tận chi hoa độ giám thuộc tính. Quả nhiên, nhiều một cái độ giám, thập phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa. Thần cấp vô tận chi hoa, thần cấp thánh linh vật, 1 năm sẽ thành quân thuộc, hủy thập chi hoa. Mỗi trưởng thành 1 năm, có thể ra tăng độ phụ lá. Thập diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau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 Thối cao có thể tăng lên trí thánh vị trí tôn nhị tinh nhị phẩm kim sát thần cấp vô tận chi hoa tiểu phẩm kim sát thần cấp vô tận chi hoa sử dụng sau thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp đồng thời có thể được thần cấp bát tinh tám màu tiềm lực tối cao có thể tăng lên trí thánh vị trí tôn tônình phòng Thập phẩm kim sát thần cấp vô tận chi hoa sử dụng sau có thể được thần cấp hữu tinh cựu thải tiềm lực Thập phẩm kim sát thần cấp vô tận chi hoa tác dụng chỉ có một cái thậm chí cũng không thể tăng caoù vi cảnh giới 397 nhưng liền cái này một cái năng lực để di trưởng cao hết sức hài lòng sử dụng sau đó nhưng là có thể đem tự thân nói nơi đó để thẳng tới thần cấp cựu tinh cự thải. Loại đẳng cấp này tiềm lực, mặc dù là những thứ kia mạnh mẽ đại hải vực đại thế thiên tài, đều không có sẵn. Có lẽ đế tử thiên phú siêu nhiên, nhưng đây chỉ là nhằm vào thất tinh trong hải vực. Phóng nhãn toàn bộ vô tận hải. Không phải, không nói toàn bộ vô tận hải. Dù cho chỉ là 13 hải vực, đế tử tiêm lực đều cũng không phải là tối cao. Chỉ có thể nói nhất lưu. Chỉ cần tiềm lực đạt được thần cấp thất tinh, lẫy trở lên thiên tài, mới là 13 đại hải vực đỉnh cấp yêu nghiệt thiên kiêu. Đế tử còn kém xa. Nhưng mà, 13 đại hải vực bên trong Ít như vậy những thứ kia đỉnh cấp yêu nghiệt thiên kiêu, có thể sở hữu thần cấp cựu tính, cựu thải cấp tiềm lực người, vậy cũng là cực kỳ rất thưa thớt, thậm chí có lẽ một cái đều không có. Tiềm lực nếu là có thể để thăng tới cực cao, cái kia đối với tự thân mà nói, nhưng là tuyệt hảo. Bây giờ Diệp Trường Ca thuộc hạ, có thể sở hữu thần cấp đỉnh phong cựu thải cấp tiềm lực người, cũng chính là sổ phỉ ạ các nàng những thứ này nửa vọ thần. Cho dù là hệ lẽ nạ cũng chỉ là sở hữu thần cấp bát tính tám mậu cấp tiềm lực. Hơn nữa còn là cái này, một lần thân cấp nông trường thần cấp sau đó, thần thánh sinh mệnh chi đạt được thăng cấp, mang theo một ít tăng lên ảnh hưởng. Này mới khiến ế lễ nạ sở hữu thần cấp bát tinh tám màu cấp tiềm lực. Chương 347, 7 cấp thần thánh sinh mệnh chi tụ. Chương 347, 7 cấp thần thánh sinh mệnh chi tụ. Cầu hoa tươi, thần cấp vô tận chi hoa 1 năm đầu phụ lá. Kim sát thần cấp vô tận chi hoa chính là trưởng thành đến trăm vạn diệp, sinh ra đặc thủ tiến hóa. Trên thực tế đó có thể thấy được nhất phẩm kim sát thần cấp vô tận chi hoa chính là trăm vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa. Thập phẩm chính là 1000 vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa. Một năm đậu phụ lá. Đó chính là vạn 500 vạn diệp. Một món thập phẩm kim sắt thần cấp vô tận chi hoa cần 10 vạn năm mới có thể thành tụ. Cho dù là lấy Diệp Trường Ca hiện tại cái tia sở hữu 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái trồng trọt không gian, này cũng cần không ngừng thời gian. Nhất phẩm kim sắt thần cấp vô tận chi hoa lời nói, cần 36 năm thiên. Mà thập phẩm vừa lúc là cả một năm. Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca dĩ nhiên chính là tuyển trạch đem tiến hành trong nháy mắt thành tụ hóa. Hiện tại trồng trọt không gian nhiều, Diệp Trường Ca có thể hơi chút bung ra một cái. Bất quá, cái này hơi chút bung ra một ít, Diệp Trường Ca cũng không khả năng làm cho người quá nhiều sử dụng thập phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa. Hắn cũng chỉ là dự định sử dụng 300 cái trồng chọn không gian tuyển trạch làm lạnh một năm, bồi dưỡng được 300 đóa thập phẩm thần cấp vô tận chi hoa. Trước đem sở hữu nguyên tố tinh linh tiềm lực, đều lấy thập phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa để thăng tới thần cấp cựu tinh cựu thải cấp tiềm lực. Còn lại dùng để bồi dưỡng cự Long chiến sĩ. Thậm chí Diệp Trường Ca trước tiên liền lựa chọn Elena, từ một lần cái này thập phẩm thần cấp vô tận chi hoa hiệu quả. Rất nhanh, Elena liền cụ bị thần cấp cựu tinh cựu thải tiềm lực. Thậm chí cũng không biết là tiềm lực tăng lên nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân gì khác. Cái này đưa tới làm cho hệ Lệ Nạ trước Sophie A một bước, tấn cấp đến rồi bất hủ trí tôn cảnh giới đại viên mãn. Nhân vật: hệ Lệ Nạ Trứng Nghiệm, tinh linh nữ hoàng tiên phú, nguyên tố chi thể thần cấp không gian chi thể SSS cấp đẳng cấp, bất hủ trí tôn đại viên mãn kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, không gian hệ ma pháp tiềm lực, cựu thải thần cấp cựu tinh trung thành, 100.000 Lệ Lệ Nạ thuộc tính tin tức phía sau, Diệp Trường ca sửng sốt một chút. Bởi vì này có cái gì không đúng? Cựu thải thần cấp cựu tinh. Cái này dường như không sai. Thế nhưng, sau một khắc, Diệp Trường ca trực tiếp mở ra có thể thuộc tính tiến hành rồi kiểm tra. Quả nhiên, hắn liền phát hiện trong đó chỗ không đúng. Nhân vật Sophie chức nghiệm, nữ vọ thần thiên phú, vọ thần chi linh thần cấp, vọ thần thân thể thần cấp, vọ thần chi tâm thần cấp nâng cấp, bất hủ chí tôn định phong kỹ năng, vọ thần đế kinh, vọ thần thánh điện tiểm lực, cửu thải thần cấp định phong trung thành, 100 cửu thải thần cấp hữu tinh, cửu thải thần cấp đỉnh phong. Đồng dạng là cửu thải cấp tiềm lực. Có thể lẽ lẽ nạ chỉ là thần cấp hữu tinh, mà là Sophie ạ cũng là thần cấp phong. Đây cũng là vấn đề chỗ ở sai biệt. Đồng dạng là thải cấp tiềm lực, Còn phân thần cấp hữu tinh cùng thần cấp đỉnh phong hai cái tầng thứ sao? Diệp Trường Ca rơi vào trầm tư. Tình huống như vậy, hắn chỉ có thể cho rằng Sophie A tiềm lực đạt tới thần cấp đỉnh phong. Tuy là cũng là tiểu thải, nhưng khoảng cách thăng cấp cũng không xa. Mà lẽ lẽ nào mượn thập phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa, tuy là cũng đem tiềm lực để thăng tới cửu thải cấp, nhưng chỉ là thần cấp tiểu tinh, khoảng cách thần cấp đỉnh phong còn cách một đoạn. Sách, xem như vậy, cô tiên chiến thần nhất tộc tiên tư cùng tiềm lực, thật lòng cường đại, nhất là nữ võ thần. Ấy, dù sao cũng là thần thánh a. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nữ thần đẳng cấp nhưng là thần thánh cấp. Tuy là cái này thần thánh cấp có chút làm cho hắn cũng không phải rất rõ, nhưng từ tên đi lên nói, tuyệt đối là cường đại. Bất quá, cái này một lần để thang lệ lệ năng nguyên tố chi thể rốt cuộc đạt tới thần cấp thiên phú tầng thứ. Không gian chi thể cũng đã đạt đến SSS cấp thiên phú. Đó cũng không phải thập phẩm kim sắt thần cấp vô tận chi hoa mang tới để thằng, mà là thần thánh sinh mệnh chi thụ tấn cấp sau đó mang đến một lần cường hóa. Toàn thể nguyên tố tinh linh cường hóa. Trên thực tế, cái này một lần thần thánh sinh mệnh chi thụ tấn cấp bảy cấp, cho Diệp Trường Ca kinh hỉ cũng là không biết.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 Mỗi một lần dưỡng dục nguyên tố tinh linh số lượng tăng thêm 20 người, đồng thời có tỷ lệ nhất định sinh ra hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Thần thánh sinh mệnh chi thụ từ cấp 6 để thăng tới 7 cấp, có thể nói đem trọn thể nguyên tố tinh linh đều cho tăng lên một lần. Thậm chí có thể nói, bây giờ thần thánh sinh mệnh chi thụ một ngày đản sinh ra mới nguyên tố tinh linh. Cái kia tiềm lực đều là thần cấp nhất tinh khai bước. Vương tổng nói, chỉ ít đều là thần cấp tăng tinh. Nếu như cụ bị thuộc tính đặc biệt gì gì đó, cái kia sợ rằng đều có thể đạt được thần cấp vô tinh. Ma tộc, ít nhất cấp thất tinh Trần Thánh sinh mệnh chi thụ ba vị trí đầu cái năng lực đều không có biến hóa quá lớn. Tối đa cũng chính là cái thứ ba năng lực, sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh tỷ lệ từ nhất định tăng lên tới cực đại. Vương tộc nguyên tố tinh linh sinh ra dưới tình huống, vô luận là tiệp lực vẫn là còn lại đều nếu so với trước kia mạnh lên nhiều lắm. Thậm chí so với Hélena mới vừa sinh ra thời điểm, bây giờ vương tộc nguyên tố tinh linh một ngày thành niên, cái kia bên ngoài đẳng cấp cũng đều là trí tôn cấp. Mặc dù không cụ bị pháp tắc tri lực, nhưng ít ra đều có thể đạt được hạ vị chí tôn cảnh giới. Nhưng này nói đi nói lại thì, cái này vô luận là chí tôn cấp phía dưới hay là trực tiếp hạ vị trí tôn đối với nguyên tố tinh linh mà nói, đều không có khác nhau mấy. Thành cựu Diệp Trường ca chủ nhân này cận vệ, sở hữu nguyên tố tinh linh vừa sinh ra, đều sẽ thống nhất đạt được giáo dục. Đồng thời còn sở hữu đại lượng thần cấp tài nguyên, tiến hành đề thăng. Hoàn toàn có thể nói, bất luận cái gì một cái nguyên tố tinh linh sinh ra sau đó, chỉ cần thời gian một ngày, đạt được thánh vị trí tôn cũng không tính là vấn đề. Ấy, cái này một ngày đương nhiên là chỉ ngoại giới một ngày. Ngoại giới một ngày, trông trọn bên trong không gian ở 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới trạng thái, nhưng chỉ có 10 vạn điên. Hơn 270 năm thời gian Cái này trên thực tế cũng không ngăn cản, đạt được thánh vị trí tôn cũng không coi vào đâu. Thậm chí vương tộc nguyên tố tinh linh lời nói, phòng trứng đều có thể đạt được bất hộ trí tôn cảnh giới. Không có biện pháp, ai kêu Diệp Trường Ca bây giờ trên tay thần cấp tài nguyên, hoàn toàn chính là tốc hành bất hộ chí tôn định phong cảnh giới. Dễ dàng a. Chương 348, tự nhiên chi giới cùng hoàng tộc nguyên tố tinh linh cầu hoa tươi. Chương 348, tự nhiên chi giới cùng hoàng tộc nguyên tố tinh linh cầu hoa tươi. Thần thánh sinh mệnh chi thụ người thứ tư năng lực, cũng chính là nguyên tố chi hổ. Cái này một lần thăng cấp sau đó, cũng là đến một lần đại thăng cấp. Nói như thế, nguyên tố chi hộ cấp 6 cùng 7 cấp biến hóa quả thực khoa trương. Những thứ không nói, đó chính là sinh ra nguyên tố lực tốc độ, đều xảy ra cực kỳ khoa trương để thăng. Nói như thế, nguyên bản nguyên tố chi hộ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, ở vạn lần thời gian gia tốc dưới trạng thái, cái kia sinh ra tốc độ tăng lên trọn gấp một vạn lần. Có thể mặc dù là như vậy vạn lần để thăng, cũng so với bây giờ 7 cấp nguyên tố chi hộ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, chấm hơn bên trên một ít. Cho nên nói, nguyên tố chi hộ tấn cấp 7 cấp, vẻn vẹn là sinh ra nguyên tố lực tốc độ, đều tăng lên chỉ ít hơn vạn lần. Bây giờ lại tới gấp 1 vạn lần tăng lên, đây càng thêm qua chương. Chú ý cái này gấp một vạn lần, cũng không phải là lấy cấp 6 nguyên tố chi hồ lãng cơ chuẩn, mà là lấy bây giờ 7 cấp nguyên tố chi hồ làm cơ chuẩn. Sở dĩ so sánh cấp 6 nguyên tố chi hồ, hiện tại 7 cấp nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, cũng không phải là tăng lên 2 vạn lần, mà là chân chính gấp lần để thăng. Dù sao bây giờ 7 cấp nguyên tố chi hồ, nhưng là lấy cấp 6 nguyên tố chi hồ bạn lần sinh ra nguyên tố chi lực làm trụ cột. Vì vậy, hiện tại thi hành bạn lần thời gian gia tốc. Dĩ nhiên chính là tương đương với nguyên bản cấp 6 nguyên tố chi hồ 100 triệu lần mà cái này chỉ là nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên 200 làm lực tốc độ. Không chỉ có như vậy, Diệp Trường Ca còn phát hiện, nguyên tố chi hồ nguyên bản chỗ ở vị trí, chủ yếu vị trí, cũng chính là thần thánh sinh mệnh chi tụ chỗ ở cái hồ kia bên trên, xuất hiện một cái đặc thù thuộc tính, không gian trồng chất thuộc tính. Đơn giản mà nói, nhìn qua nguyên tố chi hồ cao thấp, kỳ thực không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế, cũng là bởi vì không gian xếp quan hệ đã làm lớn ra hơn vạn lần. Dĩ nhiên, đối với nguyên tố chi biến hóa như vậy, Diệp trưởng ca tự nhiên là vô cùng cao hứng. Nguyên bản hắn bởi vì khế động phù Hà đạo, cùng với toàn đảo trọng chọt thần cấp tài nguyên gì gì đó, tiêu hao xuống tới, cấp 6 nguyên tố chi hồ một ngày đạn sinh nguyên tố chi lực, đều mơ hồ có chút theo không kịp tiêu hao. Nhưng bây giờ cái này để thăng. Sách, đừng nói tiêu hao như thế, dù cho là tiêu hao như thế bay lên 1000 lần, đó cũng là tuyệt đối đầy đủ. Thậm chí dù cho là của mình Hải đảo tiến hóa thành Hải đảo đại lục, vậy cũng di động tiến hành tiêu hao, lấy bây giờ nguyên tố chi hộ tình huống, cũng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Còn nữa còn là tiêu hao tuyệt đối cạn không nổi đạn sinh tốc độ. Hừ. Xét mỗi một lần thần cấp nông trường thăng cấp, thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp phía sau, cái này nguyên tố chi hồ đều có thể mang đến khổng lồ nguyên tố lực để thăng a. Diệp Trương Ca cảm khái một tiếng. Sau đó, tiếp tục xem tiếp. Cái thứ 5 năng lực, tự nhiên chi tâm. Ở thần thánh sinh mệnh chi thụ đạt được 7 cấp phía sau, cái này đạn sinh tự nhiên tri tâm cũng xuất hiện biến hóa. Thậm chí cái này một lần biến hóa để thăng, đưa tới thần thánh sinh mệnh chi thụ mỗi thời gian 1 tháng, tài năng mới có thể tạo ra một viên tự nhiên chi tâm. Tuy là cần 1 tháng Nhưng bây giờ tự nhiên tri tâm biến hóa có thể tỏ lắm đi, bởi vì hiện tại một viên tự nhiên tri tâm hoàn toàn có thể khiến người ta sở hữu một cái SSS cấp Thiên Phú nguyên tố chi thể hoặc là không gian chi thể, hay hoặc giả là những cái khác thiên phú, đều là SSS cấp. Chỉ cần là nguyên tố tinh linh các nàng ở giữa tồn tại qua thiên phú, đều có thể lấy tự nhiên tri tâm đạt được SSS cấp. Thậm chí nếu như Diệp Trường Ca làm cho thần thánh sinh mệnh chi thụ tiến hành dài đến một năm thời gian, dự dục một viên tối cao tầng thứ tự nhiên chi tâm, như vậy hắn đều có thể đem nguyên tố chi thể để thăng tới thần cấp thiên phú. Dự dụng một tháng tự nhiên chi tâm, có thể thu được SSS cấp thiên phú. Dự dụng một năm tự nhiên chi tâm, lại là có thể trực tiếp thu hoạch thần cấp tiên phú. Diệp Trường Ca độc lòng, hắn bây giờ nguyên tố chi thể mới chỉ là SSS cấp thiên phú, cái này tự nhiên là muốn để thăng tới thần cấp tiên phú. Thời gian một năm, kỳ thực rất dài. Bất quá, Diệp Trường Ca có biện pháp trực tiếp cấp tốc thu được. Cái này cũng là bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ cái này một lần thăng cấp phía sau, sở hữu một lần trực tiếp dựng dục cơ hội, có thể trực tiếp tạo ra cần thời gian 1 năm, tài năng mới có thể tạo ra cao tầng thứ tự nhiên chi tâm. Vì vậy, chỉ cần thời gian một ngày, Diệp Trường Ca là có thể đem chính mình nguyên tố chi thể để thăng tới thần cấp tiên phú. Điều này làm cho Diệp Trường Ca tương đối thỏa mãn. Kế tiếp chính là thần thánh sinh mệnh chi thụ cái thứ 7 năng lực. Tự nhiên lĩnh vực. Không phải, hiện tại thăng cấp sau đó, tự nhiên lĩnh vực đã tiến hóa thành tự nhiên chi giới. Nó như thế nào đây? Tự nhiên chi giới kỳ thực thì tương đương với một cái đặc thù tiểu thế giới giống nhau. Bất quá, cái này tiểu thế giới là dung nhập nguyên tố tinh linh nhóm tu luyện toàn bộ lực lượng. Vô luận là lĩnh vực chi lực vẫn là pháp tắc chi lực, hay hoặc giả là bất hộ chi lực Này cũng có thể dung nhập vào, hơn nữa trực tiếp hoàn mỹ dung hợp. Phía trước vẫn chỉ là tự nhiên lĩnh vực thời điểm, tuy là cũng có thể dung hợp, nhưng cũng không hoàn mỹ. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn chính là riêng phần mình vi doanh tình huống. Ý tứ chính là nguyên tố chi thể tu luyện ra bất hộ chi lực, dung nhập tự nhiên lĩnh vực. Sau đó, không gian chi thể tu luyện ra bất hộ chi lực cũng sáp nhập vào tự nhiên lĩnh vực. Vậy thực sự dung nhập, mà cái này lượng trùng bất hủ chi lực cũng là không có dung hợp. Ở tự nhiên bên trong lĩnh vực, nguyên tố chi thể tu luyện ra bất hộ chi lực vẫn là mang theo nguyên tố chi thể tức không gian chi thể tu luyện ra bất hộ chi lực, vẫn là mang theo không gian chi thể khi tức. Hai người không có tiến hành dung hợp. Cái gọi là dung nhập tự nhiên lĩnh vực chính là đợi ở tại tự nhiên bên trong lĩnh vực. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hiện tại tự nhiên lĩnh vực tiến hóa thành tự nhiên chi giới, hai loại bất hộ chi lực đã hoàn mỹ dung hợp thành một chỗ. Thậm chí sở hữu nguyên tố tinh linh tu luyện ra được bất hộ chi lực đều hoàn mỹ dung hợp. Cái này dạng có ích lợi gì chứ? Đệ một cái đơn giản nhất, cái kia chính là có thể tiếp sức. Bô luận là ế lệ nạ cái này tinh linh nữ hoàng, vẫn là thông thường nguyên tố tinh linh, đều có thể đạt được tự nhiên lĩnh vực giá trị. Loại này gia chỉ có thể cho hệ Lệ nạ nguyên tố chi thể chiếm được cực đại cường hóa. Đơn giản mà nói, gia chỉ tự nhiên chi giới phía sau, hệ Lệ nạ chiến lược so với không có gia chỉ phía trước, sợ là tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dù sao sáp nhập vào đại lượng thuộc tính bất hủ lực tự nhiên chi giới, nhưng là làm cho hệ Lệ nạ tăng phúc quá nhiều. Thậm chí liền thông thường nguyên tố tinh linh, các nàng có thiên phú cũng không phải là nguyên tố chi thể, cùng với thuộc tính đặc biệt thiên phú. Có thể chỉ là thông thường thiên phú, ở gia chỉ sau đó cũng không bị quy thành thiên phú sai. Một người bình thường nguyên tố tinh linh thu được tự nhiên chi giới gia trì, thực lực đã không so cắt đỡ dịn cái này sở hữu thuộc tính đặc biệt không gian chi thể thực lực kém. Đây chính là tự nhiên chi giới mang tới biến hóa. Chương 349, bảy cấp thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối cầu ma tươi. Chương 349, bảy cấp thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối cầu ma tươi. Nếu như nói tự nhiên lĩnh vực tiến hóa thành tự nhiên chi giới, đã để Diệp trưởng ca rất hài lòng. Như vậy cái này một lần thần thánh sinh mệnh cấp, xuất hiện cái thứ 7 năng lực, chính là làm cho Diệp trưởng ca vui mừng. Năng lực 7 Mỗi một lần dự dụng nguyên tố tinh linh số lượng tăng thêm 20 người, đồng thời có tỷ lệ nhất định sinh ra hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Khá lắm, trực tiếp tăng thêm 20 người a. Nói thật, từ thần thánh sinh mệnh tri thụ vừa xuất hiện bắt đầu, vẫn thăng cấp đến cấp 6, vẫn như trước vẫn chỉ là một lần dự dụng 10 người. Tình huống như vậy, làm cho Diệp trưởng ca có chút bất đắc dĩ. Thần thánh sinh mệnh tri thụ cấp 4 thời điểm, hắn liền trở mong thần thánh sinh mệnh chi thụ một lần dự dụng nguyên tố tinh linh số lượng biết tăng thêm một ít. Đáng tiếc đến rồi cấp 6, cũng vẫn là 10 người, không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này sẽ đưa đến Diệp Trường Ca đều cho rằng thần thánh sinh mệnh chi thụ thế nhưng nguyên tố tinh linh số lượng sợ không phải đều là hạn định. Nhưng bây giờ thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp bảy cấp, xuất hiện năng lực mới, nhưng là làm cho Diệp Trường Ca xác thực vui mừng một lần. Dự dục một lần đạn sinh nguyên tố tinh linh số lượng, cư nhiên trực tiếp gia tăng rồi 20 người. Như vậy hiện tại một lần đạn sinh nguyên tố tinh linh, sợ là chính là 30 người. Hơn nữa hiện tại dựng dục một lần nguyên tố tinh linh, còn có nhất định tỷ lệ trực tiếp đạn sinh ra hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Cái này một lần thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp sau đó, phổ thông nguyên tố tinh linh tiềm lực đều tăng lên không ít. Hoàn tộc nguyên tố tinh linh càng là không giống nhau. Sinh ra sau đó, khởi bước chính là quân quân cấp. Sau trưởng thành, càng là có thể tốc hành địa vị trí tôn cảnh giới. Đối với hiện tại nguyên tố tinh linh bên trong hoàn tộc, chỉ cần trưởng thành, vậy có thể sở hữu bất hộ chi lực. Đây cũng chính là nói, lấy thần cấp dược liệu trồng chất bên ngoài tu luyện niên hạn ở trên trưởng thành, đạt được thành niên là có thể có địa vị trí tôn cảnh giới tu vi, không cần tiêu hao còn lại tăng cao tu vi cảnh giới thần cấp tài nguyên. Chỉ cần đề thăng niên hạn tăng trưởng là được rồi. Không thể không nói, cái này cũng là thật tâm không cùng một dạng. Dĩ nhiên Một lần dự dục tuy là đạt tới 30 cái nguyên tố tinh linh số lượng, nhưng này tỷ lệ nhất định đạn sinh hoàng tộc nguyên tố tinh linh, sợ là không có khả năng dễ dàng như vậy xuất hiện. Sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh có thể chờ mong một cái. Thần thánh sinh mệnh chi thụ tăng lên, làm cho nguyên tố tinh linh tăng lên không ít. Đồng dạng cái này một lần bởi vì thần cấp nông trường thăng cấp, thần thánh khôn tiên chiến thần nguồn suối cũng được tăng lên. Điều này cũng làm cho Sophie ạ các nàng những thứ này nữ võ thần nhiều một chút biến hóa. Thần thánh khôn tiên chiến thần nguồn biến hóa cũng không nhỏ. Thần thánh khôn đã chặt đẳng cấp, cấp thần cấp hóa. Đạn sinh Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1: Mỗi 30 ngày có thể dựng dục một lần Khôn Tiên Chiến Thần. Năng lực 2: Thần thánh Khôn Tiên Chiến Thần luôn sở hữu chữa trị năng lực. Năng lực 3: Mỗi một lần dựng dục Khôn Tiên Chiến Thần số lượng tăng thêm một cái. Năng lực 4: Mỗi một lần dựng dục Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc thành viên đều vì thần thánh cấp nửa vọ thần. Năng lực 5: Mỗi một lần dựng dục Khôn Tiên Chiến Thần số lượng tăng thêm một cái. Năng lực 6: Sở hữu chiến thần chi giới. Năng lực 7: Mỗi một lần dựng dục Chiến Thần số lượng tăng thêm hai cái. Để một cái biến hóa lớn nhất, đó là có thể lực một chưa từ 100 ngày, tài năng mới có thể dựng dụng một lần tình huống, rút ngắn thành 30 ngày. Đây cũng chính là một tháng có thể dựng dụng một lần Khôn tiên chiến thần. Không phải, chắc là nữ võ thần. Bởi vì hiện tại mỗi một lần dự dụng Khôn tiên chiến thần đều là nữ võ thần, không còn là nhất định tỷ lệ, mà là trăm 100% tỷ lệ. Không thể không nói, xuất hiện như vậy để thằng Diệp Trường Ca chính mình giật nảy mình. Bởi vì này để thăng quá khoa trương. Tuy là Khôn tiên chiến thần nhất tộc, bản thân liền cực kỳ cứng hãn, nhưng so với nữ võ thần mà nói, Khôn Thiên chiến thần nhất tộc phổ thông thành viên, nhưng là phải kém nhiều lắm tiến hóa thành nữ võ thần Sophia, đều có lòng tin đánh hơn 10-20 không có tiến hóa phía trước nàng. Thực lực này tăng lên, tuyệt đối là khắt xa. Năng lực hai chữa trị năng lực cũng tăng lên tu ít. Tuy là còn không cụ bị phục sinh năng lực, nhưng bây giờ mặc dù là bị đánh đến nửa tàn, chỉ còn lại có một khẩu khí treo trạng thái, cũng đều có thể mượn thần thánh khôn tiên chiến thần nguồn suối chữa trị năng lực. Ở một ngày ngắn ngủi bên trong, liền hoàn toàn khôi phục toàn thắng thời kỳ. Thậm chí Sophia mình cũng thử một cái, đem chính mình ngưng tụ bất hộ chi thể, toàn bộ lấy đến hỏng mất trạng thái. Cái loại này khó có thể dùng bình thường thủ đoạn khôi phục thương thế. Nhưng ở thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối bên trong, chỉ là đã trải qua mấy giờ, liền khôi phục không ít. Sở dĩ cho dù là bất hủ chi thể chỉ cần không ít bị triệt để đánh bể, hoàn toàn xóa đi. Cái này sợ rằng đều có thể ở thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối bên trong khôi phục. Điều này làm cho Sophie ạ nhưng là lâm vào kinh hỉ. Bởi vì nàng phía trước đem chính mình bất hủ chi thể lấy đến hỏng mất trạng thái, cũng không phải là tự mình hại mình. Ấy, giống như cũng là tự mình hại mình. Chỉ bất quá, nàng là thi triển võ thần cửu thức đệ thất thức thần nữa. Một chiêu này liền là tuyệt đối giết địch 1000 tổn hại lấy bất hủ chi thể vỡ nát làm giá, bộc phát ra kinh khủng công kích, mà có thể thi triển đệ thất thức võ thần vỡ phía sau, còn có thể khỏi hẳn tình huống, Sophia tự nhiên là vô cùng thỏa mãn, bởi vì này để nàng chân chính có đối kháng chuẩn đế cấp chiến lực. Chớ hoài nghi, lấy hoàn trình bất hủ chi thể hỏng mất lại giới, đây tuyệt đối có thể đem Sophia hạ chiến lực, trong vòng thời gian ngắn chóng chất đến đối kháng một dạng chuẩn đế tầng thứ. Nếu như 19 cái nữ võ thần cùng nhau, cái này một dạng chuẩn đế thật lòng là có thể bị bắt sống. Ngoài ra, thần thánh côn thiên chiến thần nguồn suối cái này một lần thăng cấp, cùng thần thánh sinh mệnh chi thủ còn có một dạng đề thang Thần thánh sinh mệnh chi thụ có tự nhiên lĩnh vực tiến hóa thành tự nhiên chi giới. Thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối có Khôn Tiên lĩnh vực cũng sinh ra tương tự tiến hóa. Bất quá, cái này tiến hóa dường như so với thần thánh sinh mệnh chi thụ còn muốn lớn hơn. Trước tiên Khôn Tiên lĩnh vực tiến hóa thành chiến thần lĩnh vực, sau đó, chiến thần lĩnh vực tối trung tiến hóa thành chiến thần chi giới. Chiến thần chi giới cùng tự nhiên chi giới công năng đều là trên lệch không bao nhiêu. Bất quá, cùng nguyên tố tinh linh không dở mới. Đều là Khôn Tiên chiến thần nhất tộc nữ thần, Sophia các nàng chỉ biết giác tỉnh chiến thần lĩnh vực, cũng chỉ có tu luyện ra chiến thần lĩnh vực lĩnh vực chí lực phá tắc chi lực, thậm chí là bất hộ chi lực. Bất quá, dưới tình huống như vậy, giống nhau lực lượng ngược lại tăng lên càng thêm qua trương. Mười mấy nữ võ thần tu luyện ra được bất hộ chi lực, ở chiến thần chi giới dung hợp sau đó, chỉ biết biến đến càng cường đại hơn bên trên. Chương 350, tiểu thế giới chân chính phương thức vận dụng cầu hoa tươi. Chương 350, tiểu thế giới chân chính phương thức vận dụng cầu hoa tươi. Thần thánh côn thiên chiến thần nguồn suối cái này một lần đản sinh năng lực mới. Theo Diệp Trường Ca, mặc dù không có trên thực tế để thăng nữ võ thần thực lực, hoặc là còn lại phương phương diện diện lực lượng. Thế nhưng a Đây chính là có thể để Thăng Thần Thánh Khôn Thiên Chiến Thần nuốt xuống mỗi một lần dưỡng dục nữ vọ thần số lượng. Năm 17, mỗi một lần dưỡng dục Khôn Thiên Chiến Thần số lượng tăng thêm 2 cái. Trực tiếp tăng thêm 2 cái. Điều này làm cho Thần Thánh Khôn Thiên Chiến Thần nuốt xuống mỗi một lần dựng dục nữ võ thần trực tiếp đạt tới 5 người. Một tháng tăng thêm 5 người. Như vậy tần suất kỳ thực rất khoa trương. Dù sao nữ võ thần thực lực, nhưng là tương đối cường đại. Mỗi nhiều một cái nữ võ thần, đối với Diệp trưởng ca mà nói, đều có thể để thăng thuộc hạ chiến lực một bộ phận. Hơn nữa còn là không nhỏ một bộ phận cao cấp chiến lược chiến sĩ nói cho cùng hiện tại Diệp Trường ca chỉ có thể dựa vào nữ vọ thần. Đó cũng không phải nói nguyên tố tinh linh bên trong lễ e lệ nạ như vậy tinh linh nữ hoàng sẽ bị nữ vọ thần sai. Trên thực tế, cái này một lần thần thánh sinh mệnh chi thụ tăng lên đã đem lễ e lệ nạp kéo đến cùng số phi ạ đồng nhất cấp bậc. Nhưng vấn đề là, thần thánh sinh mệnh tri thụ dựng dục hoàng tộc nguyên tố tinh linh, nhưng khi nhìn mặt, một lần 30 cái nguyên tố tinh linh, tối đa chỉ có thể thế nhưng một hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Hơn nữa cũng không mỗi một lần đều có thể sinh ra hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Ngược lại là Phần Thánh Côn Thiên chiến thần luôn số mỗi một lần đàn sinh Côn tiên chiến thần số lượng, mặc dù bây giờ mới chỉ có tăng lên tới 5 người. Nhưng này 5 người lại tất cả đều là nữ võ thần. Nếu để cho Diệp Trường Ca làm ra một lựa chọn, 30 cái phổ thông nguyên tố tinh linh cùng 5 cái nữ võ thần trong lúc đó, làm ra một lựa chọn. Diệp Trường Ca nhất định sẽ tuyển trạch người sau. Thậm chí cho dù là 30 cái vương tộc nguyên tố tinh linh cùng 5 cái nữ võ thần trong lúc đó, Diệp Trường Ca cũng sẽ tuyển trạch người sau. Không có gì khác. Nữ võ thần chiến lực cao hơn phổ thông nguyên tố tinh linh nhiều lắm. Đồng cảnh giới dưới Thậm chí cho dù là xuất động Vương tộc nguyên tố tinh linh, đang không có nguyên tố chi hỗ trợ giúp dưới, nữ vọ thần 1/10, đều có thể bông lòng nữ sát. Cho dù là liên tiếp nguyên tố chi hỗ, 10 cái Vương tộc nguyên tố tinh linh cũng chỉ là ở một cái nữ vọ thần trước mặt, nhiều kiên chỉ một đoạn thời gian. Nếu muốn chân chính chiến sĩ lời nói, mặc dù là nữ vọ thần không nối tiếp nguyên tố chi hỗ, cũng chỉ là có chút hi vọng mà thôi. Trên một điểm này, hệ lệ nạ cái này hoàng tộc nguyên tố tinh linh, cùng Vương tộc nguyên tố tinh linh cũng lạ như vậy sai biệt. Thậm chí đều là nguyên tố tinh linh dưới tình huống, đối với nguyên tố tinh linh hiểu rõ nhất lệ lệ nạ thậm chí đều có thể lấy một trận tháng 2 năm không mà bất bại, thậm chí còn có thể cuối cùng thu được thắng lợi. Càng lai đặc thù chủng tộc tương đại, chiến lực càng là khen chương thức dâng lên, nhất là ở cảnh giới càng ngày càng cao thời điểm. Nói tóm lại, cái này một lần thăng cấp, thần thánh khôn thiên chiến thần luôn suối tăng lên cũng để cho Diệp Trưởng ca rất hài lòng. Ngược lại thì thần thánh thế giới thụ thăng cấp, theo Diệp Trường ca, không có gì mới mẻ độc đáo. Thần thánh thế giới thụ đã trói chặt đẳng cấp, cấp thần cấp hóa, đạn sinh thế giới sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể dựng dục một cái chủ thế giới, năng lực 2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 Nhưng cái này cái thứ bảy mới xuất hiện năng lực, cũng chỉ là nhiều một cái tiểu thế giới. Dĩ nhiên, cái này trăm chú mà nói, thần thánh thế giới thủ cái này một lần thăng cấp, nhưng là rất khách quan. Một cái tiểu thế giới, nhưng chỉ có đối tiêu đại đế cấp cường giả. Xem Dực Thanh Tuyết cũng biết, sở hữu tiểu thế giới nàng, mượn Vũ Thải Linh Lung nữ đế kinh hoàn toàn có thể một đường thẳng đường đến đại đế cảnh giới. Thậm chí coi như là tấn cấp đại đế cảnh giới, cũng là thuận buồm xôi gió, xôi dòng. Khoa trương nhất chính là, lấy Dực Tuyết tình huống hiện tại, cho dù là nàng không cần cố ý tu luyện, Cái giới tối đa cũng chỉ là 2000, 30005 thời gian, nàng liền một cách tự nhiên có thể tấn cấp đại đế cảnh giới. Thậm chí phía trước vì không quá khoa trương, Dực Thanh Tuyết chỉ là để thăng đạt được thánh vị trí tôn nhị tinh cảnh giới, cũng đã không mượn diệp trưởng ca những thần kia cấp tài nguyên, tiếp tục tăng cao tu vi tinh cấp. Nhưng lúc này mới bao lâu, thời gian mấy ngày a. Ở tiểu thế giới đái độc hạng, Dực Thanh Tuyết cảnh giới đã đạt đến thánh vị trí tôn tam tinh đỉnh phong cảnh giới. Tốc độ này cũng không người nào. Khi thực dứt bỏ những thứ này không nói, vẻn là tiểu thế giới mang tới giá trị. Cái này liền làm cho Dược Thanh Tuyết chiến lực tăng lên cực kỳ cường đại. Tuy là hắn hiện tại mới là Thánh vị trí tôn tam tinh cảnh giới, có thể mặc dù là sổ phỉ ạ cái này bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, cụ bị hoàn chỉnh bất hủ chi thể nhân, cũng không khả năng kích sát Dược Thanh Tuyết. Không phải, cho dù là một dạng chuẩn đế cấp tu giả, cũng không thể kích sát Dược Thanh Tuyết. Bởi vì Dược Thanh Tuyết trong cơ thể tiểu thế giới, sẽ ở Dược Thanh Tuyết bản thân gặp nguy cơ thời điểm, gây ra tự hành phòng ngự lực lượng, trực tiếp bộc phát ra thế giới chi lực. Trường ca cái kia lấy thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới không giở bới. Dự thân tuyệt đối với trong cơ thể mình tiểu thế giới, thao túng, tuy là cũng không phải rất nhẹ nhàng, nhưng cũng muốn so Diệp Trường Ca tốt hơn nhiều lắm. Hách, kỳ thực chính là Diệp Trường Ca chủ thế giới quá cường đại. Thế cho nên Diệp Trường Ca hiện tại đều không cách nào thao túng. Tối đa cũng chính là tại chính mình một. Hai trên hải đảo, phóng thích có chút thế giới chi lực, có thể dự thanh tuyết không giống bối, nàng đã sơ bộ vận dụng một ít thế giới chi lực. Điều này làm cho nàng tự bảo vệ mình ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí mặc dù là xảy ra, vận dụng thế giới chi lực cũng không cách nào tránh khỏi nguy hiểm. Dược Thanh Tuyết còn có một chiêu trung cực bảo mệnh con gái chưa lần, bởi vì là từ thần thánh trên thế giới thụ tạo ra tới. Vì vậy, Dược Thanh Tuyết trong cơ thể tiểu thế giới, trên thực tế cùng Diệp Trưởng Ca bên này chủ thế giới tồn tại nhất định liên hệ. Ở Diệp trường Ca thiết định dưới, Dược Thanh Tuyết nếu là thật bị, tuyệt đối nguy hiểm cho sinh mạng thời điểm, vậy biết mượn tiểu thế giới cùng chủ thế giới liên hệ, trực tiếp tuấn di đến Diệp trường Ca bên này chủ thế giới, hoặc là Diệp trường Ca đem chủ thế giới hình chiếu đến chính mình trên hải đảo, một mảnh địa đặc trú khu vực. Chương 351, Hải đảo phát triển toàn diện cầu ngoan tươi. Chương 351 Hải đảo phát triển toàn diện cầu hoa tươi. Thần thánh thế giới thụ nhiều một cái tiểu thế giới. Cái này tác dụng vẫn rất lớn. Bây giờ có thể tạo ra 3 cái tiểu thế giới. Đồng thời Diệp Trường Ca có thể cho Helena cùng Sophia, một người một cái tiểu thế giới. Bất quá, bây giờ nói, vẫn là sớm. Không cần. Cùng dự thanh tuyết không giống với. Vô luận là Helena vẫn là Sophia, cũng có tự nhiên chi giới cùng với chiến thần chi giới. Hai thứ này chỉ ít có thể lấy ở hai người, trở thành đại đế phía trước, thay thế tiểu thế giới. Thậm chí tiểu thế giới làm không được địa phương. Tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới cũng đều có thể làm được đến. Sở Hưu tiểu thế giới dục thách thuyết, cũng không thể ra chỉ toàn bộ tiểu thế giới để để thăng nàng tự thân chiến lược. Nhưng vô luận là lẽ lẽ nào vẫn là sổ phỉ à, thậm chí những thứ khác nguyên tố tinh linh cùng với nữ võ thần đều có thể mượn tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới, ra chỉ tự thân chiến lược. Bất quá, bây giờ nói, cũng chỉ là hạn chế với Diệp Trường ca chủ nhân này phạm vi lãnh địa. Trên hải đảo, cùng với phụ thuộc trên hải đảo, cùng với những thứ phân hóa đi ra hải đảo, ngược lại là có thể ra chỉ. Đáng nhắc tới chính là, lấy Diệp Trường ca bây giờ hải đảo bên ngoại lĩnh vực đã biến đến tương đối rộng rãi. Lấy hắn bản 28 thể hải đảo làm trung tâm, phương viên 3 năm bạn giặm hải vực đều là thuộc về gia chỉ trong phạm vi. Dự Thanh Tuyết lại là không giống mới, trong cơ thể nàng tiểu thế giới tuy là có thể động dụng thế giới chi lực, có thể ngược lại cái này sẽ cần tiêu hao nàng tự thân lực lượng. Lực lượng không đủ, thế giới chi lực cũng vô pháp sử dụng. Dĩ nhiên, dù cho là tình huống như vậy, cái này cũng so với những người khác giỏi hơn nhiều. Hiện tại Diệp Trường Ca liền chờ mong một việc, đó chính là thần thánh sinh mệnh chi thụ cái này một lần dự dụng, đến cùng có thể hay không thế nhưng hoàng tộc nguyên tố tinh linh Con thần thánh Khôn Thiên chiến thần tuần duối lời nói, không có gì tốt mong đợi. Tuy là một lần dựng dục số lượng tăng thêm đến rồi 5 người, nhưng đều là nữ võ thần. Điểm này Diệp Trường Ca đã biết rồi. Chờ mong không cao, tới một hoàng tộc một cái vương tộc a. Diệp Trường Ca nhìn lấy cự đại thần thánh sinh mệnh chi thụ, nhỏ giọng thì thầm. Bây giờ, toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi thụ thể tích lần thứ hai cắt cao, hơn bạn mét cao độ. Mà che phủ địa phương càng đem Diệp Trường Ca toàn bộ bản thể hải đảo đều bao trùm thế bảo. Nếu không phải thần thánh sinh mệnh chi thụ bản thân đã có thể tỏa ra điểm điểm tinh quang, như vậy quan thải Cái kia diệp trường ca toàn bộ bản thể hải đảo đều sẽ rơi vào hám. Trên thực tế, những thứ này điểm điểm tinh quang cũng là thuộc về thần thánh sinh mệnh chi thụ một loại kèm theo năng lực. Cái này tinh quang bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh khí tức, có thể thay đổi thiện toàn bộ hải đảo hoàn cảnh. Thậm chí hiện tại đợi ở diệp trường ca trên hải đạo, cho dù là không thể tu luyện người thường, đều có thể dễ dàng trường thọ. Suống lâu chắc tuổi. Không phải, đó là thần thánh sinh mệnh chi thụ năm cấp tán phát khí tức cùng tinh quang, liền có thể làm được. Hiện tại thần thánh sinh mệnh chi thụ cấp, cái này tán phát khí tức cùng tinh quang, cải tạo hoàn cảnh càng là cường rồi. Người thường không tu luyện cũng có thể sống cái 300, 500 năm. Bất quá nha, Diệp Trường ca bên này cũng không có thật người thường. Thậm chí ở nơi này trong hoàn cảnh, cộng thêm thần cấp tinh anh thảo hiệu quả, đưa tới tu luyện hoàn cảnh làm cho Dực Thanh Tuyết đều vô cùng thán phục bởi vì Diệp trưởng ca trên hải đảo tu luyện hoàn cảnh đã không so các nàng thần dược nhất tộc tộc địa kém. Trong cho không gian, vậy càng là viễn diêu. Quan trọng nhất là bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ tổ đại, đưa tới lâu dài đợi ở hải đảo người trên, đều có thể phát sinh tiềm thức tiến hóa. Nhất là mỗi một lần thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp, này cũng có thể nhất định có kéo Trên thực tế, a đại bọn họ Hoang tộc đã sớm nhất đợi ở Diệp Trường Ca trên hải đảo. Đã trải qua thần thánh sinh mệnh chi thụ mấy lần thăng cấp, điều này làm cho bọn họ tự thân đều sinh ra tiến hóa. Bây giờ Hoang tộc đàn sinh hải tử, trí ít đều bạch ngân cấp thực lực. Thậm chí cũng đều có hoàng kim cấp xuất hiện. À, Hoang tộc bây giờ sớm liền tiến vào, Diệp Trường Ca lấy thế giới hình chiếu đến cái kia một khu vực. Đang tiếp thụ dược thanh tuyết kiến nghị, Diệp Trường Ca liền tiến hành rồi, chính mình tiến hành bồi dưỡng đảo con dân thủ đoạn. Vì thế, hắn đều đem thế giới hình chiếu khu vực trực tiếp làm lớn ra phạm vi cái kia một khu vực đã là phương viên trên trăm km, mà ở trong đó ở chỉ có ngân tộc cùng với thiên hải nhất tộc. Dĩ nhiên, còn có cự long nhất tộc. Diệp Trường Ca đem vùng này mệnh danh là Linh vực. Hách, tên thị thực dược Thanh Tuyết lấy. Diệp Trường Ca vốn là mệnh danh là chiến sĩ môi trường ngồi dưỡng kia mà. Kết quả, mặc kệ dược Thanh Tuyết vẫn là Elena, thậm chí liền Xô phỉ ạ đều cảm thấy danh tự này có chuyện. Sau đó, dược Thanh Tuyết nói Linh vực tên này, toàn bộ phiếu đi qua. Hoang tộc nguyên bản nhân khẩu nhưng là cực nhỏ, có thể tại Linh vực đợi mấy ngày sau, cái kia cũng không giống nhau. Toàn bộ linh vực tại thế giới hình chiếu dưới, hoàn toàn chính là nằm ở thần thánh thế giới thụ chỗ cửa vào cái kia trồng trọt không gian một dạng thời gian ra gia tốc, cũng chính là 10 vạn lần thời gian ra gia tốc. Bất quá, so với chân chính trồng trọt không gian tu luyện hoàn cảnh, linh vực bên này kém hơn quá nhiều. Nhưng nói như thế nào đây? Chỉ nói là ở nói, vậy khẳng định là linh vực tốt. Hơn nữa thần cấp tinh ánh thảo loại này thần cấp linh vật, cũng không thể cùng nhau trồng trọt đến trồng trọt bên trong không gian, nhưng là có thể trồng trọt ở linh vực. Thần cấp tinh hấn thảo nhưng là trải qua một lần cường hóa, có thể cho nguyên tố tinh linh bên ngoài Bất kỳ chủng tộc nào đều có thể hưởng thụ được phụ trợ tu luyện chỗ tốt. Bây giờ, toàn bộ linh vực khắp nơi đều là thần cấp tinh anh thảo bãi cỏ. Thêm lên thần thánh sinh mệnh chi thụ liên tục mấy lần thăng cấp, hoang tộc đều đứng chịu tới chỗ tốt. Cái này huyết mạch tiến hóa tự nhiên cũng không giống nhau. Thậm chí hoang tộc chiến sĩ một ngày giác tỉnh thiên phú, vậy cũng là thuộc về huyết mạch thiên phú. Huyết mạch thiên phú không giống mới. Có lẽ có ít huyết mạch thiên phú vừa cảm giác tỉnh, chỉ là ép cấp thậm chí là ép cấp. Nhưng vấn đề là, huyết mạch thiên phú biết theo tu vi cảnh giới tăng lên, huyết mạch chi lực tăng lên đồng thời, cũng là sẽ tăng lên. Lấy hoàng tộc chiến sĩ tình huống hiện tại, mới sinh ra hoang tộc chiến sĩ bên trong, có người huyết mạch thiên phú giác tỉnh vì S e cấp, nhưng chỉ cần kỳ thành năm, cái kia huyết mạch tiên phú đều có thể đạt được ga cấp, thậm chí nếu như tu luyện thêm một bước ra pháp tắc chí lực, cái kia nhất định có có khả năng đạt được S e cấp. Ở phương diện này bên trên, cho dù là thiên hải nhất tộc cũng cứ bằng. Bất quá, hiện tại linh vực bên trong vô luận là hoang tộc chiến sĩ, vẫn là thiên hải nhất tộc chiến sĩ, bọn họ đều rất chờ mong một việc. Đó chính là trở thành cự long chiến sĩ. Đạt được một viên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, tiến hóa thành sở hữu cự long huyết mạch cự long chiến sĩ. Chương 352, Đại Tân sinh cự long chiến sĩ Cầu hoa tươi. Chương 352, Đại Tân sinh cự long chiến sĩ Cầu hoa tươi. Đối với mình Hải đảo con dân tình huống, Diệp Trường Ca tự nhiên là có một cái kế hoạch. Kỳ thực theo Diệp Trường Ca, vô luận chủng tộc gì, cái này thống trị đứng lên vẫn còn có chút phiền phức. Thậm chí cho dù là đều trung thành hắn người đạo chủ này. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu những thứ này trong chủng tộc sẽ xuất hiện đối kháng gì gì đó. Quân bất kiến mỗi một cái hoàng triều, đều có rất nhiều thế lực. Lẫn nhau nhằm vào gì gì đó, quả thực không muốn quá nhiều. Thuộc hạ chủng tộc càng nhiều, cái kia tranh chấp cũng càng nhiều. Nhưng nếu là đem cự long chiến sĩ định vị chiến lực chủ yếu, hơn nữa còn có những phương thức khác có thể trở thành cự long chiến sĩ. Kể từ đó, vậy coi như có thể giảm bất không ít tranh chấp. Dù sao đối với Diệp trường ca mà nói, vô luận là hoang tộc vẫn là thiên hải nhất tộc, muốn chuyển hóa thành cự long chiến sĩ, đều là chuyện dễ dàng. Trên thực tế, hiện tại vô luận là hoang tộc chiến sĩ vẫn là thiên hải nhất tộc chiến sĩ, chỉ cần trưởng thành, trên cơ bản không phải quá kém nhân, đều có thể chuyển hóa thành cự long chiến sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, một viên 10 năm siêu thần cấp long mạnh huyết nguyên quả đối với Diệp trưởng Cam mà nói, căn bản tính sự tình. Không công thiên là được rồi. Thậm chí đối với siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả mà nói, chỉ là trưởng thành 100 ngày cũng không có hoàn toàn thành tựu. Trưởng thành 1000 thiên đạt được trưởng thành niên hạn 100 năm siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả mới thật sự là thành tựu. Nhưng cái này không sao, bởi vì 10 năm siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả cũng có thể khiến người ta thu được hạ đẳng cự Long huyết mạch. Chủ yếu là 10 năm siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, một cái trồng trọt không gian một ngày đều có thể thu hoạch 1000 Năm ở 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới trạng thái trồng trọt không gian, một ngày nhưng chỉ có 10 bạc tiền, tự nhiên có thể siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây không ngừng thành thục hơn 1000 lần. Một lần thành thục có thể thu hoạch 108 quả, 1000 lần thành thục thu hoạch, nhưng chỉ có 10 vạn 8000 quả siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Sở dĩ hiện tại trên cơ bản ở lĩnh vực gia đời hoàng tộc cùng với thiên hạ nhất tộc, bọn họ sau khi thành niên đều có thể thu được một viên thấp nhất siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Nếu như thiên phú tốt lời nói, lấy được siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả dĩ nhiên là càng cao. Phải biết rằng trước đó, Diệp Trường Ca nhưng là đem 300 cái trồng không gian, chuyên môn dùng để trồng trọt siêu thần cấp long mạch nguyên quả. Còn như hiện tại, Diệp Trường Ca dự định để thăng tới 1000 cái. Đồng thời chủ yếu có điểm khả năng chiến sĩ, Diệp Trường Ca đều dự định đưa bọn họ cự long chiến sĩ đẳng cấp để thăng tới cao đẳng. Những thứ kia thiên tài chân chính tự nhiên là hoàng kim cự long huyết mạch, thậm chí thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cũng không phải là không thể. Diệp Trường Ca hiện tại đã kế hoạch tốt lắm, chính mình hải đảo con dân bên này, đi cự long huyết mạch lộ tuyến, toàn thể đều là sở hữu cường đại cự long huyết mạch chiến sĩ. Đáng nhắc tới chính là, ở mấy ngày dưới tình huống, đối với năm ở 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới lĩnh vực, nhưng là đã phát triển bên trên thời gian ngàn năm. Tuy là huyết mạch đạt được tiến hóa sau đó, sinh ra con nối dòng trở nên có chút khó khăn, nhưng thời gian ngàn năm cũng không ngắn. Hoang tộc nhân số cũng sớm đã phát triển đến mấy trăm ngàn. Thiên hải nhất tộc vậy coi như nhiều hết mức. Còn như cự long chiến sĩ đản sinh con nối dòng, ngược lại là cực nhỏ. Cự long chiến sĩ nhân số rất sớm đã vượt qua vài người. Có thể đản sinh con nối dòng cho dù là có thời gian ngàn năm, cũng mới miễn cưỡng 2-3 chục ngàn. Ngược lại là sở hữu cự long huyết mạch người, số lượng đã vượt qua 5 bạn người. Mà cái này 5 bạn người trên cơ bản đều là cụ bị hoàng kim cự long huyết mạch. Nguyên nhân rất đơn giản, Đó chính là nguyên bản hơn bạn danh cự long chiến sĩ, đều tìm đến rồi bạn lựa thích hợp. Bọn họ đều nhường bầu bạn thu được hoàng kim cự long huyết mạch. Đây cũng là bởi vì Diệp Trường ca phát hiện một cái thập phần tình huống đặc hữu. Đó chính là hoàng kim cự long huyết mạch nam nữ, bọn họ nếu là có thể sinh ra tự tôn, cái kia kỳ tử tự huyết mạch trên cơ bản đều là hoàng kim cự long huyết mạch. Thậm chí giống như a đại cái này dạng sở lưu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, hắn tử mặc dù mới là hoàng kim cự long mạch, nhưng hắn hai đứa con trai cũng là cụ bị thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Tuy là kỳ thực mặc dù có A đại bản thần, đã bị Diệp Trưởng Ca dùng rất nhiều thần cấp tài nguyên, trông chật đến rồi vô luận là tiềm lực vẫn là tư chất, đều là cực cao tầng thứ nguyên nhân. Nhưng thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, dù cho thế tử một phương không phải thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, cái kia đản sinh con nối dòng vẫn là rất dễ dàng xuất hiện thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Chí ít bây giờ Diệp Trưởng Ca thuộc hạng, cái kia mười mấy sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết cự long sĩ, họ là sở hữu thần thánh hoàng Mặc dù là vừa ra sinh, cự long huyết mạch cũng không phải là thần thánh hoàng kim cự long cấp, mà là hoàng kim cự long huyết mạch. Nhưng sau trưởng thành, bọn họ huyết mạch liền tự nhiên giác tỉnh tiến hóa, đạt tới thần thánh hoàng kim cự long đẳng cấp huyết mạch tầng thứ. Phát hiện này, tự nhiên là làm cho Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. Vì vậy, hắn đối với cự long chiến sĩ mở ra một ít hạn chế. Đó chính là đều có thể cho bạn nữ của mình, đổi lấy một viên bạn nam siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, trực tiếp sở hữu hoàng kim cự long huyết mạch. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng chỉ là 10 ngày thời gian liền có thể bổ dưỡng được. Cầm chí phía trước hắn liền trực tiếp đem 100 cái trồng trọt không gian, tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa bồi dưỡng được hơn vạn quả vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Đây chính là vì cự long chiến sĩ bồi bạn, trực tiếp sở hữu hoàng kim cự long huyết mạch. Vì vậy, hiện tại linh vực bên trong cự long chiến sĩ tuy là số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng đại tân sinh cự long chiến sĩ, ngàn năm cứ việc cũng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng số lượng cũng có trên bằng người. Quan trọng nhất là, cái này hơn bạn cái cự long chiến sĩ thấp nhất cũng có hoàng kim cự long mạch không nói, đồng thời còn có một số ít đạt tới thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch. Càng tốt hơn chính là, những thứ này cự Long chiến sĩ cũng không có làm cho Diệp trưởng ca lãng phí một viên siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả. Quả nhiên, hay là trực tiếp cái này dạng bồi dưỡng mới là cao nhất. Thậm chí bây giờ cự Long quân đoàn những thứ kia đạt được bất hủ trí tôn băng phong cảnh giới, trong đó có mấy cái là đại tân sinh cự Long chiến sĩ. À đại hai đứa con trai kia cũng đã đuổi theo trà, đạt tới bất hủ trí tôn băng phong cảnh giới. Cái này dạng bồi dưỡng ra được cự Long chiến sĩ, đối với Diệp trưởng ca trời sinh mắt trị số trung thành trị số không nói vụ. Quan trọng nhất là tương lai khả kỳ Dù sao gia đời tầng thứ, liền so với bậc cha chú cao hơn vô số. Thậm chí dù cho chính là Sổ Sophia cũng đều cho rằng, A đại hai đứa con trai tương lai tuyệt đối sẽ vượt lên trước A đại bản thân dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp trưởng ca không ở đối với A đại bản thân, tiến hành đầu tư cường hóa. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Chương 353, trăm vạn cấp chiến trường cũng chỉ là thăm dò. Chương 353, trăm vạn cấp chiến trường cũng chỉ là thăm dò. Cầu hoa tươi. Linh vực phải giữ vững trạng thái tốt nhất, đây cũng là tiêu hao khủng lồ nguyên tố lực. Đồng thời cũng cần chủ thế giới nhất định thế giới chi lực duy trì. Bất quá, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, trả giá cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, thậm chí còn có chút vượt qua. Sở dĩ, linh vực dĩ nhiên là biết duy trì tiếp. Thậm chí tại dạng này duy trì dưới, cho dù là phụ mẫu Song phương có chỉ là hạ đẳng cự long huyết mạch, vậy bọn họ đản sinh con nối dòng, cũng là sở hữu hạ đẳng cự long huyết mạch. Vì vậy, dựa theo Diệp Trường Ca kế hoạch, vô luận là hoang tộc vẫn là thiên hải nhất tộc, biết dưới tình huống như vậy, hoàn toàn biến thành sở hữu cự long huyết mạch chủ tộc. Đến lúc đó linh vực đều có thể cải danh thành long vực. Diệp Trường Ca trong lòng thầm đủ. Bây giờ Phù Hà đạo bên kia đã hành xử một khoảng cách, tiến vào một ít phạm vi thế lực. Đối với đột nhiên xuất hiện một cái thế lực ngoài lai, nguyên bản thế lực tự nhiên sẽ trước tiên xuất thủ. Cái này một lần, Diệp Trường Ca đều giao cho Đại Tân Sinh Cự Long chiến sĩ đi liên tục này. Hoang tộc cùng Thiên Hải nhất tộc chiến sĩ cũng đều bị dẫn đi. Phù Hà Vương tử bây giờ cũng bị Diệp Trường Ca tăng lên tới bất hủ trí tôn định phong cảnh giới, đồng thời còn cụ bị hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Mà đối với khu vực mới xuất hiện thế lực, ở hôm nay Phù Hà Vương tử trong mắt, thiệt để không đáng chú ý hắn tọa trấn Phù Hà Đạo làm cho linh vực đại tân sinh đi chiến đấu, đi tôi luyện. Kỳ thực càng 393 thêm quan trọng là Phù Hà Vương tử muốn mượn này giao động một số người tâm tính. Hoang tộc cùng Thiên Hải nhất tộc đều tiến nhập lĩnh vực, đồng thời còn lấy siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả chuyển hóa thành cự long chiến sĩ. Phù Hà Vương tử làm sao có thể không phải tốc động? Nhưng bất đắc dĩ, Phù Hà nhất tộc lao nhân cảm thấy đem huyết mạch tiến hóa thành cự long huyết mạch, đây là đối với Phù Hà nhất tộc tổ tiên đại bất kính. Vì vậy, căn bản không đồng ý cũng chính là làm cho Phù Hà nhất tộc dòng chính nhất mạch tiến nhập lĩnh vực mượn cơ hội sinh sôi nảy nở con đem huyết mạch chuyển hóa thành cự long huyết mạch, căn bản là không có khả năng. Cho dù là Phù Hà Vương tử đã nói, cái này cự long huyết mạch tuyệt đối cường đại, thậm chí tương lai nhất định sẽ càng cường đại hơn. Nhưng Phù Hà nhất tộc lớp người già, căn bản không nghe một bộ này. Rơi vào đường cùng, Phù Hà Vương tử chỉ có thể đi biện pháp như vậy. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng thấy được cự long chiến sĩ thực lực sau đó, Phù Hà nhất tộc thế hệ trước ý tưởng có thể cải thiện cải thiện. Tuy là Phù Hà nhất tộc huyết mạch cũng rất trọng yếu, có thể bọn hắn bây giờ đã là diệp trưởng ca người đạo chủ này dưới trướng thực lực, nếu như thực lực tổng hợp sai nhiều lắm Cái kia sợ rằng phù Hà nhất tộc tương lai đem biến diến hóa. Cái này đối với phù Hà Vương tử mà nói, cũng không phải là rất muốn thấy. Thậm chí hắn đều quyết định chú ý nếu như phù Hà nhất tộc thế hệ trước còn không cam tâm, muốn tự thủ phù Hà nhất tộc huyết mạch. Như vậy hắn liền lấy vợ sinh con, kéo dài phù Hà nhất tộc dòng chính huyết mạch sau đó, hắn tự thân sẽ chuyển hóa thành Cự Long chiến sĩ. Ở phù Hà Vương tử xem ra, nếu muốn ở Diệp trường ca chủ nhân này dưới trướng, hoàn toàn đứng bước theo hầu, vậy thì nhất định phải trở thành Cự Long chiến sĩ. Thậm chí cho dù là hắn hiện tại thức tỉnh rồi phù Hà nhất tộc cường đại huyết mạch, vậy cũng không được. Bởi vì phù hà nhất tộc huyết mạnh có mạnh đến đâu, cái kia chỉ là một cái người. Không tối đa cũng chỉ là một số ít người biến thành được cương đại. Có thể cự long chiến sĩ đâu? Đây chính là cả một tộc đàn toàn thân cương đại, căn bản là không thể sánh bằng. Diệp Trường Ca cũng không biết, phù hà vương tử sở hữu như vậy quyết tâm. Hắn chỉ là biết, phù hà vương tử có ý định làm cho phù hà nhất tộc chiến sĩ cũng chuyển hóa thành cự long chiến sĩ, nhưng chịu đến nhất định trở ngại. Nếu như lời khi trước, Diệp Trường Ca vẫn tương đối lưu ý, tương đối trên tay người tương đối ý. Nhưng bây giờ Diệp Trường Ca đã không thèm để ý bởi vì chế tạo linh vực cái này địa phương là thủ, hải đảo con dân gia tăng số lượng, khả năng liền nhiều hơn đều. Không cần lo lắng người không đủ. Sở dĩ Diệp Trường Ca cũng không thế nào quan tâm. Hắn hiện tại cần phải làm, kỳ thực chính là tìm được có thể mang thuộc hạ, đã đạt được bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, sở hữu hoàn chỉnh bất hủ chi thể những người đó. Đi lên nữa để thăng một cái, vô luận là tu vi, vẫn là bất hủ chi thể, đem bất hủ chi thể từ hoàn chỉnh để thăng tới hoàn mỹ, điểm này rất trọng yếu. Mặc dù bây giờ không đội ở để thăng tới chuẩn đế cảnh giới, Nhưng trước thời gian chuẩn bị cũng là tốt. Cái này nếu là có để tháng tới chuẩn đế cấp thần cấp tài nguyên, chỉ cần chờ hệ lệ nạ cùng Sophie ạ các nàng bất hủ chi thể, để thăng tới trạng thái hoàn mỹ. Như vậy thì có thể trực tiếp bên trên chuẩn đế cấp. Diệp Trường Ca hiện tại xem như là minh bạch rồi. Cái này trên biển minh Ngông, chân chính thế lực lớn. Ai mạnh ai yếu, đây hoàn toàn chính là dựa vào chuẩn đế cấp cường giả định nghĩa. Bây giờ thân dự hoàng triều cùng tiên vũ hoàng triều chiến tranh đã bắt đầu. Song Vương đã tiến hành rồi phạm vi nhỏ tiếp xúc. Nhưng này cái phạm vi nhỏ, theo Diệp Trường Ca đều là rất khoa trương. Bởi vì song phương đội hình cũng đều là trăm vạn cấp quân đoàn đồng thời đã dính đến bất hủ trí tôn cấp Cường giả chỉ là bất hủ trí tôn cấp Cường giả còn không có hạ chràng mà thôi nhưng cái này cái gọi là phạm vi nhỏ tiếp xúc chiến tranh đã có đại lượng thiên vị trí tôn cao thủ hạ hạtràng chấmết thậm chí ngẫu nhiên còn có thiên vị trí tôn cấp Cường giả nhỏ chàng có thể mặc dù là như vậy đẳng cấp đội hình đối với hai đại hoàng chiều mà nói cũng chỉ là phạm vi nhỏ do xét tính công kích căn bản cũng không có bạn phát chân chính hoàng chiều chiến tranh điều này làm cho diệp trường ca không biết nói gì mất quá từ có phải hay khôngực thanh tuyết bên kia chuyển tới tin tức Diệp Trưởng ca đối với lần này cũng là có chút không lời có thể nói, bởi vì căn cứ Dực Thanh Tuyết Thuyết Pháp, hiện tại hạ chàng đều là thần dược hoàng triều phụ thuộc chủng tộc chiến sĩ, ngược lại thần dực nhất tộc người cũng chẳng có bao nhiêu người tiến nhập chiến trường, cho dù là đi cũng đều là nằm ở thống trị giai cấp, căn bản không có khả năng xuất hiện chiến đấu cơ hội. Mà Thiên Vũ hoàng triều bên kia, chỉ sợ cũng đều là giống nhau. Điều này cũng làm cho Diệp Trường ca triệt để minh bạch rồi, nhưng thứ này hoàng triều cấp thế lực nội tình. Bản thân lực lượng không hề động, vẻn vẹn là bày ra, chính mình nhất tộc phụ thuộc chủng tộc thế lực cũng đã cũ bị cực đại chiến lực. Xem ra chính mình hại đảo bên này, thật lòng kém xa. Thậm chí Diệp Trường Ca bên này góp đủ 100 vạn danh chiến sĩ, đều đã rất miễn cưỡng. Mà vô luận là Thần Dực Hoàng Triều vẫn là Tiên Vũ Hoàng Triều, hiện nay song phương trăm vạn chiến sĩ, cũng chỉ là dựa vào bọn họ phụ thuộc trong chủng tộc một bộ phận chủng tộc kiếm ra tới. Thậm chí đừng nói trăm vạn chiến sĩ, Thần Dực Hoàng Triều này sinh ác độc nói, đều có thể bằng vào tự thân những thứ kia phụ thuộc chủng tộc, là có thể kiếm ra mấy nghìn bạn chiến sĩ. Hơn nữa cái này mấy nghìn bạn chiến sĩ bên trong, tối đa đều là truyền kỳ cấp chiến sĩ. Chương 354, thoát đi chiến tranh thế lực lớn chủng tộc cầu hòa tươi trên 350 tử, đi chiến tranh thế lực lớn chủng tộc cầu hoa tươi. Hoàng triều giữa chiến tranh, đừng nói nghìn bậc cấp, chân chính bạo phát, đây tuyệt đối là hư ức, thậm chí là mấy ức đẳng cấp chiến đấu. Cái này có thể không là người bình thường chiến tranh. Ở hoàng triều cấp giữa chiến tranh, truyền kỳ cấp cũng không có giới tình huống, người cũng không đủ tư cách trở thành pháo hôi. Đường tưởng rằng truyền kỳ cấp phía dưới liền an toàn. Đây nếu là bộ phát ra, sơ ý một chút một cái lan đến xuống tới, nhiều cái chúng tập sẽ không có. Cho dù là có chuẩn đế cấp cường giả tọa trấn, đối mặt hoàng triều cấp chiến tranh, cũng chỉ là vùng bẫy chết. Bây giờ Toàn bộ Thất Tinh Hải vực tới gần Thiên Vũ Hoàng Triều cùng với Thần Dực Hoàng Triều thế lực đều điên cuồng thoát đi. Điều này làm cho vô số tiểu thế lực tuyệt vọng, bởi vì những thứ này tiểu thế lực, nhưng là chạy Hoàng Triều phạm vi thế lực tương đối an toàn, nhưng là triệt để chắc ăn. Ai có thể có thể nghĩ đến, biết bạo phát Hoàng Triều cấp chiến tranh. Cái này sợ là thời gian ngàn năm đều không có bộ phát ra loại này tầm thứ chiến tranh rồi. Tuy là Thiên Vũ Hoàng Triều cùng Thần Dực Hoàng Triều, thậm chí Thất Tinh Hải vực những thế lực lớn khác, đều có một ít chinh chiến. Nhưng loại này chinh chiến mặc dù là đối với không biết hải vực, đối với cái kia hung thú tiến hành chinh chiến. Hung thú cũng tồn tại hải đảo, hơn nữa có chút hung thú trên hải đảo, có đầy đủ phong phú tài nguyên. Đáng nhắc tới chính là, cái kia không mục nát linh thảo chính là mấy ngàn năm trước, một cái thế lực lớn một lần trong chiến chiến, từ một cái hung thú trên hải đảo lấy được. Mà hung thú hải đảo bên trong, có lẽ tồn tại hải đảo đại lục đẳng cấp, nhưng đi lên nữa đạt được hoàng triều cấp, cái tiết nhưng liền không có. Có người nói, hung thú trời sinh tồn tại một loại khuyết điểm, có lẽ tồn tại một loại thành niên là có thể đạt được chuẩn đế cấp hung thú. Nhưng lập tức liền là hung thú như vậy, cũng không khả năng tu luyện tới đại đế cái giới. Hung thú không cách nào tu luyện ra pháp tắc bổn nguyên. Đây là vô tận hại quy tắc. Đồng thời ngoại trừ đồng tộc bên trong, cho dù là một cái hải đảo đại lục cấp hung thú hải đảo, cũng không khả năng tồn tại cái thứ hai chuẩn đế cấp hung thú. Thế lực đạt được nhất định phạm vi, cái kia đều sẽ tuyển trạch khai thác vô tận hại không biết hải vực, bởi vì không biết khu vực đại biểu sở hữu càng nhiều hơn tài nguyên. Sở dĩ hoàng triều cấp chiến tranh rất ít phát sinh. Dù sao đối với hoàng triều cấp thế lực mà thôi, khai thác không biết hải vực thu hoạch tài nguyên, ngược lại tương đối bưng lòng. Cái này tự nhiên là như vậy cầm xuống một cái toàn bộ hoàng triều, đạt được chỗ tốt nhiều, nhưng là an toàn mà cái này một lần Thiên Vũ Hoàng triều cùng Thần dự Hoàng triều khai chiến, quả thực vượt quá mọi người dự liệu. Những thứ kia định cư tiểu thế lực hiện tại đều đang điên cùng chạy chối chết. Vì thế, bọn họ chỉ có thể quăng đi khổ tâm kinh doanh hải đảo. Cũng không phải là mỗi một cái hải đảo cũng có khả năng di chuyển. Nếu muốn thu được khả năng di chuyển, cái này cũng phải cần đánh đổi khá nhiều. Tiểu thế lực căn bản cũng không nghĩ làm như vậy. Không chỉ có là tiểu thế lực, một ít trung đẳng thế lực cũng đều dồn dập chạy chối chết. Thảo luận hai cái hoàng triều cự đại chiến trường Phạm Y, rất sợ chừng một chút sẽ trở thành vật hy sinh. Đương tưởng rằng tiểu thế lực liền thực sự rất yếu cái này cái gọi là tiểu thế lực nhưng là đối tiêu vô tận Hi phạm bi, cũng không phải là đối tiêu lam tinh cùng với một cái phạm vi khu vực như vậy tiểu thế lực sức chiến đấu cao nhất chí ít đều là hạ vị trí Tôn thậm chí trên cơ bản đều tồn tại thượng vị trí Tôn ngẫu nhiên xuất hiện địa vị trí tôn cấp Cường giả cũng là có khả năng mà chung đẳng thế lực tồn tại Cường giả đều là thiên vị trí Tôn phải bước chấn giữ trên cơ bản đều là thánh vị trí tôn cấp Cường giả thậm chí một bộ phận sở hữu nhất định nội tình không đúng x saoo bên trong tồn tại một hai khô láo bất hủí Tôn ma đại Thế được nói Cái kia rõ ràng trên đều là cường đại bất hủ chí tôn tòa chấn. có thể ngầm tuyệt đối tồn tại trí ít một gã chuẩn đế. Ở trên biển Minh Ngông, vô luận là chuẩn đế còn là không mục nát trí tôn, đều là khó có thể tu luyện tới cảnh giới. Cho dù là kỳ ngộ liên tục, nhưng nếu là bản thân tư chất khó coi, cũng không có gặp gỡ có thể cải biến tư chất thiên tài địa bảo. Như vậy đạt được thánh vị chí tôn cảnh giới, cũng đã không sai biệt lắm chấm dứt. Bất hủ chí tôn khó khăn. Chuẩn đế lời nói, vậy thì càng tiêm đừng suy nghĩ. Từ giờ không minh cái này kém chút nữa chết giả, cuối cùng vẫn là tiếp xúc thần cấp thọ nguyên quả mới, chỉ có mấy hắn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới tình huống đến xem, cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Cánh thần hoàng triều cũng không yếu, có vô số tài nguyên. Có thể đối mặt cánh không minh tình huống, cũng đều là thuốc thủ vô sách. Thế lực khác thì càng thêm đừng nói nữa. Nhưng toàn bộ vô tận hải lớn bao nhiêu? Đừng nói vô tận hải, vẻn vẹn chính là Thất tinh hải vực chính là rất lớn rất rộng. Cái phạm vi này bên trong có vô số chủng tộc. Luôn luôn một ít trong chủng tộc may mắn xuất hiện một hai thiên tài, cuối cùng diệp trưởng ca may mắn đột phá bất hủ chí tôn cảnh giới mà những cái này bất hộ trí tôn không có tuyển trạch gia nhập vào hoàng triều cấp thế lực, chỉ là ở nhất định phạm vi thu được. Cái kia tự nhiên là có thể sống sót xuống phía dưới. Lại vận khí khá một chút nói, tân cấp chuẩn đế cũng không phải là không thể. Vì vậy, Phạm là xưng là đại thế lực trung tộc, trên cơ bản cũng có chuẩn đế cấp cường giả tỏa chấn. hoặc là sở hữu chuẩn đế cấp thủ đoạn công kích. Mà thế lực như vậy, gặp lại hoàng triều cấp đại chiến, cái kia tự nhiên là trước tiên chạy trốn. Điểm này, Diệp Trường ca ngược lại là cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ. Hơn nữa thần hoàng triều cùng thiên vũ hoàng triều giữa chiến tranh, cũng thực sự ảnh hưởng không nhỏ. Cho dù là Phù Hà Hải vực bên này, cũng thỉnh phẩm chuyển đến hai cái hoàng chiều cấp thế lực chiến tranh tin tức. Đừng xem Diệp Trường cao bên này, vô luận là từ thần dự hoàng triều phụ cận Hải vực, hay là từ bản thể Hải đảo châu ở Thiên Vũ hoàng triều phụ cận Hải vực, tiến vào Phù Hà Hải vực Phù Hà đảo, chỉ là một hai giây. Nhưng trên thực tế, ba cái địa phương nhưng là kéo dài qua vô tận Hải vực. Nhất là Phù Hà Hải vực càng là khoảng cách thất tinh Hải vực không biết có bao nhiêu khoảng cách xa, này cũng có thể truyền bá ra. Điều này làm cho Diệp Trường Ca minh bạch rồi, hoàng chiều cấp chiến tranh tạo thành ảnh hưởng, viễn siêu tự dự liệu của hắn chỉ bất quá làm cho Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn là hắn không nghĩ tới chính mình bản thể Hải đảo bên này sẽ gặp phải một cái cái gọi là thế lực lớn. Giờ này khác này, Diệp Trường Ca bản thể Hải Đạo mấy trăm ngàn km bên ngoài Hải vực đang có một cái khổng lồ hải đảo đang nhanh chóng hành xử. Cái này một vùng biển mặc dù không là thuộc về Thiên Vũ Hoàng triều, nhưng cũng là tiếp cận Thiên Vũ Hoàng triều. Cái này thế lực lớn chính là lo lắng bị hai cái hoàng triều chiến tranh lan đến, lúc này mới trước tiên thoát đi. Chỉ cần cách xa Thiên Vũ Hoàng triều Hải vực, vô luận đến địa phương nào đều có thể. Chỉ bất quá, làm cho cái này thế lực lớn không có nghĩ tới là Lúc này mới ly khai không bao xa. Tự nhiên liền gặp được một cái đường kính tiếp cận 4000 km hải đảo. Đây coi như là thu hoạch ngoại ý muốn sao khăn. Chương 355, vận khí tốt. A, người xác định sao? Chương 355, vận khí tốt. A, người xác định sao? Cầu hoa tươi. Đây là một cái đường kính đã vượt qua 1 vạn km hải đảo. Ở đại trong thế lực cái này dạng tầng thứ hải đảo, chỉ có thể coi là trung vi trung cụ. Đã chuyển hóa thành hải đảo đại lục. Lấy hình tròn hải đảo làm ví dụ, đường kính quá 1 vạn km diện tích là có thể chuyển hóa thành hải đảo đại lục cũng không phải là nhất định phải hình tròn hải đảo, chỉ nói là đạt tới cái này cái diện tích trong phạm vi hải đảo. Trước mắt cái này hải đảo chính là như vậy, là một cái gần như viên ngọc hình thái hải đảo. Toàn bộ hải đảo phảng phất một cái tiếp cận đầy tháng hình thái. Trăng khuyết nội bộ trên thực tế là lấy thủ đoạn đặc biệt sáng lập nội bộ hải vực. Diện tích cũng là cực đại. Mặt trên cũng sở hữu hoặc nhiều hoặc ít đại lượng tiểu đảo đảo. Trên thực tế, những hòn đảo này mới là toàn bộ thế lực lớn chân chính hạ tâm. Bởi vì nếu là tỉ mỉ quan sát, mới phát hiện cái này trăng khuyết hải đảo đại lục, với quanh cái này một vòng hải vực, cũng không là thuần túy nước biển. Nơi này nước biển tản ra một loại đặc biệt linh khí. Rất hiển nhiên, đây là đặc tú nước biển. Thậm chí cái này một vùng biển kém nhất địa phương, tồn tại linh khí cũng chính là nguyên tố chi lực, đều là viên kia hình hải đảo đại lục gấp 10 lần. Mà cái này cái hình tròn hải đảo trên đại lục, khổng lồ kia hải đảo hoàn cảnh cụ bị nguyên tố chi lực đều là ngoại giới hơn 10 lần. Đây cũng chính là nói, trung tâm vây quanh hải vực có nguyên tố chi lực, thấp nhất đều là ngoại giới 2 3 chục lần. Thậm chí toàn bộ hải vực trong phạm vi, càng đến gần trung tâm vây quanh, nguyên tố chi lực càng là nặng. Cái kia chỗ cốt lõi nhất một cái đường kính chỉ là khu, khu mười mấy cây số hải đảo có nguyên tố chi lực đã là ngoại giới gấp trăm lần, mà cái này cái mười mấy cây số đảo nhỏ đã bị chế tạo ra một cái cung điện. Lúc này, cái cung điện này chỗ cao nhất có một cái cự đại cái gương. Cái gương hơi chiếu sáng, cái kia tản ra bạch quang mặt tĩnh, lộ ra một cái mơ hồ dáng vẻ. Đó là một cái hải đảo bộ dạng, chính là Diệp Trường Ca bản thể hải đảo, chỉ bất quá bởi vì hải đạo lĩnh vực đại trận duy cớ, cũng không thể bị phát hiện cụ thể dáng dấp, chỉ có thể nhìn ra một cái mơ hồ mở ra. Mà giờ khắc này, cái gương xung quanh tụ tập mười mấy người này, những thứ này chứng kiến Diệp Trường Ca hải đạo phía sau, trừng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha ha, cái này hải đảo không nhỏ a, đường kính không sai biệt lắm 5000 km. Tóm lại, không nghĩ tới, chúng ta nhất tộc trốn tránh hai đại hoàng chiều chiến tranh, cư nhiên gặp được chuyện tốt như vậy. Không sai, dọc theo con đường này, chúng ta đã gặp gỡ bao nhiêu thế lực. Bất quá, loại này cấp số hải đảo ngược lại là đệ một lần. À, phía trước chỉ là một ít tiểu đảo đảo mà thôi, không đáng có cái gì cao hứng, hiện tại cái này hải đảo ngược lại không tệ, phòng trừng có không ít tài nguyên. Ha, ha, ha đây quả thực là cơ hội tốt trời ban a. Hai đại hoàng triều khai chiến, Có lẽ còn tồn tại chúng ta nhất tộc. Đúng vậy, nếu không phải hai đại hoàng triều khai chiến, nơi đây miễn cưỡng thuộc về Tiên Vũ hoàng triều lãnh địa Hải vực, chúng ta coi như là gặp được loại này hải đảo, cũng không khả năng vì ý xâm lược. Mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại hiện tại Tiên Vũ hoàng triều ấp còn không mang nổi mình ấp, cái này là chúng ta cơ hội. đích xác là một cái cơ hội, hơn nữa coi như là bị thiên Vũ hoàng triều phát hiện, lại có thể thế nào, ngược lại chúng ta đều dự định ly khai thiên Vũ hoàng triều phạm vi thế lực. Không sai, sợ cái gì, ép chúng ta, chúng ta trực tiếp gia nhập vào thần hoàng triều. Ha ha, ha. Không nghĩ tới chúng ta cũng có tư cách cùng Tiên Vũ Hoàng Triều tiến hành cơ kẻ mặc cả cơ hội a. Khó có được, khó có được. Mười mấy người nghị luận ầm ý cái này, một cái tộc quần coi như là bất khí. Thực lực bản thân không kém. Mặc dù không như đỉnh cấp thế lực, khoảng cách Hoàng Triều cấp thế lực càng là kém thật xa. Nhưng ở đại trong thế lực tuyệt đối thuộc về cường đại phạm vi. Mệm bẹn, bẹn chính là trước mắt mười mấy người này, đây đều là bất hủ trí tôn cựu tình cảnh giới tu vi. Thậm chí trong đó còn có mấy cái đã đạt đến bất hộ trí tôn cảnh giới viên mãn, bất hộ chi thể đều muốn tu luyện tới hoàn chỉnh cảnh giới. Cùng nghệ Lena Sophia, các nàng không ra mới cái này mười mấy bất hủ trí tôn cho dù là tu luyện tới bất hủ trí tôn cảnh giới viên mãn vậy cũng không tồn tại nghĩ đột phá tấn cấp chuẩn đế cấp vậy có thể đột phá lên cấp hệ lại n cùng xổ phỉ các nàng thậm chí cho dù là á đại bọn họ đạt được bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới cũng đã cụ bị hoàn chỉnh bất hủ trí thể nhưng đây cũng không phải là các nàng có thể tùy ý tấn cấp chuẩn đế cấp nhân nhân cho dù là các nàng có đầy đủ tiêm lực trung kích đến chuẩn đế cảnh giới mà trước mắt cái này mười mấy bất hủ trí tôn đâu cho dù là trẻ tuổi nhất thiên nhiênỳ đều vượt qua 10 bàn thuế Đây mới là một người bình thường đại thế lực tình huống bình thường. Cái này đồng thời cũng nói một vấn đề cùng một cái tình huống. Đó chính là những người trước mắt này có thể tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, cái này cũng đã là hao hết toàn bộ mới, chỉ có làm được. Đơn giản mà nói, thân thể của bọn họ đều đã bị mắc rỗng. Sau đó, đội thành hôm nay cảnh giới, nếu muốn để cho bọn họ tấn cấp chuẩn đế cấp, cái kia được có đầy đủ tích lũy. Điều này cần vô số tài nguyên đi trùng chất. Thậm chí cho dù là trùng chất đến rồi có thể trùng kích chuẩn đế cảnh giới thời điểm, vậy cuối cùng nắm chặt phòng trứng cũng sẽ không vượt qua nhất hành. Nói nhất hành Đây là quá để mắt bọn họ. Có thể có một cái một bọn họ chỉ sợ cũng vô cùng lo lắng đi bế quan đánh sâu vào. Mà cái này một lần, cũng đích xác là vận khí của bọn hắn. Dựa theo nguyên bản tình huống, bọn họ tự nhiên không dám đối với một ít thực lực xuất thủ. Dù sao nằm ở Thiên Vũ Hoàng triều Hải vực, hoặc là tiếp cận Thiên Vũ Hoàng triều phụ cận Hải vực, ý nào đó mà nói, cũng là thuộc về Thiên Vũ Hoàng triều thế lực. Thậm chí có chủng tộc một ngày xuất hiện hạ vị trí Tôn cấp chiến sĩ, nếu như hướng Thiên Vũ Hoàng triều nộp gỗ sơ, như vậy thì xem như là Thiên Vũ Hoàng triều người. Hai sáu loại tình huống này, từng cái thế lực vô luận thực lực mạnh yếu, cũng không dám đối với thế lực khác xuất thủ, còn không có hạ vị trí tôn cấp thế lực, cái kia tự nhiên là tùy ý đây cũng là vì sao, không có hạ vị trí tôn cấp cao thủ thế lực, đều sẽ tuyên trạch ở sát biên giới hại vực đợi nguyên nhân. Không vì còn lại, liền bởi vì nơi này an toàn. Nhưng này một lần bởi vì Thiên Vũ Hoàng triều cùng Thần Dực Hoàng triều khai chiến, đã không để ý tới những thứ này. Đây cũng là cái thế lực này, sở dĩ có chút không kiêng nghệ gì cả nguyên nhân. Đoạn đường này hành xử qua đây, cái thế lực này gặp được không ít những thế lực khác. Ngay từ đầu, vẫn còn Tiên Vũ Hoàng triều phạm vi thế lực, bọn họ vẫn là vẫn duy trì nhất định an phận. Có thể theo ly khai thiên vũ hoàng triều phạm vi thế lực phía sau, cái tiết nhưng là khác rồi. Chương 356, thần thánh tụ người chiến sĩ biến hóa cùng để thăng cầu hoa tươi. Chương 356, thần thánh tụ người chiến sĩ biến hóa cùng để thăng cầu hoa tươi. Hai đại hoàng triều khai chiến, ảnh hưởng này tuyệt đối vi phạm. Phạm là thực lực không đủ, hoặc là không muốn trở thành hoàng triều cấp chiến tranh con chốt thì thế lực, đều trước tiên lựa chọn lui lại. Đối với thế lực như vậy, vô luận là thiên vũ hoàng triều cùng với thần vực hoàng triều hiện tại đều không có đi xử lý. Trên thực tế, nếu như hai đại hoàng triều đã tiến nhập ước cấp chiến tranh Như vậy chỉ sợ sớm đã điều đi những thực lực này nhân, dùng để làm lãng phá hôi. Những thế lực này cũng chính là minh bạch điểm này, cái này liền trước giờ chạy chỗ rồi. Nhưng trên thực tế đại bộ phận thế lực ngược lại không có chạy trốn. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn họ lo lắng đường chạy thời điểm, bị thực lực mạnh hơn thế lực của mình trùng tộc tiêu diệt. Hoàng triều cấp chiến đấu, cho dù là đến cuối cùng, mặc dù là từ bọn họ chủng tộc điều đi chiến sĩ, vậy cũng sẽ không điều đi mọi người. Ít nhất có thể bảo trì huyết mạch kéo dài. Thậm chí một ngày hoàng triều thắng lợi, farm la xuất lực thế lực, cũng đều là thu được nhất định chỗ tốt. Ngược lại đường chạy nói liên triệt để mất đi hoàng triều bảo hộ, vậy biết trở thành thế lực khác thì cá. Mà kể từ bây giờ cái chủng tộc này tình huống 28 đây hoàn toàn chính là được rồi. Bởi vì từ thoát đi Thiên Vũ Hoàng triều Hải vực phạm vi bắt đầu, cái thế lực này đã lục tục bắt lại mười mấy hải đảo. Tiêu diệt hoặc là tù binh chủng tộc đã vượt qua 20. Thậm chí trong này không có một cái hải đảo diện tích là đường kính thấp quá 800 km, đại bộ phận đều là hơn 1000 km. Điều này làm cho bọn họ thu được không ít chỗ tốt, lấy được tài nguyên đã vượt qua bọn họ nhất tộc trên trăm năm thu hoạch. Tuy nói hải đảo cũng không phải là càng lớn, thực lực càng mạnh nhưng một cái đường kính xấp xỉ 5000 km hải đảo, như thế nào đi nữa, đều tuyệt đối so với bọn họ phía trước cầm xuống hải đảo yếu thắng. Có lẽ không đúng, cầm xuống cái này hải đảo thu hoạch, đều so trước đó mười mấy hải đảo phải nhiều đâu. Dù sao cái này dạng cấp số hải đảo, nhưng là không thấy nhiều. Vì vậy, căn bản không mang do dự. Ở nơi này mười mấy bất hủ trí tôn ra mệnh lệnh, xâm lấn chiến tranh lần nữa đã khởi. Hơn nữa cái này một lần, vì cấp tốc kết thúc chiến đấu, cái này mười mấy bất hủ trí tôn nhưng là dự định tự mình hạ trạng. Đánh nhanh thắng nhanh. Thứ nhất là lo lắng hậu phương vũ hoàng Triều. Thứ hai cũng là lo lắng còn lại không kém thế lực của bọn họ xuất hiện, vậy coi như không ổn. Nhưng mà, rất nhanh những thứ này bất hộ trí Tôn liền phát hiện tình huống không thích hợp. Gì? mới tử trong trọng chọn không gian đi ra Diệp Trường Ca, trước tiên đã nhận ra cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hai mắt lộ ra mờ mịt. Làm sao có một đống người tới rồi? Chờ, các loại, đây là dự định đối ta Hải đảo phát động công kích sao? Ở nhận thấy được tới nhân khí thế ồ nào, số lượng cũng không ít, thậm chí càng xa xăm còn có một cái hải đảo đại lục đang ở xinh đẹp. Diệp Trường Ca cuối cùng là minh bạch rồi cái gì. Ngoài ý muốn Hắn mới vừa tiến vào trồng trọt không gian tu luyện một lần bất hủ chi thể. Mặc dù bây giờ hắn có thể ra chỉ hoàn chỉnh bất hủ chi thể, nhưng còn phải chính mình đi tu luyện. Không tốn phí thời gian nhất định, hắn bất hủ chi thể cũng không khả năng cứ như vậy có thể đạt được trạng thái hoàn chỉnh. Thậm chí càng thêm không có khả năng tiến nhập hoàn mỹ bất hủ chi thể. Sở dĩ, Diệp Trường Ca mỗi ngày đều biết rút ra thời gian nhất định, tiến nhập trồng trọt không gian tiến hành tu luyện. Mặc dù đang ngoại giới rất ngắn, nhưng ở trồng trọt không gian cái kia 10 vạn lần thời gian ra giới, rất ngắn cũng rất biến thành rất dài. Thậm chí Diệp Trường Ca mỗi ngày tiến nhập chồng chọt không gian thời gian tu luyện, chí ít đều là 10 năm. Còn như đối với Mẫn Hải đạo tính huống, Diệp Trường Ca ngược lại là trong lúc nhất thời không có đi làm sao quản lý, có lẽ lại nã ở, cùng với còn lại nguyên tố tinh linh phụ trợ. Căn bản cũng không cần hắn lo lắng, chỉ bất quá làm cho Diệp Trường Ca không có nghĩ tới là cư nhiên bị người đánh đến cửa. Liên nã lại nạ đều không nhắc tới trước nhận thấy được. Bất quá, cái này theo Diệp Trường Ca cũng không phải là cái gì vấn đề, bởi vì ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, Diệp Trường Ca cảm nhận được chính mình Hải đạo nhỏ nhẹ run một cái. Cũng không phải là địch nhân đánh tới trước ra môn, mà là vừa lúc đó, Diệp Trường Ca trên hải đảo một ít bóng người to lớn độc rồi. Những thứ này thân ảnh mỗi một người đều vượt qua 3000m, vô cùng tự đại. Thinh linh chính là thần thánh chiến tranh cự thụ phân hóa đi ra thần thánh thụ người chiến sĩ. Cái này một lần, thần thánh chiến tranh cự thụ thăng cấp bảy cấp, cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ. Đề thăng là khẳng định, nhưng tăng lên tình huống, làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn kinh hỉ. Thần thánh chiến tranh cự thụ đã trói chặt nâng cấp, bảy cấp thần cấp hóa, phân bội cây gia thụ nhân sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể sở hữu 108 cái thần thánh thụ người chiến sĩ. Năng lực 2, có thể hóa thành thần thánh chiến tranh thụ nhân vương. Năng lực 3, có thể sinh ra thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh. Năng lực 4, sở hữu chiến tranh cự thụ chi tâm. Bảy cấp thần thánh chiến tranh cự thụ phân hóa thần thánh thụ người chiến sĩ số lượng trực tiếp đạt được 108 cái. Biến hóa như vậy nhưng là làm cho Diệp Trường Ca rất là ngoài ý mớn. Bất quá, để cho Diệp Trường Ca sợ hai than vẫn là những thứ này thụ nhân thực lực. Mỗi một cái đều là bất hủ chí tôn cảnh giới. Hơn nữa còn là bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Rất hiển nhiên, cái này một lần thần thánh chiến tranh cự thụ thăng cấp phía sau, nhiều hơn một phần bất hủ chi lực. Mà như vậy một phần bất hủ chi lực, làm cho sở hữu thần thánh thụ người chiến sĩ đều đạt tới bất hủ chí tôn đỉnh 820 sơn cảnh giới. Thậm chí từng cái thực lực đều là rất mạnh. Nên phần trên lực lượng, cũng chính là a đại loại này cụ bị thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, ở triệt để bạo phát sau đó, miễn cưỡng có thể chống đỡ một cái. Nhưng luợn lực phá hoại, a đại đều theo không kịp. Sophie những thứ này nữ võ thần bạo phát lực phá hoại, mới có thể cùng những thứ này thần thánh thụ người chiến sĩ tương đương. Dĩ nhiên, nếu như luận lực phá hoại lời nói, diệp trường ca thuộc hạ đệ nhất phá hoại, dĩ nhiên chính là nguyên tố tinh linh nhóm. Bất quá, vô luận là lực lượng mạnh yếu, vẫn là lực phá hoại cao thấp, này cũng cũng không thể đại biểu thực lực cao thấp. Thần thánh thụ người chiến sĩ lực lượng cùng với lực phá hoại, tuy là rất mạnh, cũng rất cao. Nhưng thực lực hay yếu không biết, nhưng này cái yếu đi không biết, chỉ là nhằm vào Lệ Lệ nạ cùng Sophie ạ các nàng cái này tầng thứ. Đồng thời có một chút, đó chính là Lệ Lệ nạ cùng Sophie ạ cũng không sánh nổi. Đó chính là cường đại lượng phòng ngự. Trên thực tế, thần thánh chiến tranh cự thụ tuy là có chứa chiến tranh hai chiếc Nhưng theo Diệp Trường Ca, thần thánh chiến tranh cự thụ ngược lại là lấy phòng ngự là chính. Cái này phân hóa thần thánh thụ người chiến sĩ cụ bị lực phòng ngự, đều có thể chống đỡ Á Đại cái này thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới cơ giả, toàn lực bộc phát ra một kích. Chương 357, kinh nghiệm chuẩn đế cấp thượng đỉnh. Chương 357, kinh nghiệm chuẩn đế cấp thượng đỉnh. Cầu Hoa tươi. Á Đại thực lực bây giờ cũng không yếu, một đòn toàn lực của hắn tự nhiên là hết sức khủng bố. Thậm chí đã đến gần vô hạn chuẩn đế cấp phạm vi công kích. Dĩ nhiên, đối mặt như vậy công kích cho dù là thần thánh thụ người chiến sĩ cũng không khả năng bình yên vô sự. Có thể tiếp được cũng không đại biểu là lông tóc vô tổn. Nhưng ít ra a đại công kích rất khó cầm sốn một cái thần thánh thụ người chiến sĩ. Có thể cho dù là chịu đến thương thế như vậy, thậm chí là bị triệt để đánh cho tàn thế, cái này đối với thần thánh thụ người chiến sĩ mà nói, đều là không sao cả. Bởi vì này một lần thần thánh chiến tranh cự tụ thăng cấp năng lực mới, nhưng là ra đời chiến tranh cự thụ chi tâm. Cái này chiến tranh cự tụ chi tâm kỳ thực chính là một cái sự nữ với thần thánh chiến tranh cự tụ nội bộ, một cái đặc thủ không gian. Cái không gian này có thể mang bị thương thần thánh thụ người chiến sĩ triệt để chữa trị. Thậm chí nếu như một cái thần thánh thụ người chiến sĩ bị nào đó cường đại lực lượng gắng gượng xóa đi dưới tình huống, chỉ cần thần thánh chiến tranh cự thụ vẫn còn ở vậy có thể đi qua cái này chiến tranh cự thụ lòng không gian, đem lần nữa phân hóa đi ra. Ý nào đó mà nói, cái này tương đương với thân bất tử. Đồng thời thần thánh chiến tranh cự thụ sở hữu tự động báo động chức năng lực. Ở địch nhân tới gần sau đó, diệp viện linh liền trước tiên đã nhận ra. Cùng nghệ lễ nạ cùng với Sophie các nàng không giờ mới, diệp Hiển linh không cần tu luyện. Vì vậy Lệnh lệnh đều yên tâm đem Hải đảo phòng ngự biện pháp, đều giao vào Diệp viện Linh trên người. Hiện tại chính là Diệp viện Linh ở đón đánh địch nhân. Chính là bởi vì biết điều này, Diệp Trường Ca không có bất kỳ lưu ý thậm chí hắn đều dự định ở thần thánh sinh mệnh trên cây, tìm một người thích hợp địa điểm, quan chiến quan chiến. Xa xa, chiến đấu đã bắt đầu. Vì cầu đánh nhanh thắng nhanh, cái kia mười mấy bất thủ trí tôn chỉ là dẫn theo chí tôn cấp chiến lực. Thấp nhất vị trí tôn, tối cao chính là bọn họ gái này mười bất thủ chí tôn phong cảnh giới tương Đoàn người có thể là vượt qua ngàn người, ngàn tên chí tôn. Đây chính là trên biển minh hùng. Đại trong thế lực xem như là thực lực chúng tộc tương đại. Diệp Viễn linh tự nhiên là trước tiên cảm nhận được người tới thực lực. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không để ở trong lòng. Dĩ nhiên, không có để ở trong lòng, cũng không đại biểu nàng không coi trọng cái này một lần chiến đấu. Trước tiên Diệp Viễn linh liền đem sở hữu thần thánh thụ người chiến sĩ khởi động. Có lẽ căn bản cũng không cần nhiều như vậy, nhưng đây cũng là Diệp Viễn linh có làm cho thần thánh thụ người chiến sĩ luyện tay một chút ý tứ mà đối diện cái kia hơn 1000 cái chí tôn đã thất vọng. Ai có thể nói cho bọn hắn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vậy làm sao thoảng cái đã tới rồi nhiều như vậy thụ nhân chiến sĩ, hơn 1.000 người, đối lên chỉ là hơn 100 số lượng, đương nhiên sẽ không cảm thấy nhiều. Nhưng nếu như cái này hơn 100 cái tồn tại, sở hữu cự đại hình thể, càng thêm hoảng sợ là khí tức cường đại lời nói. Cái này tờ mờ giờ khả năng liền hoàn toàn không giống nhau. Bất Hủ Chí Tôn Mang Sơn, cái này tờ mờ giờ không nên nhiều như vậy binh khủng như vậy thụ nhân tộc. Tại chỗ cái kia mười mấy bất hủ trí tôn bang phong cảnh giới cường giả, liền triệt để phát thiết. đồng thời cũng sợ hãi. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, mười mấy người này đều là nhất trí động tác xoay người sau đó liền muốn chuẩn bị ly khai nhưng mà ở tại bọn hắn lúc xoay người lúc này mới phát hiện một cái phi thường không ổn tình huống đó chính là hậu Phương Hải vực. thậm chí còn muốn ở tại bọn hắn hải đảo phía sau cùng với chung quanh một bãi chỗ đều xuất hiện nhiều cái cự đại không gian chi môn sau đó một ít cự đại thụ nhân tộc từ trong đó đi ra tốt lắm cái này không những chặn rồi đường lui liền bọn họ hải đảo đều bị bao giây bất luận cái gì đường lui đều không có có thể đáng chết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không tốt chúng ta sợ là gặp gỡ mai phục Trên trong cái bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới thụ nhân tộc chúng ta đây là học thụ nhân vào rồi xong những thứ này thụ nhân tộc thực lực quá mạnh mẽ chúng ta căn bản không phải đối thủ đội cái gì hoảng sợ chúng ta nhưng còn có lao tổ đâu. đột nhiên ở một đám hoảng loạn trong thanh âm một đạo bất mãn tiếng vang lên chuyện này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ Đúng vậy bọn họ còn có lao tổ làm cho này dạng thế lực lớn có thể trở thành là lao tổ vậy coi như là chân chính lao tổ không sai cái thế lực này chủng tộc lao tổ đều là thứ thiệt chuẩn đế cấp thực giả những thế lực này chủng tộc Lao tổ bình thường đều biết nằm ở bế quan tu luyện trạng thái, cứ việc lấy bọn họ tư chất cùng tiềm lực. Như vậy tu luyện hầu như vô dụng. Nhưng căn cứ cho dù là nhiều tu luyện ra một tiêu bất hủ chi lực, cái kia cũng là chuyện tốt tâm thái, liền lâm vào thời gian dài bế quan. Địch nhân quá cường đại, bọn họ đã gánh không được, chỉ có thể nghĩ Lao tổ kêu cứu. Cũng không biết những người này, vận dụng cái gì thông báo nhà mình Lao tổ thủ đoạn, xa xa trên hải đảo, cái kia hải đạo vây quanh hải vực trung tâm cung điện bên trong. Năm ở cung điện chỗ sâu nhất, mạnh sắp vỡ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba tiếng cự đại nổ vang, ba đạo khí tức cường đại xuất hiện. Gì? Lại có chuẩn đế cấp cường giả? Phàm phất cảm ứng được cái gì, đứng ở thần thánh sinh mệnh trên cây Diệp Trường Ca, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Trường Ca không nghĩ tới, cư nhiên thực sự xuất hiện chuẩn đế cấp cường giả. Hắn phía trước liền định lấy thủ đoạn nào đó, lấy đến một gã chuẩn đế đâu. Dù sao đổi thành một cái, vậy hắn bản thân là có thể lấy hải đạo thần lực ra chỉ đến chuẩn đế cấp tu vi cảnh giới. Thậm chí hế lẽ nạ cùng Sophia trợ, các loại sở hữu lãnh địa linh cách mọi người, cũng đều có thể ra chỉ đến chuẩn đế cấp cảnh giới. Có lẽ bất hủ chi lực sẽ kém một ít, hách e rằng không kém, bởi vì hiện tại vô luận là Lệ Lệ nạp vẫn là Sophia ạ, thậm chí liền Á Đại, đều nằm ở bất hủ chí tôn định phong cảnh giới, đồng thời còn cụ bị hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Thậm chí ở cơ sở này bên trên, bọn họ đều đã tu luyện mấy trăm năm thời gian. Cái kia không đoạn tích lũy dưới tình huống, đã sớm để cho bọn họ có đầy đủ bất hủ lực. Có lẽ bây giờ có thể ra trì đến chuẩn đế cảnh giới tu vi, vậy cũng chưa chắc kém hơn chuẩn đế một dạng trạng thái bao nhiêu. Thậm chí không mạnh chuẩn đế, còn không bằng bọn họ đâu. Dựa theo diệp trưởng ca kế hoạch, vốn là chờ Cân rọi, Dực Thanh Tuyết bên kia truyền tin tức, làm cho Dực Thanh Tuyết phối hợp một chút, đang cùng Tiên Vũ Hoàng chiều trên chiến trường, lén lút cầm xuống một cái chuẩn đế. Có thể hiện tại xem ra đã không cần như thế lựa, bởi vì đã có chuẩn đế đưa tới cửa, nhưng lại không chỉ có một cái, là ba cái a. Nhìn phía xa trên hải đảo trên bầu trời, cái kia tỏa ra cường đại khí tức kinh khủng ba bóng người, Diệp Trường ca trong lòng dị thường tăng khái, không hổ là chuẩn đế, hơi thở này chính là mạnh mẽ a. Chương 358, nào đó chuẩn đế, chính là một ít bất hữu trí tôn mà thôi, đột vạo một tay giết chết cầu họa tươi chưa 358, nào đó chuẩn đế, chính là một ít bất hủ trí tôn mà thôi, đột vào một tay giết chết cầu hoa tươi. Chuẩn đế, hơn nữa thứ nhất là xuất hiện ba cái. Nhưng Diệp Trường Ca căn bản cũng không lưu ý nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cái này ba cái chuẩn đế khí tức, kỳ thực cũng không cường đại. Diệp Trường Ca đích xác không có gặp qua chuẩn đế, không có chân thiết cảm nhận được chuẩn đế khí tức. Nhưng cái này ba cái chuẩn đế khí tức, cũng chính là so với hệ lệ nạ cùng sổ phỉ ạ khí tức của các nàng mạnh lên một ít. Bây giờ hệ lệ nạ cùng Sở Phi ạ các nàng đã đại hoàn chỉnh bất hộ chi thể trên thân bản, tu luyện mấy trăm năm thời gian, Cái này đã bước vào hoàn mỹ bất hủ chi thể cảnh giới. Vì vậy, Hệ Lệ Nạ cùng Sophie ạ các nàng đã không phải là đơn thuần bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới, cái này một cái tu vi cảnh giới là có thể định nghĩa thực lực của các nàng. Nếu là lấy hiện tại Hệ Lệ Nạ cùng Sophie ạ thực lực, đối lên đoạn thời gian trước xuất hiện Tiên Vũ Hoàng chiều cấm vệ quân đại thống lĩnh, cái kia sợ rằng đều có thể dây đối phương. Cứ việc như trước còn không phải là chuẩn đế cấp thực lực. Nhưng, chỉ ý Diệp Trường Ca cảm thấy trước mắt cái này ba cái chuẩn đế cường giả khí tức, cũng không so với Hệ Lệ Nạ cùng Sophie ạ các nàng mạnh lên bao nhiêu. Có lẽ vô luận là hệ lại nạ vẫn là sổ phi các nàng độc thân cũng hơn nửa khó có thể chiến thắng chuẩn đế cho dù là trước mắt cái này ba cái chuẩn đế cũng là có chút chắc trở cũng không quan hệ các nàng cũng không phải là 063 một cái người trên thực tế ở nhận thấy được ba cái chuẩn đế cấp Cường giả sau khi xuất hiện Diệp trường ca liền trước tiên thông tri ở chồng chọn không gian bế quan hệ lại nạ cũng sổ phi đá người làm cho các nàng thử một lần tay bất quá kỳ thực chân chính làm cho Diệp trường ca không có lo lắng nguyên nhân đây chính là trong nháy mắt xuất hiện ở ba cái chuẩn đế cường giả trước mặt cái tiên một đạo biểu điệu bóng hình sinhh đẹp Diệp Viễn Linh, Thanh Hữu Thần Thánh Chiến Tranh Cự thụ chi Linh Diệp Viễn Linh, cái này một lần để thăng càng thêm qua chương. Thần Thánh thụ người chiến sĩ cũ bị bất hủ trí tôn định phong cảnh giới tu vi. Bình thường mà nói, Diệp Viễn Linh cũng là sở hữu bất hủ trí tôn định phong cảnh giới tu vi. Có thể trên thực tế, Diệp Viễn Linh cũng là sở hữu chuẩn đế cấp cảnh giới. Không phải, cũng không khả năng nói chuẩn đế cấp cảnh giới, mà là sở hữu chuẩn đế cấp chiến lực. Bởi vì bây giờ Diệp Viễn Linh có thể được toàn bộ thần thánh chiến tranh chế tụ giá trị, chiến lực nhưng là có thể cất cao mấy cái đẳng cấp. Đây hoàn toàn chính là thụ nhân vương chẳng thái. Dĩ nhiên, Thần Thánh Chiến Tranh Cự Thụ vẫn còn ở, Diệp Biển Linh cũng không có thao túng Thần Thánh Chiến Tranh tự thụ chiến đấu. Có thể nàng cũng là có thể để cho tự thân ra chỉ đến Thần Thánh Chiến Tranh cự thụ tất cả lực lượng. Thần Thánh Chiến Tranh cự thụ mới là cụ bị chuẩn đế cấp chiến lược tồn tại. Hơn nữa chuẩn đế cấp chiến lực ở chuẩn đế bên trong tuyệt đối không kém. Trên thực tế, xa xa chiến trường đã nói rõ toàn bộ. Diệp Biển Linh vừa xuất hiện, để ba cái kia chuẩn đế phát hiện không được bình thường. Cái này ba cái chuẩn đế nhưng là chân chính tuổi ra thành tinh cái chủng kia, ở Diệp Biển Linh vừa xuất hiện, cũng không có trước tiên mở miệng quá độ quyết tử gì gì đó mà là trước tiên thận trọng cảm giác diệp viện linh phi tức, mà cái này một cảm ứng nhưng rất khó lường. Ngoài mặt, diệp viện linh cũng không có cái gì khí tức tương đại, nhưng có thể trở thành là chuẩn đế, nhất là những thứ này dựa vào tuế nguyệt chồng chất đi lên chuẩn đế, ai không có một ít con bài chưa lật. Chính như một câu nói kia, càng già càng sợ chết. Ba người tự nhiên sở hữu đặc thù do xét thủ đoạn, cái này tìm tỏi chắc liền phát hiện diệp viện linh trong thân thể ẩn chứa cực kỳ năng lượng bộc lộ. Thậm chí cái loại này thù lộ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hoàn toàn không phải chuẩn đế có thể có. Được rồi, Không thể không nói, cái này ba cái chuẩn đế dò xét thủ đoạn, hoàn toàn chính xác hết sức rồi. Bọn họ kỳ thực phát hiện, Diệp Biển Linh ở liên tiếp nguyên tố chi hồ trạng thái, đây cũng chính là phát hiện nguyên tố chi hồ khổng lồ nguyên tố nước. Nguyên tố chi hồ cụ bị nguyên tố tri lực, rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Diệp Trường Ca mình cũng không nói rõ ràng. Nếu không phải không rõ ràng đại đế cấp cụ bị bao nhiêu năng lượng, Diệp Trường Ca đều có thể nói một dạng đại đế cũng không sánh nổi. Chí ít chuẩn đế cấp phạm y, hẳn không có cái kia một cái tồn tại nguyên tố chi lực, có thể so với nguyên tố chi hộ. bản cũng không khả năng một nhận thấy được diệp viện linh không thích hợp, hơn nữa căn bản không phải lựa gạt ba cái chuẩn đế chỉ là nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó, bọn họ đệ một cái hành vi, cùng lúc trước cái kia 10 mấy bất hủ trí tôn định phong cảnh giới cường giả, hoàn toàn là nhất trí. Quay đầu, xoay người, chạy trốn. Không thể không nói, chuẩn đế cấp chính là chuẩn đế cấp. Cái này vừa có phản ứng, sau một khắc thân hình cũng đã xuất hiện ở ngoài trong dặm. Nhưng mà, bọn họ vẫn là chậm một bước. Ông một cố lực lượng từ trên người diệp viện linh bộc phát ra, trong nháy mắt tạo thành một đạo kết giới, đem ba cái chuẩn đế cản lại đối với ba cái chuẩn đế hành vi. Diệp Biển Linh thật lòng ngây mẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới a. Ba người các ngươi, ta mới, chỉ có một cái người. Phải dùng tới đánh cũng không đánh, bỏ chạy đường. Quá bất hợp lý. Nhưng mà, làm cho Diệp Biển Linh thật buồn bực chính là ba cái kia chuẩn đế bị nàng lấy kết giới ngăn lại sau đó, vẫn không có cùng nàng tiến hành chiến đấu, mà là trước tiên công kích kết giới, muốn thoát ly kết giới vây quanh. Mà lúc này đây, một đạo không gian chi môn xuất hiện. Diệp Trường ca xuất thủ. Hách, hán xuất thủ, kỳ thực cũng chỉ là mở ra một cái không gian chi môn. Sau một khắc, hơn 100 đạo thân ảnh xuất hiện lại chính là lẽ lẽ mà chờ, các loại nguyên tố tinh linh cùng với Sophie hạ các nàng 19 cái nữ vọ thần. Song Phương vừa xuất hiện, chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền riêng mình quay trung quanh lên một gã chuẩn đế. Biểu hiện tốt một điểm, ta có thể cho ngươi mạng sống. Ở xuất lĩnh 18 cái ngươi nữ vọ thần bao vây một tên trong đó chuẩn đế phía sau, Sophie ạ vẻ mặt lạnh lùng. Tên địa chuẩn đế sử xuất, sau đó trong lòng một trận tức giận, đột nhiên bị một đống người vây lên, hắn còn cho là mình muốn lệnh đâu. Bất quá, hắn rất nhanh thì phát hiện, những người này chỉ là một đám bất hộ trí tôn thậm chí đều là bất hộ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng này với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ lý gì, hoàn toàn có thể một tay giết chết. Mà đang ở cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền nghe được như vậy một cái câu, điều này làm cho tên này chuẩn đến ngây mẩn cả người. Sau đó, chính là trong lòng một trận nổi giận. Đồ chơi gì? Chính là mười mấy bất hộ trí tôn mà tôi, lại dám đối với hắn cái này chuẩn đến nói ra lời như vậy. Hắn đều có chút hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng mà, sau một khắc, đối phương dẫn đầu xuất thủ công kích, làm cho hắn hiểu được, cũng không phải là hắn nghe lầm, mà là thực sự Làm sao dám? Chính là một đám bất hủ trí tôn mà thôi. Mặc dù là bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng này đối với hắn cái này chuẩn đế mà nói, bất hủ trí tôn nhất tinh sơ kỳ cùng bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, căn bản không có gì khác nhau. Đều là yếu đến thuận tay là có thể đập chết. Nhưng mà, rất nhanh, vị này chuẩn đế liền không nghĩ như vậy. Chương 359, cầm xuống chuẩn đế, thu hoạch phong phú. Chương 359, cầm xuống chuẩn đế, thu hoạch phong phú. Cầu hoa tươi. Một khắc đồng hồ phía sau, kết thúc chiến đấu. Tên chuẩn đế vẻ mặt mờ mịt bị bắt hạ. Đối với Hắn, cái này chuẩn đế bị bắt, người dám tin, chính hắn cũng không dám. Quỷ biết rõ một khắc đồng hồ thời gian, hắn đã trải qua cái gì. Trên thực tế, ở Sophie à đám người bộc phát ra công kích một khắc kia, hắn liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì công kích không thích hợp, quá mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là bất hộ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, có thể bộc phát ra công kích, cũng là đã đạt đến chuẩn đế cấp tuyến hợp lệ. Đây nếu là một cái nói, hắn cũng nên nhận. Dù sao trên biển mê ngông, luôn luôn như vậy một ít đặc thù thiên tài, nhưng vấn đề là, mười mấy người này chính giữa bất kỳ người nào Rõ ràng đều là có thể buộc phát ra mạnh như vậy độ công kích, khó có thể tưởng tượng. Này bằng với hắn lấy một địch 19 a. Cứ việc mười mấy người này mạnh nhất công kích, cũng không bằng hắn mạnh nhất công kích cường đại. Có thể hỏi để ở chỗ đối phương nhân số nhiều a. Một bạo phát, 19, người liên tục không ngừng xuất thủ, căn bản không có dừng lại. Điều này làm cho tên này chuẩn đế căn bản làm không được phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mười mấy bất hủ trí Tôn dĩ nhiên đem một cái chuẩn đế đánh mẹp, thậm chí chỉ có thể làm cho chuẩn đế bị động phòng ngự. Đây là bao nhiêu chuyện bất khả tư nghị. Nhưng mà, cái này dạng chuyện bất khả tư nghị cũng là chân chân thực thực xảy ra. Thậm chí kết quả cuối cùng ngược lại là cái kia vị chuẩn đế bị thua. Bất quá cái này đối với Diệp Trường ca mà nói, hoàn toàn là chuyện đương nhân tình. Sophia các nàng liên tiếp lên nguyên tố chi hổ, căn bản là tương đương với vô hạn nguyên tố chi lực. 19 đánh 1, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Nhất là cái này ba cái chuẩn đế, tựa hồ cũng chỉ là chuẩn đế nhất nhị tình cảnh giới A. Đừng nói 19 cái nữ võ thần. Dù cho chỉ là một hai đều có thể cùng đối phương chu toàn một đoạn thời gian cuốn nữa cái này ba cái chuẩn đế tuy là tối cao là chuẩn đế nhị tinh cảnh giới, nhưng này cái chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cơ giả đã trước tiên đã bị Diệp Viễn linh bắt lại. Tựa hồ là nghĩ thử một lần thực lực của chính mình hạn mức cao nhất, Diệp Viễn linh trực tiếp bạo phát tối cường lực lượng. Kết quả đây, Nhất Chiêu liền đem cái kia chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cơ giả cho trực tiếp trọng thương rồi. Sau đó, khảo nghiệm này cũng kết quả, tối đa cũng đó là có thể biết, trong nháy mắt trọng thương một cái chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cơ giả. Bất quá, Diệp Hiển linh giành mạch từng câu, bị nàng đánh bại cái kia chuẩn đế nhị tinh cường giả. Mặc dù là chuẩn đế nhị tinh cảnh giới nhưng phòng trừng chỉ có thể coi là thủy hóa dựa vào đại lượng thời gian tu luyện ra khổng lồ bất h hộ tri lực rồi mới miễn cưỡng lên cấp có lẽ thực lực so với bình thường chuẩn đế nhất tinh cường giả phải mạnh hơn không biết chỉ khi nào đối lên chiến lược cường đại chuẩn đế nhất tinh vậy hay là có chỗ không bằng mà cuối cùng cái kia một gã chuẩn đế cũng bị hệ lại nạ mang theo nguyên tố tinh linh nó bắt lại Tuy là nguyên tố tinh linh bên trong hiện tại cũng liền hệ lại nạn có thể đạt được nữ vo thần tập thứ nhưng nguyên tố tinh linh nhân số càng là nhiều ở nhân số ưu thế tuyệt bố giới hệ lại nạ các nàng vẫn là rất nhanh bắt lại Còn cái kia hơn 1.000 cái bất hủí Tôn biết ta nói như thế ở ba vị chuẩn đế lao tổ trốn chạy trong ngày mắt bọn họ liền lâm vào tuyệt vọng ngược lại thì hiện tại ba cái chuẩn đế lao tổ bị bắt phía sau bọn họ chỉ là không ít người ngược lại có chút nhìn có chút hả hê tâm tính còn bọn họ những thứ này bất hủí Tôn cách kỳ thực ở ởiệp Việt Linh hệ lại nạ cùng với sổ ạ các nàng cùng ba cái kia chuẩn đế chiến đấu triển khai sau đó không có thời gian bao lâu đều lựa chọn đầu hàng lời nói nhảm định nhân Cường hãn liên chuẩn đế cấp lao tổ cũng không là đối thủ Lão không bằng thành thành thật thật đầu hàng, miễn cưỡng bảo trụ tự thân tính mệnh đâu. Cái này ngược lại là dễ dàng nhất, cũng là nhanh nhất chiến đấu kết thúc. Điều này làm cho Hà đại đám người ngược lại có chút thất vọng rồi. Bởi vì ở địch nhân vừa xuất hiện, nhận được tin bọn họ, trước tiên mà bắt đầu tập hợp. Có thể kết quả đây, mới tập hợp xong, thậm chí người đều đã đến trên chiến trường. Kết quả đối phương cũng là đầu hàng. Hòa tư không nói đến nhà. Sở dĩ cái này một lần xâm lấn chiến kết thúc như vậy, có chút mặt danh kỳ diệu. Thậm chí Diệp trưởng ca trên hải đảo, không ít người căn bản cũng không biết có địch nhân xâm lấn. Bởi vì chiến trường phát sinh khá xa Tuy là tồn tại cực động tính lớn tương đối giao thủ cũng đều là trí tôn cấp được dạ. cái này trong khi xuất thủ tạo thành động tính làm sao có khả năng điểu nhưng bởi vì trên đảo thường xuyên có cao thủ ly khai hải đảo đi phụ cận hải vực giao thủ cũng lấy ra như vậy đại động tính vì vậy không có ai cảm thấy có cái gì kỳ quái không lâu sau ba cái chuẩn đế được đưa tới diệp trường ca trước mặt đều quỷ còn có một bộ phận bất hủ trí tôn ta phải chọn người các người ai đi phối hợp một chút tiếp thu một cái hải đảo Diiệp trường ca thản nhiên nói mặc dù không có nói rõ Nhưng ba vị chuẩn đế cấp cường dạ, cùng với mấy cái bất hủ trí tôn đều hiểu, là chỉ cái gì? Đơn giản mà nói, chính là phải người tiếp thu bọn họ hải đảo. Cái này còn chưa tính. Lại còn muốn cho bọn họ phối hợp. Đây quả thực. Không có thiên lý A. Nhưng nói như thế nào đây? Đối phương quá cường đại, tiếp thu hiện thực A. Trên thực tế, những người này cũng đều rất nhanh thì tiếp nhận rồi hiện thực. Bọn họ dồn dập biểu thị sẽ phối hợp. Diệp Trương ca cũng không hoài ý muốn, sau đó liền đem vệ lệ nạ phải đi ra ngoài. Tiếp thu đối phương cũng không khả năng có cái gì khúc chiết. Dù sao toàn bộ trên hải đảo cao thủ mạnh nhất đám đều bị đối phương bắt, liền Lao tổ cũng bị bắt. Đối mặt tình huống như vậy, không có người tuyển chọn phản kháng. Vậy cũng ngốc tử vô ý chỉ bắt qua cái thế lực này trên hải đảo, ngược lại là có không ít người. Hơn nữa cũng không chỉ là một chủng tộc. Dĩ nhiên, chân chính một chủng tộc chỉ có một cái, đó chính là mới vừa xâm lấn cái này một nhóm người. Những chủng tộc khác trên cơ bản đều là bọn họ tù binh tới, hoặc là tận lực bồi dưỡng ra được, hoàn toàn chính là cho rằng nô lệ hoặc là công cụ tới dùng. Điểm này Ở trên biển Minh Ngông rất thông thường, Diệp Trường Ca cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá làm cho Diệp Trường Ca có chút im lặng là, cái này hai ba chục cái trong chủng tộc có hơn phân nửa đều là đặc thù chủng tộc. Những thứ này chủng tộc số lượng tối đa cũng chính là 3 năm vạn, thiếu thậm chí chỉ có 2000, 3000. Nhưng thật là rất đặc thù. Ân, liền một ít gì hổi nhân tộc a, thảo nhân tộc. Đối với, không sai, chính là như vậy đặc thù chủng tộc. Thậm chí Diệp Trường Ca cũng còn đi nhìn một chút, kết quả thật vẫn với hắn nghĩ giống nhau. Hai mèo nương, hai thảo nương a. Hơn nữa những thứ này chủng tộc từng cái tư sắc bất phàm. Đáng tiếc Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia tiến đuối, nếu như bên cạnh hắn không có nguyên tố tinh linh cùng với nữ võ thần lời của các nàng sợ rằng sẽ thực biết chọn một ít. Nhưng thấy quen rồi với Mỹ, đối với cái này chút trung tộc, Diệp Trường Ca thực sự hứng thú không lớn thi. Chương 360, sinh ra tức là địa vị trí tôn nữ võ thần cầu hoa tươi. Chương 360, sinh ra tức là địa vị trí tôn nữ võ thần cầu hoa tươi. Không thể không nói, cái này một lần tu mạch thật vẫn rất lớn. Mèn mèn là cái tia đường kính vượt lên trước một vạn km hải đảo, để Diệp Trường Ca hết sức thỏa mãn. Trên thực tế, như vậy Hải đảo đã có thể tiến hóa thành Hải Đạo Đại Lục. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, cái chủng tộc này cũng không có làm cho Hải đảo tiến hóa. Diệp Trường Ca lời nói, tự nhiên là đem Hải Đạo tiến hành thôn vệ, cái này để cho mình Hải đảo trực tiếp tấn cấp một lớp. Đạt được Hải đảo Đại Lục chắc là không có vấn đề. Vất quá, nếu muốn tiến hành cắn luôn nói, còn phải cần một sự tình. Bởi vì cái này trên Hải đảo, cũng không thiếu người. Mặc dù có linh vực, làm cho Diệp Trường Ca thuộc hạ không hề thiếu chiến sĩ. Nhưng nghĩ đến hoàng triều cấp thế lực lớn, có thể di chuyển tốt nhất tức cái thấp nhất đều là sử thi cấp chiến sĩ tình huống. Diệp Trường Ca liền cảm giác mình bên này còn kém xa. Với bọn cái này một cái trên hải đảo, nhân số nhưng là có hơn 10 triệu nhiều. Diệp Trường Ca dự định chọn lựa ra một nhóm người, thả vào linh vực bồi dưỡng được thuộc về mình hải đảo con dân. Bất đồng chủng tộc sử dụng siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, trở thành cự long chiến sĩ sau đó, đều sẽ bởi vì riêng phần mình bất đồng thể chất cùng huyết mạch, ở trở thành cự long chiến sĩ phía sau, rất tỉnh không cùng một dạng kỹ năng. Hoặc là thiên phú gì gì đó. Có thể nhìn như vậy lợi, trở thành cự long chiến sĩ đó chính là Diệp Trường Ca thuộc hạ cự long chiến sĩ nhất đồng. Đáng nhắc tới chính là Diệp Trường Ca mệnh danh là Long chi nhất tộc, mà trở thành Long chi nhất tộc phía sau, có khả năng thức tỉnh năng lực hoặc là cái gì thiên phú, đều cùng tình huống chất tướng quan đa dạng hóa. Đây là Diệp Trường Ca chính mình phân tích đi ra kết luận. Đơn giản mà nói, ở cự Long chiến sĩ Long chi nhất tộc, đầu nhập đủ loại chủng tộc chuyển hóa dưới tình huống, có thể cho Long chi nhất tộc đạt được đa dạng hóa phát triển. Kể từ đó, có thể cho Long chi nhất tộc dung nhập các loại chủng tộc huyết mạch phía sau, đối với cự Long huyết mạch sản sinh nhất định ảnh hưởng, sẽ không xuất hiện ảnh hưởng xấu. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là lấy siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả thức tỉnh cự long huyết mạch, nhưng là thập phần cường đại. Chuyển hóa phía trước huyết mạch, trừ phi đặc biệt cường đại, bằng không căn bản là sẽ đối với cự long huyết mạch tạo thành cái gì b bèo. Tối đa cũng chính là ở cự long huyết mạch bên trên, lấy nguyên bản chủng tộc đặc tính, làm cho thức tỉnh long khí, xuất hiện biến hóa đồ thủ. Nói tóm lại, dung nhập chủng tộc càng nhiều, cái này đối với long chi nhất tộc là chuyện tốt. Đồng thời Diệp trưởng ca nếu muốn để cho mình hải đạo, tiến hành nói, vậy cũng phải đem hải đảo nhân cho di truyền đi ra. Điều này cần thời gian nhất định. Đối với cái này di chuyển nhân, ngoại trừ một số ít thả vào linh vực, Diệp Trường Ca trực tiếp đem trong đó thực lực đạt được cảnh giới nhất định chiến sĩ, đều thả vào phù Hà đảo. làm cho phù Hà Vương tử đi quản lý. Đơn giản mà nói, chính là làm cho phù Hà Vương tử dùng để chinh chiến. Đều là tù binh tới, cũng không cần lưu ý cái gì, hoàn toàn có thể cho rằng phá hủy dùng. Dĩ nhiên, nếu là có chiến sĩ đạt tới trình độ nhất định, cái kia tự nhiên có thể trở thành là dự bị hải đảo quân dân. Cái gọi là điều kiện, dĩ nhiên chính là trung thành chỉ số đạt được nào đó trình độ nhất định. Nguyên bản Diệp Trường Ca thiết định là 30 điểm trung thành chỉ số. Trung thành trị số đạt được 30 điểm đã có thể miễn cưỡng nuôi dưỡng một bồi dưỡng cái kia trung thành trị số tự nhiên sẽ chậm rãi đề thăng nhưng bây giờ nhân số nhiều lắm Diệp trường ca cũng không tâm tư gì đi quản lý trực tiếp thiết định trung thành trị số 50 điểm đạt tiêu chuẩn điều kiện có thể hay không đạt được vậy xem những tù binh kia mình rất nhanh diệp trường ca liền không còn quan tâm chuyện này giao cho hệ lại nạ cùng phù hạ Vương tử bọn họ đi xử lý là được bây giờ đối với diệp trường ca mà nói còn có càng thêm chuyện trọng yếu đó chính là ngày hôm qua dự dục nguyên tố tinh linh cùng với nữ võ thầnrốt cuộc phải ra đời Đối với tình huống này, Diệp Trường Ca nhưng là rất để ý thăng cấp một lần, liền trực tiếp sở hữu một lần dựng dục cơ hội. Vô luận là thần thánh sinh mệnh chi thụ, vẫn là thần thánh khôn thiên chiến thần muốn xuối, Diệp Trường Ca trực tiếp sử dụng. Đến bây giờ vừa bạn muốn đến một ngày. Bất quá, làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn là dẫn đầu tạo ra tới lại là thần thánh khôn thiên chiến thần muốn suối. Không có có gì ngoài ý muốn, chính là năm cái nữ bó thần, giống nhau tuyệt mỹ, dáng dấp không giơ với, phong cách cũng là có chút nhất trí. Chân chính nữ thần phòng a. A, ở giữa được thêm một cái chữ vũ. Tuy là trong lòng đã rất rõ ràng, cái này một lần thần thánh Khôn Tiên Chiến Thần nguồn suối sẽ trực tiếp dựng dục 5 cái nữ võ thần. Nhưng Diệp Trường Ca vẫn là lấy bên ngoài, bởi vì này năm cái nữ võ thần cư nhiên đều trực tiếp sở hưu pháp tắc chi lực. Đối với trực tiếp chính là địa vị trí tôn cảnh giới. Diệp Trường Ca có chút bối rối. Cái này cùng hắn hiểu không giống với a. Trước tiên Diệp Trường Ca đối với thần thánh Khôn Tiên Chiến Thần nguồn suối tiến hành rồi rõ xét, sau đó lúc này mới phát hiện nguyên lai là Chiến Thần chi giới xuất hiện biến hóa. Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện, nguyên lai Chiến Thần chi giới đề thắng, còn quan hệ đến thần thánh Khôn Tiên Chiến Thần nguồn suối. Đơn giản mà nói, chiến thần chi giới càng mạnh, đối với thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối mà nói, cũng tự nhiên càng thêm là chuyện tốt. Nguyên bản đâu? Thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối tạo ra nữ võ thần, không có khả năng trực tiếp sở hữu pháp tắc chí lực, cũng chính là tốc hành địa vị trí tôn cảnh giới. Nhưng bây giờ không giống nhau, bởi vì có người, chính xác mà nói, là nữ vọ thần đột phá, Sophia đột phá. Dĩ nhiên, Sophia cũng không có trực tiếp đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, nhưng nàng cũng là tại nguyên bản hoàn chỉnh bất hủ chi thể trong cảnh giới, đạt tới tiến hơn một bước tình huống. Hiện tại Sophie ạ đã tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể. Diệp trường ca hâm mộ, Muốn cho là hắn biết là để một cái tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể người đâu. Có thể kết quả đây, là hắn nghĩ nhiều rồi. Bất quá, cái cũng có trách, dù sao Sophie ạ thời gian tu luyện, nhưng là Diệp Trưởng ca hơn 10 lần, thậm chí là càng nhiều hơn. Nhất là cùng chuẩn đế chiến đấu một lần sau đó, để cho nàng có một ít càng ngộ, sau đó liền trực tiếp đốn ngộ rồi. Trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể cứ như vậy bị nàng tu luyện được. Đừng xem Sophie ạ cùng cái kia chuẩn đế chiến đấu, đây mới là mấy giờ hay. Năm thời điểm nhưng người với ở trồng trọt không gian bên trong Sophie ạ mà nói, đây chính là mấy trăm ngàn canh giờ. 10 vạn lần thời gian ra tốt quả nhiên khắp nơi là kinh hỉ. Tuy là Sophie ạ không có tấn cấp cho đế, nhưng trên thực tế đối với chiến thần chi giới mà nói, dung nhập một cái hoàn mỹ cảnh giới bất hữu chi thể lực lượng. Cái này so với dung nhập một cái chuẩn đế cấp bất hữu trí lực đều phải tốt hơn nhiều. Vì vậy, chiến thần chi giới sinh ra biến hóa cực lớn, cuối cùng ảnh hưởng đến thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối. Đồng thời cũng vừa làm cho cái này năm cái nữa thần, trước hết chiếm được như vậy để thăng phúc lợi. Trực tiếp một sinh ra liền cụ bị địa vị trí tôn cảnh giới tu vi. Dưới loại tình huống này, cho dù là cái gì cũng không cần tu luyện, chỉ là ăn một ít thần cấp dược liệu, đền bù một chút tu vi tuổi tác. Cái kia sợ rằng rất nhanh thì có thể đạt được thiên vị trí tôn cảnh giới, thậm chí là thánh vị trí tôn cảnh giới. Chương 361, cái thứ hai hoàng tộc nguyên tố tinh linh cầu hoa tươi. Chương 361, cái thứ hai hoàng tộc nguyên tố tinh linh cầu hoa tươi. Năm cái nữ võ thần coi như là cho Diệp Trường Ca một kinh nghỉ. Trực tiếp vị trí tôn cảnh giới, cái này cũng đã nói lên, nữ võ thần tiềm lực càng ngày càng mạnh, tư chất cũng càng ngày càng cao, mà nữ võ thần vô luận là tiềm lực vẫn là tư chất đều là thống nhất, tuy là vẫn là thần cấp định phong tiềm lực, nhìn qua cũng không thế nào đề thăng, nhưng trên thực tế từ một điểm này nhìn ra, tiềm lực đã để thăng, chỉ bất quá vẫn là thần cấp định phong cảnh giới. Rất nhanh, cái này năm cái nữ võ thần đã bị Sophie A mang đi. Kế tiếp các nàng 5 người chính là một xia di tu luyện chương trình, lần nữa đi ra nói, chỉ sợ cũng phải đạt được bất hộ trí tôn định phong cảnh giới. Sau một tiếng, thần thánh sinh mệnh chi thụ dựng dục cũng kết thúc, 30 cái nguyên tố tinh linh ra đời. Mà cái này một lần, Diệp Trường Ca cũng bị vui mừng bà Bởi vì này một lần thần thánh sinh mệnh chi tụ tạo ra 30 cái nguyên tố tinh linh bên trong, lại có một cái hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Rốt cuộc xuất hiện cái thứ 2 hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Bốn có nguyên tố tinh linh phía sau, thời gian lâu như vậy, Diệp Trường Ca thuộc hạ 28 cuối cùng là lần nữa có một hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Ân, thượng vị trí tôn cảnh giới. Mặc dù không như nữ võ thần, trực tiếp sở hữu pháp tắc chi lực tất nhiên vị trí tôn cảnh giới, nhưng thượng vị trí tôn cũng không kém. Khi thực cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, đừng nói địa vị trí tôn cùng vị trí tôn chỉ là kém một cái cấp bậc. Cho dù là hát thiết cấp cùng địa vị trí Tôn trên lệnh, vậy cũng không tính là sự tình bởi vì cho dù là hát thiết cấp đẳng cấp ở diệp trường ca nơi đây cũng có thể dễ dàng để thăng tới địa vị trí Tôn sau đó là thiên vị trí Tôn thánh vị trí Tôn thậm chí là thượng vị trí Tôn cảnh giới bây giờ chuẩn đế cấp có lẽ cũng sẽ nhét vào nhất định bồi dưỡngà vi Chỉ ít nữ võ thần các nàng tấn cấp chuẩn đế đã có chút mức lộ nguyên nhân rất đơn giản đó chính là sổ Phi gần tấn cấp chủ đế bây giờ nàng đã tu luyện ra trạng thái hoàng Mỹ bất hủ trí thể dưới tình huống như vậy chỉ cần sổ ạ cũng cố một cái Vậy có thể thuận lợi tấn cấp chuẩn đế cảnh giới. Cái này đối với Sophie mà nói, kỳ thực cũng không tính được khó. Bây giờ nàng chỉ là tận lực tỷ lệ bất hủ chi lực, bởi vì trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể, có thể dung nạp càng nhiều hơn bất hủ chi lực. Tuy là tích lũy nhiều hơn nữa bất hủ chi lực, cũng không khả năng ở tấn cấp chuẩn đế thời điểm, trực tiếp tấn cấp chuẩn đế nhị tinh thậm chí là cảnh giới cao hơn. Như trước chỉ là chuẩn đế nhất tinh, nhưng tương tự là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới, đó cũng là sở hữu tuyệt đối khác biệt lấy một đơn vị bất hộ chi lực tấn cấp chuẩn đế nhất tinh cùng 10 đơn vị bất hộ chi lực tấn cấp chuẩn đế nhất tinh, cái này tự nhiên là sở hữu cực đại sai biệt. Chuẩn đế cảnh giới tinh cấp đại hang, không nói khác, liền lấy bất hộ chi lực chẳng hạn như. Chuẩn đế nhất tinh nếu như sở hữu một đơn vị bất hộ chi lực, như vậy tấn cấp chuẩn đế nhị tinh phía sau, bất hộ chi lực sẽ gấp bội. Cụ thể gấp bội bao nhiêu, phải xem bản thân tư chất cùng tu luyện công pháp trở, các loại nhân tố. Nhưng bất kể như thế nào gấp bội, cơ sở chỉ số là sẽ không thay đổi. Đó chính là một đơn vị bất hộ chi lực vì gấp bội cơ sở. Gấp 2 chính là 2 đơn vị bất hộ chi lực Gấp 5 lần chính là 5 đơn vị bất hủ chi lực nhưng nếu là tấn cấp chuẩn đế nhất tinh cảnh giới bất hủ chi lực chính là 5 đơn vị hoặc là dứt khoát 10 đơn vị lời nói cái kia tự nhiên là không cùng một dạng đồng dạng lật gấp 2 giới tình huống những người khác là 2 đơn vị bất hủ chi lực mà người lại là lấy 5 đơn vị bất hủ chi lực làm cơ sở đó chính là 10 đơn vị bất hủ chi lực nếu là lấy 10 đơn vị bất hủ chi lực làm cơ sở đó chính là 20 đơn vị bất hủ chi lực trên lệch này tự nhiên là cực đại vì vậy ở Hoàn Mỹ bất hủ chi thể không có đạt được bất hủ chi lực trạng thái bao hòa phía trước So Phi sẽ không lựa chọn tấn cấp chuẩn đề cấp vất quá, cái này cũng không cần thời gian bao lâu. Trong chọt bên trong không gian có đầy đủ nguyên tố tinh linh, hoàn cảnh cũng bị Diệp Trường Ca chế tạo thành tu luyện thánh địa. Dù sao, mỗi một cái trồng chọt không gian đều bị Diệp Trường Ca tận lực gia tăng rồi, một bộ phận đến từ thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới thế giới chi lực. Tuyệt đối hoàn mỹ tu luyện không gian. Dựa theo Diệp Trường Ca phòng chừng, tối đa có nữa 1 2 ngày, Sophia là có thể đem trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể tích lũy đến đầy đủ bất hủ chi lực. Vất quá, Diệp Trưởng Ca cảm thấy e rằng thời gian cũng không cần dài như vậy. Bởi vì Sở Phi Hạ như là đã tu luyện ra trạng thái hoàn mỹ bất hộ chi thể, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có người thứ hai tu luyện ra trạng thái hoàn mỹ bất hộ chi thể. Nữ Võ Thần bên trong tương đối dễ dàng, nhưng Hệ Lệ Nạ cũng có khả năng. Dù sao Hệ Lệ Nạ nguyên nay đã ở hoàn chỉnh bất hộ chi thể trong cảnh giới, tu luyện thời gian không ngắn, đồng thời cũng là tiếp cận trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể. Hiện tại nàng trực tiếp lấy lãnh địa linh cách ra chỉ Sở cảnh giới trạng thái, vậy coi như trực tiếp tu luyện nhanh hơn tiến độ. Không phải cần cần thời gian bao lâu. Còn nếu là Hệ Lệ Nạ bất hộ chi thể cũng tu luyện đến trạng thái hoàn mỹ Như vậy sổ Phỉ ạ là có thể ra chỉ hễ lệ nạ trạng thái, trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể thêm trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể. Nhìn qua không có gì, nhưng trên thực tế nhưng lại được ra. Thậm chí liền tốc độ tu luyện đều có thể được ra. Bởi vì cho dù là hiện tại sổ Phỉ ạ ra chỉ hễ lệ nạ trạng thái, cũng đều có thể nhanh hơn nàng tu luyện tích lũy bất hủ lực tốc độ. Nếu như nữ võ thần bên trong có cái thứ hai tấn cấp trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể nhân, như vậy đối với sổ Phỉ ạ mà nói, ra chỉ sau đó tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ 237 càng thêm nhanh mà chỉ cần có cái thứ hai tu luyện ra trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể nhân xuất hiện, vô luận là hệ lệ nạ vẫn là còn lại nữ võ thần. Cái này đối với Sophie ạ mà nói, đều có chỗ tốt rất lớn. Thậm chí nữ võ thần chỗ tốt còn càng thêm lớn, bởi vì như thế thứ nhất, chiến thần chi giới sẽ được đề thăng. Dung nhập một cái trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể, cùng dung nhập hai cái, trên lệch này nhưng là không nhỏ. Đồng thời còn có một chút thành tựu nữ võ thần Sophie ạ, ra chỉ hệ lệ nạ cái này tinh linh nữ hoàng trạng thái, tự nhiên không có trực tiếp ra chỉ nữ thần trạng thái tốt. Thậm chí nếu như có nữa một cái nữ thần tu luyện ra trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể lời nói, như vậy sợ rằng Sophie ạ có thể ở thời gian một ngày là có thể đem trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể, tu luyện tới bất hủ chi lực báo hòa trạng thái. Nếu như Helena lời nói, cái kia sợ rằng một ngày thời gian còn chưa đủ, còn phải thêm lên non nửa ngày mới được. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu là có hai cái nữ vọ thần tu luyện ra trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể, như vậy cái thứ ba tu luyện ra trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể nữ vọ thần, chỉ sợ cũng nhanh hơn nhiều lắm. Thậm chí nếu như trong vòng nửa ngày, có nữa 3 năm cái nữ thần đem bất hủ chi thể tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ Cái kia đầy đủ làm cho Sophia cấp tấp tấn cấp chuẩn đế.